chương năm trăm bảy mươi lăm chân kinh giờ khác này trong hang động tất cả mọi thứ đều bị thanh phong vơ vét không còn gì chính là bày thả tại phía trước nhất ma giáo hắc kim bảo tọa hắn cũng không có b ơ n g tha lúc này ngoại trừ cái kia ba tòa tế đàn tự lại cũng không có vật khác cái kia ma kinh cẳng là không có đường nào nói đến huyết ma nhìn thấy thật không có hy vọng chính là tâm sinh phẫn nộ một trưởng cựu đem cái kia ba tòa tế đàn đánh vỡ ra được ồ thanh phong kinh n g ạ c nói huyết đồ tiền bối ngươi nhìn tế đàn kia bên dưới dĩ nhiên khác có cả khôn huyết đồ giờ khác này cũng nhìn thấy ở chính giữa tế đàn kia bên l i ớ i lại vẫn có một cái bí ẩn cử động cái kia cử động không lớn chờ ỉ dung n g một ư i t hắn ô n nhìn đến đây, trong lòng nghĩ đến có lẽ còn có cơ duyên, liền g qua. Huyết h đây, đồ lẽ có có cơ không chút nhảy tiểu do dự xuống tới h h phong không nhảy Chờ hắn a n cũng trần xuống. xuống cái trừ, một mà cái k i a cửa động phía sau này mới phát hiện lần này mặt lại vẫn có một căn m ậ t thất giờ khác này hắn nhìn thấy huyết đồ dĩ nhiên quỳ lệ tại phía trước tại huyết đồ trước mặt có một phương bàn nhỏ trên bàn nhỏ mặt bày thả một bản trang sách và nóng g kinh thư cái bàn đối diện khoanh chân mà ngồi một bộ xương khô cái tia xương khô trong mắt giờ khác này dĩ nhiên còn có một tia ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt huyết đồ nhìn hắn ánh mắt kích động hỏi g ò ngươi là cái kia khô lâu nhìn thanh â m hắn khàn khàn nói thứ hai đợi ma giáo giáo chủ năm đó ta bị củng táng vào nơi đây lấy t à n hồn t r ô n g coi nơi đây không nghĩ thời gian như nước chảy đảo mắt vô số năm rốt cuộc đã tới người hữu duyên ma giáo huyết đồ tử bái kiến giáo chủ giờ khác này hắn kéo qua thanh phong nói khỏi bẩm giáo chủ người này chính là đương nhiệm ma giáo giáo chủ tên là thanh phong cái kia khô lâu nghe nói như thế trong mắt ngọn lửa càng thêm lừng lánh một phần thanh phong ngay lập tức tiến lên bài nói đệ tử thanh phong bái kiến lao tổ khô lâu nhìn thanh phong hơi gật đầu trong miệm nói ra không tội không tội lúc này hắn chỉ vào cái kia trên bàn kinh thư nói ra đây là chân ma kinh chính là đời đầu giáo chủ sáng chế các ngươi đã hai cái có thể tìm được nơi này tựu đem kinh này chuyển cho hai người ngươi chỉ là kinh này tối nghĩa khó hiểu ta tìm hiểu nhiều năm cũng là hoàn toàn hiểu thấu đáo cũng kinh này dễ dàng nhập ma còn có cẩn thận nhiều hơn mới tốt huyết đồ nghe nói như thế đưa qua cái kia kinh thư nhìn không nghĩ chỉ là nhìn vài tờ hắn tựu biến sắc mặt phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến hắn trận to hai mắt bất khả tư nghị nói ra này kinh thư thái quá bá đạo ta ngày tháng không hiểu xem bộ dáng là không cách nào tìm hiểu thấu đáo nói tới chỗ này hắn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ không ngừng lắc đầu không ngớt thanh phong nhìn hắn g á n g dấp rất là kinh ngạc trong lòng nghĩ tới đây kinh thư đến cùng có cái gì chỗ bất đồng hắn tiếp nhận kinh thư quan sát không khỏi chân mày cao lại đạo sinh nhất nhất sinh nhị tam sinh vạn vật hết thể pháp đều do nói mà sinh thiên địa bất nhân thiên đạo bên dưới vạn vật đều là run dế chỉ có pháp trường tồn cùng thế gian ma vốn là nói nói cũng là ma một ý nghĩ sai lầm ma đạo đi theo thanh phong nhìn một chuyến làm chữ trong mắt vốn là vẻ khiếp sợ đồng thời giờ khắp này hắn mỗi nhìn một hàng chữ đều cảm giác thần thức bị hấp dẫn mà đi cực kỳ mệt mỏi mệt mỏi tốt tại hắn thần thức vô cùng mạnh mẽ cứng rắn nhìn vài tờ phía sau cũng không có thế nào bất quá hắn vẫn khép lại xét đến tiêu hóa vừa rồi nhìn những nội dung kia những thứ đó quả thực để hắn đối với ma sinh ra một tia không nói ra được ý nghĩ đến huyết đ ồ nhìn thấy hắn dĩ nhiên không có chuyện gì càng l à lắc đầu nói ra thực sự là không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi công lực dĩ nhiên thâm hậu như thế thực sự là để ta không ngừng hâm mộ à. thanh phong cười nhạt một tiếng cũng không biết nên nói cái gì suy nghĩ chốc lát hắn nhưng là nói ra này kinh thư bên trong nội dung thái quá d ọ người đồng thời nội dung bác đại tinh thâm đệ tử cũng không cách nào minh mạnh trong đó tâm ý a hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến n à y quyển sách thực sự là lật đổ hắn nhận thức đồng thời đối với ma kinh có càng thâm nhập hiểu rõ chính mình tu luyện thái ớt chân ma công cùng này sách so ra còn có t r ê n l ệ không nhỏ a lúc này cái kia khô lâu nhưng là nói ra nếu như ngươi có lòng có thể ở lại chỗ này để ta cho ngươi giảng giải một phen chẳng qua là ta hồn p h á c h sắp sửa tát cũng không biết có thể kiên trì bao nhiêu thời gian thanh phong nghe nói như thế tự nhiên cao hứng không ngót có thể lắng nghe tiền bối đại năng giảng đạo thật sự là vô thượng vinh hạnh đồng thời thanh phong còn có rất nhiều liên quan với thôn thiên ma công cùng thiên ớt chân ma công nghỉ hoặc lúc này ngược lại là có thể từng cái đề xuất ra đ giả thời, nhìn nhìn thời gian như thời gian qua nhanh đảo mắt chính là thời gian một tháng thanh phong cảm thán thời gian trôi mau bên ngoài còn có vô số đại sự chờ đợi mình đi làm không cách nào dừng lại nơi đây quá lâu nay một ngày hắn cùng bạch cốt khô lâu còn có huyết đồ kể rõ một phen nhân gian đại sự hai người nghe xong cái k i a bạch cốt khô lâu chỉ là hờ hưng nói đi thôi ngươi và ta duyên phận ngừng ở đây chờ cái k i a luôn hồi nơi gặp nhau nữa nghe lời ấy thanh phong cực kỳ thương cảm mặc dù chỉ là ở chung thời gian ngắn ngủi nhưng là thanh phong cảm giác này bạch cốt khô lâu còn giống như sư phụ khuyên tất cả dốc lòng giáo dục ở hắn trong lòng tất nhiên là vô cùng cảm kích bây giờ đang nghe gặp lại lời nói trong lòng cực kỳ khó chịu hắn quý xuống quay về cái tia bạch cốt khô lâu dập đầu ba cái vang đầu đến để bày tỏ nhẹ nhẹ gật gật đầu huyết đồ đứng dậy nói ngươi này hậu sinh không sai ta ngày mừng thọ không nhiều còn dư lại t h á n g ngày cũng không nghĩ rời đi chỉ nghĩ cùng giáo chủ thảo l u ậ n một hai này pháp đạo này đến thanh phong gật đầu đối với hắn nhất bài nói tiền bối thế gian thế sự vô thường có lẽ ngươi có thể đột phá tự thân cũng không nhớ rõ van bối đi trước một bước ha ha ha mượn ngươi lời nói may mắn này bộ chân ma kinh ngươi đem đi đi ma giáo người vốn là theo đuổi h à o hiệp quang minh lỗi là người đang tiếp hiện tại này chút người làm tu vi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đem ma giáo làm cho bẩn t i ệ u xấu xa hy vọng ngươi có thể thay đổi này vừa hiện hình trong lòng ta tự có một phen tính toán nghe được hắn nói như vậy thanh phong cũng không tốt nói thêm cái gì cùng kính đem kinh này sách tốt đẹp thu hồi bãi biệt hai người thanh phong đi tới động phía trên dựa theo bạch cốt khô lâu từng nói hướng phía trước mười trượng một quyền đánh ra một cánh cửa ánh sáng cựu bóng dưng xuất hiện đến chương vừa xài năm trăm t bảy mươi sáu một trường ai thanh phong cảm thán một tiếng nhảy một cái mà xuống tốc độ cực nhanh vô số cương phong thổi tại trên người hắn đều bị hắn sử dụng cương khí hộ thể ngăn trở đất được nơi giữa sườn núi thiên tàn địa khuyết mấy người quay chung quanh cái kia sáu cánh x ư ơ n g rét đang tranh đấu trải qua một tháng tìm kiếm đám người chuyến này trong núi lớn xoay chuyển vô số vòng lại trở về tại chỗ nay để mấy người hảo não phi thường vừa ra tới này sau cánh xương g i ế t lại vẫn ở chỗ này thiên tàn địa khuyết lúc đó t i u tức giận không lớt lao ra quay về cái tên này chính là một trường đánh tới tiếp theo đoàn người vừa vặn t i u tức giận bắt đầu dồn dập công kích một đám ma giáo đại l a o dồn dập ra tay sau cánh xương g i ế t lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi không ngừng l u i về phía sau đi nếu không phải là nơi đ â y đ a u gió thái quá bá đạo mọi người đã sớm đem cái tên này phân thây muôn mảnh bỗng nhiên cái tia sau cánh xương rét quắt to một tiếng mở mầm ra phun ra vô số màu trắ đám người cấp tốc lùi về sau sợ bị đóng băng lại vào thời khắc này trên bầu trời một bóng người cấp tốc bay tới mọi người liền thấy cái k i a người một trưởng đánh tại sáu cánh xương giết đỉnh đầu nơi chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang sáu cánh xương giết đầu nhất thời tựu i nổ tung ra chết không thể chết lại cái k i a người giờ khắc này phi thân hạ xuống mọi người một n h ì n người này không là thanh phong còn là người phương nào lại nói thanh phong một đường hướng xuống dưới liền thấy cái k i a sáu cánh xương giết đang phát điên thanh phong lạnh rên một tiếng nhiều ngày đến cũng là bị nẹn khó chịu giờ khác này hắn vừa vặn muốn kiểm nghiệm một cái hắn tu luyện chân ma kinh hiệu quả làm sao chỉ thấy hắn vận dụng hết công lực một trưởng đánh、tới. năng lượng khổng lồ nháy mắt tựu đem sáu cánh xương giết đầu đánh tới nổ tung thanh phong cũng không nghĩ tới này t r ầ n ma kinh dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy trong lúc nhất thời kinh t h á n không thôi nay công phối hợp bá thể quyết đồng thời triển khai càng lại như hổ thêm cánh giống như vậy thanh phong trong lòng đại hy liền thấy thiên tàn địa khuyết đám người xuống tới giáo chủ ngươi từ chỗ nào mà tới mọi người dồn dập lên trước hỏi giò thanh phong chỉ đầu ngón tay đỉnh nói ta tại đỉnh điểm bên trên xuống tới a nghĩ vừa đưa ra tựu nhìn thấy các ngươi tại đánh d ị c vì lẽ đó ta tựu ra tay rồi đám người kinh ngạc không biết thanh phong tại sao lại đến rồi đỉnh điểm nơi nhìn mọi người hoài nghỉ ánh mắt Hắn trong ự đem đám ma mọi mình hắn nhập khố tình cho nhiên không thôi, không nghĩ tới Thanh Phong chính mình dĩ nhiên tiến nói người, người ngạc tới giáo đi giáo ma bảo bảo khố. sự dĩ lúc nhất thời mọi người không ngừng hâm mộ thanh phong nói cho bọn họ biết bảo vật tuyệt thế không có thế nhưng linh thạch cùng một ít vũ khí đúng là đếm không xuế thanh phong nếu dám cùng bọn họ nói tự nhiên không sợ bọn họ có dòm ngó chỉ tâm muốn biết hiện tại sức chiến đấu của hắn đủ có thể đối phó bất luận người nào coi như là đánh không nổi chạy vẫn là có thể đồng thời muốn biết hắn còn có hắc long tấm đùa hộ mệnh này thực tại không được thì để hắc long ra tay đem dám dòm ngó hắn người hết thể giết chết bất quá hắn ánh mắt tuần tra một vòng đám người còn không có dám loại nghĩ gì này lúc này hắn vung tay lên nói nơi này không là tế trò chuyện địa phương chúng ta vừa đi vừa nói trên đường hắn cặn kẽ nói rồi một cái trên đường đi gặp hết đồ ma giáo lao tổ sự t ì n h cũng là như thế nào cùng hắn cùng liên thủ tiến vào ma giáo b ả o khố ma kinh việc sự quan trọng đại hắn vẫn là không có nói ra muốn biết những thứ đồ này so với pháp bảo càng khiến người ta đạo tâm vì lẽ đó hắn cũng không dám hứa chắc mấy người nghe xong phía sau chính mình nếu như không lấy ra sẽ xảy ra chuyện gì này chút người mỗi cái tâm oan thủ lạc nếu như biết ma giáo thánh điển tiệu trên tay hắn tại sao lại sẽ không sinh ra một ít ý tưởng khác đây đúng là chiếc đỉnh nhỏ kia cùng tỷ bà sự tình hắn nói rõ sự thật cũng một vừa lấy ra để đám người quan sát mọi người không không ước ao r ồ n r ậ p cho tới vật phẩm khác hắn đương nhiên sẽ không lấy ra để mọi người quan sát dù sao những t h ư đó số lượng to lớn tự phải đi về mới có thể xử lý mọi người không nghĩ tới việc này để thanh phong một người cho làm bọn họ nhưng là không có có một chút công lao tự nhiên cũng không tốt đưa ra điều kiện gì một đường bay nhanh không dùng mấy ngày mọi người liền trở về ma giáo toàn bộ thanh phong gọi tới tất cả mọi người cũng đem mạch t h ư n trần ra các thiên quân cũng đều đều trở về hắn ngay trước mặt mọi người đem vạn mộ trâu bên trong linh thạch vật liệu cùng các loại binh khí còn có cái k i a u m ư ơ i cây bảo đao toàn bộ lấy ra đương nhiên linh thạch hắn vẫn là tiết lưu năm triệu tả hữu dù sao nhiều linh thạch như vậy hắn cầm một ít làm thù lao cũng không quá đáng đi nhiều đồ vật như vậy bị để dưới đất đều sắp trồng thành một toàn núi nhỏ cái k i a loại đánh vào thị giác lực có thể tưởng tượng được vô số người đều đưa cổ dài trọn to hai mắt quan sát thanh phong vung tay lên để ra c á c thiên quân thống c â nhọc t ư ớ n g cầm lấy những thứ đồ này nên khen thưởng khen thưởng nên dùng tự dùng nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên không có đem những thứ đồ này trở về mình có cũng hào phóng như vậy muốn phân cùng mọi người mọi người không không hoan hô giáo chủ anh minh giáo chủ thân võ giáo chủ thiên thu bá nghiệp nhất thống thiên hạ thanh phong cười nhạt một tiếng tay ép một chút nói ra thiên hạ đại loạn chúng ta trước tiên muốn chém yêu trừ thiên tài tốt nghe đến lời này mọi người khẩu hiệu biến đổi chém yêu trừ quỷ nhất thống thiên hạ thanh phong không nói gì cũng không tốt lại nói thêm gì nữa theo bọn họ đi thôi Lúc cắt này, gia thiên quân, quân gia nghe minh thiên quỷ chủ đã tới nhân gian giới đại la quỷ vương cùng u minh quỷ vương đi theo mà đến bảy phái đang tổ chức nhân thủ còn nghĩ trở lại một lần quyết chiến chỉ là lần trước bảy phái tổn thất nặng nề nghĩ muốn lại tổ chức một lần lớn hội chiến khó lại khó hiện tại những yêu quái kia đã bắt đầu phản công bảy phái đang tiến công thái nhất tông cùng linh thú sơn phát nguyên tự đã đóng s ơ n môn mở ra hộ sơn đại trận đạo huyền tông làm huyền môn thủ lĩnh đã thành duy nhất có thể chống lại được yêu quái cùng ác quỷ sau cùng lực lượng minh vương điện năm đó phái đi ra ngoài những người kia đã lục tục trở về cho tới bây giờ đã trở về năm vạn nhân mã Mà này chút bất h ngoài phần cũng cầu quá a ra n nhân g mã tối đa, các ó hơn người,、Mạc、thiên bọn họ cũng mang về yêu trương đều thiên cầu đã trở về thanh phong cao hứng không ngót để hắn mau tới gặp lại bất quá ra các thiên quân nói cho hắn truy thiên cầu hiện tại kim cương thành mang người nghỉ ngơi đây thanh phong không khỏi cảm giác thấy hơi thất vọng bất quá n ế u hắn trở về tự tốt truy tiên cầu người này bình thường nhìn không được điều nhưng là nghiêm túc nhưng là một không được quân sư nhân vật thông qua minh vương điện một ít cải tạo là hắn có thể nhìn ra hắn không giống bình thường đồng thời này truy thiên cầu vô cùng thần bí thanh phong đều là cảm giác tu vi của người này không có đơn giản như vậy bởi vì người này có lúc sẽ hiện hiện ra cái tia loại khí chất tuyệt đối không phải một cái phổ thông tu giả nên có hắn đúng là rất hy vọng hai người mau chóng gặp mặt tốt để hắn cho chính mình ra nghĩ c á đây sau đó mấy ngày vội vàng hắn sức đầu mẹ chán sự tình thật sự là quá nhiều quá nhiều duy nhất một cái tốt tin tức chính là truy thiên cầu đến n à y để hắn cực kỳ cao hứng chương năm trăm bảy mươi bảy hồng trần một tiếng cười thanh phong dẫn theo mạch hồng trần thiên quan tự mình nên tiếp truy thiên cầu truy thiên cầu nhìn thấy này đội ngũ nhưng là cười hì hì nói ra làm gì làm cho như thế phía tỉnh nói không chút khách k h í một thanh ôm trầm thanh phong vai đầu bắt đầu cười ha h a mạch hồng trần nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hơi có chút khó chịu nghĩ tới đây người này cũng quá mức tự lại đi tốt xấu thanh phong cũng là đứng đầu một h ộ giáo hắn làm như vậy thích hợp sao cùng lúc đó vô số đạo sắc bén ánh mắt kéo tới truy thiên cầu nhưng là đưa không để ý một bộ ai trách trách g i dấp bất quá thanh phong không nói thêm gì người ngoài tự nhiên không tốt nói trên bảo chỉ là trong lòng nghĩ tới cái này tu vi bất quá kim đan kỳ ra hỏa dựa vào cái gì như thế châu bò thiên quan nhìn thấy tình cảnh này khi hì chạy đến truy thiên cầu bên cạnh nói cậu ra ta đều nhớ ngươi muốn chết nói một thanh khoác cánh tay của hắn nhảy nhảy nhót nhót bị n à n g một cái tiểu cô nương lôi kéo truy thiên cầu nháy mắt phá vỡ hắn lập tức bông ra hai người nói ngươi một cái thối nha đầu không có lớn không có nhỏ không biết nam nữ t h ụ thụ bất thân à, ngươi kém một chút để ta khí tiết tuổi già khó giữ được a lúc nào ngươi cũng trở nên như vậy đúng quy đúng cụ truy thiên cầu kha khà nói ngươi một cái tiểu n h a đầu từ trước ngươi nhỏ cũng không muốn nói nhiều ngươi nhìn nhìn ngươi hiện tại t i ể u so với cha ngươi lùn một đầu mà thôi ổn thỏa đại cô n ư ơ n g còn giống khi còn bé một loại tại sao có thể nhìn dáng dấp như vậy phải cho ngươi tìm một sư phụ dạy dỗ ngươi lễ nghỉ một phương diện sự t ì n h thiên q u a n hừ một tiếng cũng không phản ứng hắn một thanh khoa ở thanh phong cánh tay nói châu mục câu nói này nhất thời t r e o chọc được đám người bắt đầu cười ha hả có truy thiên cầu gia nhập nhất thời tựu đem ma giáo các nơi vớt thuận thỏa thỏa đáng đáng thanh phong cũng ra phong truy thiên cầu vì là ma giáo quân sư cùng trúc long phó đầu lĩnh danh hiệu cầu ra đến đây truy thiên cầu tại ma giáo cùng trúc long bên trong quả thực chính là phong quang vô hạn vì là thống nhất chiến đấu truy thiên cầu đem trúc long cũng kéo đi qua cùng ma giáo tiên hành rèn luyện cũng không biết cái kia truy thiên cầu dùng loại thủ đ o ậ n nào bất quá ngăn ngắn thời gian nửa tháng tựu đem hai cái bất đồng người của tổ chức ngựa làm cho thân như một nhà mặt tiên cùng bộ trần sương hai người trải qua những ngày qua thời gian cũng thành thục rất nhiều thanh phong nhìn thấy hai người rất là thích thú vì là rèn luyện hai người thanh phong để cho bọn họ các lính một đám người rất nhiều chuyện đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển nhưng là lúc này mạch hồng trần nhưng phái người tìm tới hắn để hắn đến hậu sơn gặp lại thanh phong không rõ vì sao phía sau núi bên dòng suối nhỏ cổ thụ h ạ vô số màu vàng kìm cây ngân hạnh lá bay múa đầy trời dưới cây mạch hồng trần một thân hồng n h ạ t quần áo đứng tại cây k i a phía dưới đến thanh phong nhìn đến đây bất giác nơi nào như thơ như vẽ hắn đi tới nhìn mạch hồng trần bóng lưng nhẹ giọng nói làm sao có việc nghe được thanh phong âm thanh mạch hồng trần thân thể khẽ run một cái nàng xoay đổ lại viên mắt có chút đỏ lên thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xả nàng xem ra hình như rất thương cảm dáng vẻ mạch hồng trần nhìn hắn lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt nhìn hắn chốc lát nàng mới chậm rãi nói ra thanh phong ta phải rời đi nghe đến lời này thanh phong khen nhữ mày nói làm sao vậy tại sao mạch hồng trần cười khen ó i vừa rồi ta thu vào sư thuốc tiểu kính tính mịch sư thuốc lợi dụng đại pháp tìm tìm bóng người của ta chúng ta đã có liên lạc thanh phong nghe được hơi gật đầu nói này rất tốt mạch hồng trần nhìn hắn nói chẳng lẽ ngươi t ự không có, có một chút điểm nghĩ để ta lưu lại ý nghĩ ạ nàng một đôi mắt to như nước trong veo ngắm nhìn hắn thanh phong tiếng lòng hơi động trong lúc nhất thời bị nàng nhìn có chút không biết làm sao không dám nhìn thẳng con mắt của nàng sau một chốc hắn than thở một tiếng nói gặp lại cuối cùng có ly b ê này n rất cao hứng ngơi ư như thế đã lâu ngày tới nay đối với ta trợ rút mạch hồng trần nhìn hắn hơi gật đầu nhưng là tâm tình nhưng có chút điểm xa suốt nàng lại một lần nhìn về phía hắn nói chẳng lẽ ngươi t i ể u không có lời khác nói với ta sao trong mắt nàng có chút mang theo một chút chờ đợi một chút khát vọng thanh phong nghe nói như thế trong lòng có cảm giác hắn cũng không tiếp tục là lúc đó cái kia hồ đồ thiếu niên qua nhiều năm như vậy đã lòng dạ sắc bén không b t nhìn mạch hồng trần mắt hắn đã bao nhiêu minh mạch tâm tư của、nàng. nhưng là hắn đã có hai cái lo lắng không giết người đồng thời hai người kia để hắn đã tâm lực tiểu tụy không n g ót hồng trần tục thế hắn còn có thể lại vào hồng trần à không hắn không nghĩ phụ lòng bất luận người nào nhưng là hắn quá mệt mỏi không nghĩ lại có quá nhiều k h i ế n khỏi l i ê n hắn chỉ có thể nhẫn tâm nói ra ta đương nhiên không nỡ người chúng ta cũng coi như là sinh tử chi giao kề vai chiến đấu huynh đệ nghe đến lời này mạch hồng trần run lên trong lòng viến mắt càng thêm đỏ lên nàng cười ha ha huynh đệ sao bỗng nhiên mạch hồng trần lên trước một bước một phát bắt được thanh phong cổ áo một đôi tinh lượng mắt to chăm chú nhìn con mắt của hắn một khác đó giữa hai người chỉ có không tới một thước ba tất khoảng cách nàng mở nhẹ môi đỏ cũng không biết nơi nào cổ ra dũng khí nói ta thích n g ư ờ i thật sự rất yêu thích bao nhiêu năm rồi ta m ạ c h hồng trần từ trước đến nay không có yêu qua một người ngươi là người thứ nhất thanh phong ngây ngẩn cả người hắn cũng không nghĩ tới cái này bình thường nhìn thấy được một mặt lãnh khốc nữ tử sẽ nói ra nói đến đây đến trong lúc nhất thời hắn không lời nói lấy đúng cũng không biết nên nói cái gì nên nói gì ta thanh phong suy nghĩ chốc lát vừa rồi muốn mở miệng nói chuyện m ạ c h hồng trần một đôi môi đỏ nhưng là đột nhiên thân tới sóng mạnh hồng trần tại trên môi hắn hôn một cái ướt át nên không, không, không, không cần cùng ta nói cái gì ngươi chỉ cần biết tựu tốt ta cũng không biết khi nào thích ngươi cũng không biết vậy có phải hay không thích nhưng là ta biết ta mạch hồng trần một đời hào hiệp không sợ tương lai không niệm qua lại sở cầu đều toàn nguyện làm đều đường bằng thẳng yêu tự yêu ta không nghĩ đem nó nghẹn ở trong lòng để chính mình tâm sinh ảo não nói ra tự tốt thoải mái hơn cho tới chuyện khác ta không biết cũng không nghĩ biết ngươi cũng không muốn nói cùng với ta thích hoặc là không thích ta chỉ nghĩ chính mình yêu tự tốt vĩnh viễn cũng không nghĩ biết đáp án của ngươi ngươi nói đúng thiên hạ không có tiệc không tan nhân sinh tổng có ly biệt ta chỉ hy vọng ngươi khẽ đọc tên của ta để ta an tâm ly khai yêu cầu này quá đáng sao thanh phong nghe nàng nói rồi nhiều như vậy lời trong lúc nhất thời c à n g là không biết nên nói như thế nào nói cái gì mạch hồng trần quay đầu đi không lại nhìn hắn thanh phong nhìn bóng lưng của hắn nhẹ g i ọ n g mở miệng nói hồng trần tình đợi mờ ảo phục làm như vậy tự than thở nhân sinh phân hợp thường lẫn nhau bầu bạn mạch hồng trần thân thể khe run trung pin là một giọt nước mắt bay xuống mà xuống nàng không có quay đầu lại phi thân mà đi chương năm trăm bảy mươi tám d ừ n g sâu thời gian gặp hiệu mọi người thường nói d ừ n g sâu thời gian gặp hiệu xanh nước biển thời gian gặp tỉnh tỉnh mộng thời gian gặp ngươi nhưng mà rừng sâu thời gian sương ngủ lên xanh nước biển thời gian sóng lên tỉnh mộng thời gian ban đêm tiếp theo nhưng cuối cùng hiệu đạp sương mù mà đến kính theo sóng mà đến ngươi không có quay đầu lại sao biết ta không tại mạch hồng trần trong lòng có chút hào hiệp có chút không muốn còn có chút không nói ra được không nói rõ tư vị nàng không nghĩ tới chính mình một đời cầu đạo tâm không hai ý hào hiệp nửa đời cuối cùng vẫn là rơi vào hồng trần bên trong bị cái k i a t r o n g thế tục tình thích mệt mỏi bất quá nàng lập tức lắc lắc đầu nói với tự mình mạch hồng trần a mạch hồng trần ngươi thật là mất mặt bất quá yêu tự yêu ngươi cũng tiếp này không hối hận thanh phong nhìn mạch hồng trần bóng lưng trong lòng than thở một tiếng ngươi cần gì phải như vậy đây mạch hồng trần đi rồi đi r ấ truy hào hiệp, ấ t t i ê sái. t r u tiên h cậu không cần nhìn cũng biết âm thanh này là thiên quan hắn quay đầu đi thối nha đầu người đáng sợ muốn dọa người chết người im hơi lặng tiếng cùng một quỷ tựa như h ừ nhân ra nguyên bản cũng không phải người sao ta chính là cái quỷ a truy thiên cầu lắc đầu thật sự là cầm này nha đầu không có cách nào chỉ có thể nói ra người nhà người nhà nho nhỏ nha đầu quỷ tỉnh quỷ tỉnh đi thôi cậu ra dẫn ngươi đi nhìn thứ tốt hai người càng chạy càng xa chợt nghe cái kia thiên quan hỏi giò cậu ra tại sao cô gái kia nói yêu thích cha cha nhưng không nói lời nào đây ai trong nhân thế tình tình ai thích là nhất phiền lòng ngươi còn nhỏ đừng hỏi nữa cậu ra ngươi nói một chút có người hay không nói qua với ngươi thích ngươi các loại a cậu ra xui xẻo nay một ngày thanh phong chính đang bận bịu không nớt chật có người báo lại có thái nhất tông đệ tử cầu kiến nghe đến lời này thanh phong s ư n g sờ lập tức nói ra để hắn tới qua không chốc lát tự có một nữ đệ tử bị mang tới đại điện đến thanh phong nhìn sang nữ tử này r u n g nhan liệt vải trên người bị thương vết y phục cũng hư hại một chút địa phương cần phải từ nơi nào xung phong đi ra một loại cô gái kia nhìn thấy thanh phong ngay lập tức mặt s ắ c thích thú nói thái nhất tông đệ tử tiết linh nhi bãi kiến sư thúc thanh phong gật đầu không nghĩ nữ tử này dĩ nhiên gọi hắn sư thúc trong lúc nhất thời tâm có lay động ngươi là đệ tử của ai lại có chuyện gì không t h a n h phong nói t i ế t linh nhi lập tức nói ra đệ tử sư phụ tên là linh vân không biết sư thúc có thể hay không biết được thanh phong gật đầu nói đó là đại sư tỷ người kêu ta sư thúc cũng có thể chẳng qua hiện nay ta vào ma giáo ngươi nói như vậy e sợ ngày sau muốn có phiền phật ca tích linh nhi c ư ờ i khổ một tiếng nói sư thúc hiện tại không quản được rất nhiều là một kiếm tâm sư huynh để cho ta tới tìm ngươi thái nhất tông hủy diệt có lẽ ở nơi này trong khoảnh khắc nghe nói như thế thanh phong cao mày hỏi dò xảy ra chuyện gì vì là không lãng phí thời gian tích linh nhi nói tóm tắt nói thái nhất tông ngoài núi có ba đại yêu vương cùng một cái quỷ vương chính đang tấn công lại đây bọn họ dẫn dắt yêu quái á c quỷ vô số vô cùng lợi hại giờ k h ắ c này lạc hà phong t ử hà phong lần lượt bị đánh hạ hạ xuống thái nhất tông đệ tử tử thương vô số bảy phái các môn đều đáp ứng không xuể không có được cứu trợ viện một kiếm tâm sư huynh lén lút nói cho ta chỉ có i m hắn sư phụ có lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt liền h ế m hộ ta trốn thoát nghe đến lời này thanh phong đứng d ậ y suy nghĩ chốc lát nói thì ra là như vậy giờ k h ắ c này hắn đ ố n g nhiên mở miệng người đ ế n tìm quân sư lại đây lập tức liền có người chạy đi ra tìm truy thiên cầu đi nói thật thanh phong trong lòng cũng rất gấp có thể là muốn cứu viện thái nhất tông không làm một mình hắn lực lượng liền có thể nhân lực có lúc nghèo một người không có khả năng giết hết yêu ma quỷ q u á i vì lẽ đó hắn nhất định muốn mang binh đi qua còn muốn thương lượng với truy thiên cầu một phen chẳng mấy chốc truy thiên cầu liền mang theo thiên quan đến, đến đại ế n đ điện thanh phong đem việc này nói rồi một phen truy thiên c ầ u cẩn thận lắng nghe qua không chốc lát hai người thương nghị một phen thanh phong cũng là m người ta đi gọi mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g đến làm hai người tới thời điểm thanh phong cùng truy thiên cậu đã thương nghị đại kháiến lược tình huống lúc này một thiếu niên anh tuấn cùng một thiếu nữ đẹp cùng đến đây sư phụ sư phụ hai người đồng thời nói thanh phong nhìn hai người phi thường hài lòng trải qua mấy năm tôi luyện để hai người càng thêm thành thục không ít đặc biệt là bộ trần sương tại nàng sư minh bị nhiễm hạn tính cách cũng sẽ không là như vậy quái vở mặt tiên trần sương các ngươi diên phần mình điều động đội ngũ của chính mình theo ta trước đi thái nhất tông một chuyên hai người trong mắt không giải vẫn là diên phần mình gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị thanh phong cho hai người diên phần mình trang bị ngàn người nhất là đội ngũ tình nguyện những người kia không chỉ có tu vi thống nhất trúc cơ trở lên mỗi người đều phối trí pháp khí cao cấp còn trang bị hỏa lưu tỉnh cùng thiên cướt ỏ có thể nói là trang bị tốt đẹp truy thiên cầu y tứ chính là để thanh phong trước tiên mang này hai cái nhân mã đi hắn sau đó sẽ để thiên tàn địa khuyết tự mình dẫn đội dẫn dắt một vạn nhân mã theo sát phía sau mà thanh phong trực thuộc nhân mã còn đang chọn cùng trong khi huấn luyện hiện tại căn bản là không có thân binh này để hắn hơi tiếc gối việc này không nên chậm trễ chuẩn bị sẵn sàng thanh phong tựu i trước một bước xuất phát không nghĩ lúc này thiên quan nhất định phải theo tại thiên quan chết mại cứng rắn ngâm nước bên d i ớ i thanh phong không có chiêu đành phải trước tiên mang theo nàng đi trước một bước thái nhất tông các đệ tử đều rút lui về tới thông thiên phong trên vô số yêu quỷ đấy khắp núi đội Kim sĩ đại bằng vương, thanh sư vương, voi sư la ớ n vương t ta, ta không không lời ấy vừa n g đ rồi nói xong thứ nghe phù diêu thượng nhân ở trên núi nói ra đại la ta chính đạo bảy phái chỉ có đứng cách chết không có nhẫn nhục sống tạm bỡ nói chuyện người có thể chết chính đạo khí quyết không thể mất hôm nay ta thái nhất tông coi như là đệ tử toàn bộ chiến chết cũng tuyệt đối sẽ không có một người đầu hàng sống tạm bỡ nghe lời ấy đại la quát nói h ả o h ả o h ả o đã như vậy người thái nhất tông hủy diệt bất quá là trong khoảnh khắc voi lớn yêu vật lạnh trên một tiếng nói đại la không cần cùng hắn phí lời chúng tiểu nhân cho ta xông lên thông thiên phong giết sạch này chút nhân tộc lấy dương cao ta yêu uy sông a có yêu tướng hô to một tiếng hướng về trên núi phóng đi dùng sức tấn công hộ sơn đại trận thời khắc này liền thấy cái kia voi lớn yêu vương hét lớn một tiếng cả người run lên nhất thời hóa thành cao bốn mươi năm mươi triệu voi lớn thân nó n g a đầu gầm rú một tiếng Quay run kia kia dậy. về đại trận kia ẩm ẩm đánh tới, đem đại trận kia đụng tới, tin Thái trận trận Thông trên, Nhất Tông không ngừng phong còn ẩm ẩm lúc ạ tại i nơi. hồi. đệ đều đây tử Trước hầu như đều tại đây nơi. 579, Luân l này phù diêu nhìn chúng đệ tử nói ra thái nhất tông vạn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại trong một ngày chúng đệ tử có thể có e ngại người nói hắn ánh mắt quét nhìn qua nhìn về phía đám người hắn ánh mắt nhìn từng cái từng cái hoặc thành thục hoặc non nớt khuôn mặt trong mắt nhưng là có chút bi thứ vẽ sư thúc không bằng mời ra tổ sư quy nguyên tử giờ khắc này nói phù diêu lắc đầu nói tổ sư ngủ say nhiều năm ta cũng không biết có thể hay không tạo lên coi như là hắn có thể xuất hiện cũng không cách nào xoay chuyển c à n khôn hà tất đang chơi bửa lão nhân ra người đây đám người trầm mặc không n g t trong lòng đã biết dưới tình huống như thế trừ phi xuất hiện kỳ tích nếu không thì chính là vô lực hồi thiên trong lúc nhất thời trên núi tràn đầy một luồng thê lương khí tức quy nguyên tử trưởng môn nhìn về phía đám người nói ta thái nhất tông mặc dù muốn hủy diệt cũng muốn lưu lại một ít hạt giống của hy vọng dư tử tâm một kiếm tâm thanh vân các ngươi những đệ tử này một lúc ta sẽ yểm hộ các ngươi phá vòng đây nghe đến lời này dư tử tâm g ẩ m đầu lên nhưng là cố chấp nói ra tông môn tại người tại tông môn vong người vong、Ai? tử tâm hà tất cố chấp như thế quy nguyên tử cảm thán một tiếng sư phụ thái nhất tông chính là tử tâm nhà nhìn thấy nhà diệt người vong tử tâm làm sao có thể sống tạm bọ bên trong đất trời sao không một chết trăm ta cũng sẽ không đi mọi người có nạn cùng chịu một kiếm tâm đứng ra đồng dạng một mặt nghiêm nghị nói ta không đi ta không đi từng người đệ tử đứng dậy nói lớn tiếng nói p h ú diêu nhìn đám người trong mắt lộ ra không nói ra được tâm tình đúng là có thể bồi dưỡng ra ưu tú n h ư vậy đệ tử mà cao hứng lại vì là các đệ tử bướng bình mà bi thương vanh ba đại yêu vương đồng loạt ra tay sau một khắc hộ sơn đại trận rốt c ụ c không kiên trì được tan vỡ đi vô số yêu quái la lên g i ế t đi lên núi g i ế t đi lên núi trong lúc nhất thời tiếng g i ế t c h ấ n thiên mà lên vô số thái nhất tông đệ tử dồn dập ngự kiếm quay về dưới núi đánh g i ế t tới trong lúc nhất thời này thông thiên phong thành máu tanh địa ngục giống như vậy đâu đâu cũng có máu và lửa lan tràn ra thông thiên phong trên ba đại yêu vương cùng đại la quỷ vương phi thân mà lên dồn dập đi tới chủ phong trên quảng trường đối diện với mấy cái này đối thủ mạnh mẽ phú diêu thượng nhân không hề sợ hãi mang theo các phong thủ tọa đều ở chỗ này ừ các ngươi những người này tôi không biết cân nhắc đã như vậy tự đều đi chết đi cho ta kim sĩ đại bằng vương nhị lời không nói giơ lên trong tay vũ khí t i ể u nghiêng người mà trên phú diêu thượng nhân hét lớn một tiếng nói đến đúng lúc chỉ thấy hắn vung tay lên trên tay một thanh màu xanh ra trời phi kiếm nhất thời phân hóa vạn ngàn bắn nhanh mà đi các phong thủ tọa dồn dập lên sân khấu trần lam thiên cùng linh vân dư tử tâm cũng tất cả đều ra tay cùng những yêu vương kia đánh đấu trong lúc nhất thời thông t i ê n phong trên tiếng giết t r ầ n thiên máu chạy thành sông phong lạc hà phong thủ tọa chắc nhất hàng bị một trưởng đánh bay ra ngoài miệng nôn máu tươi không thôi ầm ầm hai tiếng hiệu nguyệt phong cùng phi hà phong thủ tọa dồn dập rút lui và tử hà phong thủ tọa lưu thanh núi cùng cái kia xanh sư t ử yêu vương đối đầu một trường nhất thời đằng đằng đằng lui về phía sau mấy chục trượng khoảng cách đến tùy theo hắn khỏe miệng có huyết không ngừng nhỏ g i ậ xuống thật là phiền người ra hỏa đều cho ta đi chết cái kia voi lớn tinh hiện ra bản thể một đầu dài hơn năm mươi trượng to lớn bạch tượng hắn mũi một quyền nhất thời vô số thái nhất tông đệ tử bị đánh bay ra ngoài đón lấy liền thấy nó g ơ chân lên quay về cái kia liều thanh sơn một c ư ớ c đạp xuống mắt nhìn cái kia kình thiên như cự trụ bắp đùi đạp hạ xuống l i u thanh sơn nhưng là không ý kị tí nào trong tay pháp kiếm ro lên vô số kiếm ảnh bắn nhanh mà đi. mà cái kia to lớn bản chân căn bản nhìn cái kia chút kiếm ảnh giống như không có gì sư phụ sư tổ m ấ y cái tử hà phong đệ tử r ồ n r ậ p gọi nói vào thời khắc này chân trời một vệ hào quang loay lên thoáng qua liền qua âm âm một tiếng vang thật lớn một kiếm tâm mắt xích sắp nứt lớn tiếng gọi nói sư tổ sau một khắc mọi người nhưng là nhìn thấy cái kia voi lớn chân chậm rãi bay lên một bóng người đứng tại hạ đang dùng một cái tay nâng cái kia voi lớn chân đến thanh phong liều thanh sơn nhìn trước mắt cái này sớm đã không phải là thiếu niên lúc thanh phong thanh phong giờ khắp này đang dùng hai tay nâng đỡ cái kia voi lớn t r n đến nguyên lai thanh phong cùng t i ề n quan một đường bay nhanh mắt nhìn l i ề u thanh sơn muốn chết oan chết u ổ n g thanh phong lập tức tế lên phong lôi x í tự lóe lên mà đến miễn cưỡng tại cái kia voi lớn chân rơi xuống nháy mắt chống đỡ lại nó sư phụ nhiều năm không gặp ngươi vẫn tốt chứ l i ề u thanh sơn gật gật đầu ánh mắt rất hài lòng nói ra t ố t t ố t vi sư rất tốt vào thời khắp này nhìn thấy thanh phong giơ lên một nằm đấm b a y về cái kia voi lớn bản chân đấm ra một quyển gạo cái kia voi lớn yêu vương kêu thả một tiếng tự đem chân cầm trở lại đám người lúc này mới nhìn thấy liêu thanh sơn không việc gì thanh phong mái tóc màu đen bay lượn xuất hiện tại chỗ thanh phong sư phụ vô số người chào niệm tên của hắn dư tử tâm nhìn hắn khó mà tin nổi chân tâm chưa hề nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này trở về phù diêu cũng là xứ sở nhìn thanh phong hơi gật đầu thanh phong không nói hai lời hét lớn một tiếng pháp tướng nháy mắt xuất hiện giờ khác này hắn pháp tướng đã tiến nhập bá thể quyết t ầ n g thứ hai chân ôn hắn hình thái thứ hai thái dương thật vòng cũng hiện ra hiện ra n à y thái dương thật vòng có thể c ô n g có thể thủ đồng thời còn sẽ vì thanh phong cung cấp gấp đôi lực lượng có thể nói là vô cùng lợi hại thanh phong giơ lên sáu cái nắm đấm quay về cái kia voi lớn yêu vương liền đánh tới nhất thời mấy chục triệu cân lực lượng vùng phát ra đánh cái kia voi lớn yêu vương đau đớn không nớt không ngừng lùi về sau mà đi rốt cục tại không kiên trì được dưới tình huống khôi phục yêu quái thân đến thanh phong thu rồi phát tướng nhìn mấy cái ngẩn người tại đó yêu vương nói ta khuyên các ngươi vẫn là sớm chút thu binh rút lui tốt một lúc muốn đi tự không dễ dàng mấy cái yêu vương trận mắt nhìn nhìn hắn thanh sư vương ổ lên một tiếng nói nguyên lai là người ti bên trong yêu h o à n g ngày yêu công lại vẫn có thể nhảy nhóc tưng bừng đúng là lợi hại cũng không biết ngươi là thân phận gì có dám hãy xương tên ra thanh phong lạnh rên một tiếng nói ma giáo giáo chủ thanh phong chúc long thủ lĩnh long đế chính là ta nghe được này hai cái tết tuổi ba con yêu q u á i cùng cái kia quỷ vương không khỏi trong lòng t i n h sợ cái gì nguyên lai、like、tất cả đều là ngươi đại la quỷ vương ngươi nói đúng toàn bộ là ta thức thời hãy mau ly khai nếu không thì cũng đừng trách ta không k h á c phí kha kha còn có ta các ngươi những ngày ra hỏa từng cái từng cái không đàng hoàng ở nhà ở lại nhất định phải đi ra gây chuyện thị phi nhìn ta không tốt tốt giáo hấn một chút các ngươi giờ khác này thiên quan thân lưng một thanh màu đỏ ố che mưa bước chậm đến rồi thành phong bên người mọi người cô bé này khuôn mặt nó nót một đôi mắt nhưng là thần động phi thường hình như lửng lánh trói mắt hào quang thật quen thuộc mùi vị trên người ngươi tại sao lại có quỷ mẫu mùi vị đại la yếu hót hỏi giỏ hừ đại la quỷ vương ngươi trợ trụ vi ngược tàn sát ta thượng c ổ quỷ vương luân hồi thân tội không thể tha xói muộn có một ngày ta sẽ cùng ngươi tốt đẹp tính sổ nói tới chỗ này mọi người liền thấy nữ hải khí thế biến đổi phía sau một mơ hồ quỷ vật như ẩn như hiện chương năm trăm tám mươi tranh ăn với hồ đại la quỷ vương nhìn thấy thiên quan trong miệng kinh ngạc thốt lên nói nguyên lai là người cái kia chạy trốn quỷ vương hậu duệ ừ đương nhiên là ta ha ha ha đi mòn gót s ắ t không tìm thấy được đến toàn bộ không dồn g thời gian ngươi không tốt tốt tẩn trốn đi lại vẫn dám đến ta mí mắt bên dưới l ấ p đẳng thực sự là tìm chết đại la quỷ vương khuôn mặt có chút dữ tợn nói đại la ngươi q u á tự đại ta nếu dám ra đây sẽ không sợ ngươi ta thiên quan gia tộc sừng sững quỷ giới vài chục vạn và năm truyền thừa không ngừng không phải ngươi một cái mới tễ quỷ vương có thể so sánh với không ngại nói cho ngươi ta sớm muộn cũng sẽ giết về quỷ giới đoạt về ta thiên quan nhà tất cả hết thảy minh thiên năm đó hỏa loạn quỷ giới làm ra vô tận sắc nhiệt bây giờ các ngươi dĩ nhiên dám cùng hắn tranh ăn với hổ quả thực chính là tự chịu diệt vong mà thôi im miệng minh thiên quỷ chủ cũng là ngươi dám gọi thằng đại danh đại la giận nói ừ quỷ giới bạo quân mà thôi đại la ta nhìn ngươi u mê không tỉnh đã hết có thuốc chữa đại la quỷ vương bị thiên quan dường như trẻ nhỏ một loại trách cứ trên mặt đã sớm không nhịn được mặt m u i nhất thời tiểu giận g ữ nói hào hào hào hôm nay tựu để ta nhìn, nhìn ngươi cái này thiên quan nhà nhiệt c h ủ có gì chỗ lợi hại nói liền thấy hắn rối bàn tay một to lớn quỷ trào lằng không trộm tới thiên quan l ệ n h rên một tiếng r ộ i ra tay nhỏ sau lưng nàng cái kia quỷ vật đồng dạng giơ tay lên trường quay về cái kia quỷ trào đánh tới chỉ nghe ầ m một tiếng hai cái chạm vào nhau dĩ nhiên rằng co lẫn nhau không lẫn nhau để đại la người dĩ nhiên bản thể không ra lại p h ả i cái phân thân đi ra chẳng lẽ ngươi đang sợ cái gì nói cái kia quỷ ảnh dùng sức chỉ nghe răng r ắ c một tiếng đại la quỷ trào đã bị cái kia quỷ vật dùng sức giảm giá lên đại la kinh hãi không nghĩ cái kia quỷ vật dĩ nhiên lợi hại như vậy nghĩa trùng ta bản thể dáng lâm ngươi chắc chắn phải chết đừng vội tại chỗ tài miệng lưỡi nhanh chóng thiên quan cũng không nói nhiều quay về hắn tiếp tục đánh tới thanh phong không nghĩ tới thiên quan dĩ nhiên sẽ trưởng thành như thế cấp tốc mấy năm qua này hắn vẫn không tại nàng bên người giờ khác này hắn mới phát hiện này nha đầu đúng là lớn lẫn rồi tu vi càng là thông thiên thiên quan cái này biểu hiện cũng là đem thái nhất tông đệ tử mạnh mẽ kinh ngạc đến, đến rồi bởi vì cái kia thiên quan khuôn mặt non nót thiếu nữ rắn g dấp nhưng là vừa ra tay tựu i cùng ngươi quỷ vương không phân cao thấp làm sao có thể không để người kinh ngạc đồng thời nghe khẩu khí của nàng căn bản là không có đưa cái này để người nghe t i u sợ run tim mất mật quỷ vương để vào trong mắt lại nhìn thanh phong cũng không có nhàn rỗi p h ú d i ê u ngăn cản một cái yêu vương mà hắn lấy một trọi hai cũng không rơi xuống hạ phong lúc này liền thấy hắn lấy ra đại côn quay về hai yêu mạnh mẽ đánh tới oanh oanh oanh vài tiếng nổ vang phía sau thanh phong một côn tựu i đem cái k i a thành sư vương đánh bay ra ngoài lúc này hắn v ậ n lên chân ma kinh trên công pháp một quyền quay về cái k i a voi lớn yêu vương đánh tới chỉ thấy một đạo giải lụa màu đen giống như công pháp đánh tại cái tia voi lớn trên người voi lớn yêu vương nhất thời cũng cảm giác cả người xương cốt đau nhức thật giống như bị vô số tỏa núi lớn ép xuống một loại. voi lớn yêu vương trong lòng kinh hãi tự nhìn thanh phong một trường đ ẩ y ra một cái dài hai mươi ba mươi trượng hỏa long biến ảo mà ra voi lớn yêu vương mở ra m i ệ n g r ộ n g tự phun ra một cái thủy long đến cùng cái kia hỏa long dây dưa đồng thời thanh phong lạnh lên một tiếng nâng côn tại trên nhất thời giết hai yêu người ngã ngựa đổ lên ngay vào lúc này phương xa vô số đạo h à o quan g bay nhanh mà đến tự nghe có người lớn tiếng quát nói cho ta hết thể giết chết tiếp theo vô số hỏa lưu tinh cùng mang theo phụ triện bay mũi tên phô thiên cái đ i ệ mà đến trong lúc nhất thời bắn chết vô số yêu quỷ đến một vòng viễn trình công kích sau đó liền thấy vô số thân mặc áo đen tu giả s ô n g vào yêu quái b ầ y bên trong điên cùng rết chóc lên nhìn thấy tình cảnh này yêu vương cùng quỷ vương tất cả giật mình không biết từ đâu tới như vậy nhiều người có những người này gia nhập những yêu quái kia sau lưng thụ địch dồn dập quay đầu đi sát tướng trở lại do khắc này thái nhất tông đệ tử nhìn thấy như vậy dồn dập đuổi tiếp tục giết đâu đâu cũng có cuộc chiến sinh tử m ặ thiên t cùng bộ trần sương hiện tại song kiếm hợp bích phối hợp càng ngày càng h i ệ u ngầm càng ngày càng lợi hại đến chỗ máu thịt tung tóe giết địch lòng người lạnh ngác không ngót ba đại yêu vương nhìn thấy cái này tràng diện không khỏi giận g ữ chỉ là cái kia thanh phong c chỉ đánh mấy người liên tiếp lui về phía sau lại nhìn đại la quỷ vương vẫn cũng không có chiếm được tiện nghi cùng cái kia tiểu nha đầu đánh ngang sức ngang tải nhìn thấy từng cảnh tượng ấy bất đắc dĩ bên dưới t i ể u nghe kim si đại bảng vương hô quát một tiếng có yêu quái tạm thời thối lui một tiếng lui binh kèn lệnh vang lên đại la lệnh rên một tiếng c ũ n g cấp nhanh rút lui đi thanh phong đương nhiên sẽ không đổi g i ế t đi chính là không đổi giặc cùng đường bọn họ về số người cũng không chiếm ưu thế những yêu quái kia lui binh cũng bất quá là trước tiên lui đến khoảng cách lần này bất quá hai mươi ba mươi dặm yêu quái đại doanh mà thôi nhìn thấy những tên kia t ố i lui vô số người đều hoan hô lên đặc biệt là thái nhất tông đệ tử càng phải như vậy vui sướng tâm tình không cách nào nói rõ lúc này mạ tiên cùng bộ trần sương dồn dập bay tới sư phụ sư phụ hai người trong miệng khen ngợi thái nhất tông rất nhiều người ánh mắt nhìn sang đều là thổn thức v ẻ đặc biệt là một ít năm đó cùng thanh phong một đời đệ tử nhìn thấy này hai người đệ tử dĩ nhiên đều là kim đan k ỷ đều không khỏi cảm thán phi thường dù sao rất nhiều người đều không có tiến n h ậ p kim đan vẫn còn tại trúc cơ bồi hồi không tiến lên thanh c h í trốn ở trong đám người càng là xấu hổ khó làm nhiều năm qua đi hắn cũng vẫn bị khốn tại trúc cơ bình cảnh chưa từng bước ra cái t i ê một bước đến nhưng là trước đây tiểu sư đệ đã xưa đâu bằng n à y hiện tại hắn căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn bất quá dùng chân nghĩ cũng biết hắn tu vi không thấp dù sao dựa và o phù diêu lão tổ thực lực mới có thể cùng một cái yêu vương đánh ngang sức ngang tài cái tia thanh phong lực chiến hai người cũng không để ý chút nào tu vi của hắn có thể tưởng tượng được mà bây giờ người ta đệ tử cũng đều rối d í t tiến nhập kim đan muốn so sánh tâm đã không có đường nào nói đến một kiếm tâm nhìn thấy tình cảnh này không biết vì sao nhưng trong lòng có hơi chua sót hai người kia tính ra cần phải là sư đệ của chính mình sư mỗi y thanh phong đối với hai người gật gật đầu đông nhiên quay về một kiếm tâm vẫy tay nói kiếm tâm lại đây một kiếm tâm nghe lời ấy trong lòng thích thú hắn còn tưởng rằng dưới tình huống như thế sư phụ tất nhiên sẽ không để hắn gặp lại đây hắn bước dài đi qua âm thanh kích động nói ra sư phụ thanh phong vũ vai hắn một cái vai nói khá lắm chỉ là một tiếng nhỏ nhẹ c ổ vũ một kiếm tâm nhưng là trong mắt rừng rừng trong lòng cực kỳ tự hào không ngót mặt thiên trần sương b á i kiến đại sư huynh của các ngươi hai người nghe nói như thế lập tức đi tới mặt thiên cùng bộ trần sương nhìn về phía một kiếm tâm trong lòng đều nghĩ tới này nguyên lai chính là sư phụ trong miệng đại sư minh chỉ thấy hắn một đôi mắt tinh tài hoa xuất chúng một nhìn chính là không phải nhân vật bình thường vậy sư minh sư minh hai người cùng kêu lên nói một kiếm tâm nhìn hai người hơi gật đầu nói sư đệ sư muội ba người tuy là lần thứ nhất gặp lại tuy nhiên lại có một luồng quen biết cảm giác trong lòng đều khá là vui vẻ giờ khác này hắn nhìn về phía phụ diêu thượng nhân nói sư tổ năm đó ước định cũng chắc có một kết quả lời này vừa nói ra đám người dồn dập nhìn về phía thanh phòng không rõ vì sao chương năm trăm tám mươi một thanh bạch đang lúc mọi người buồn bực thời điểm phú diêu thượng nhân cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hắn chốc lát phú diêu biểu hiện có chút kích động nói ra chẳng lẽ ngươi thật sự tìm được vật kia thanh phong không nói thêm gì chỉ là vươn tay ra trên đầu ngón tay xoay tròn xuất hiện một vật v ậ t ấy vừa xuất hiện t i ể u ánh sáng trói mắt không là người khác chính là nguyệt cô luân sư tổ thanh phong không phụ nhờ rốt cuộc tìm được v ậ t ấy hiện tại t i ể u vật quy nguyên chủ đi nói hắn vung tay lên v ậ t kia liền hướng p h ú diêu nơi bay qua phú diêu vươn tay ra tiếp nhận nguyệt cô luân chỉ thấy hắn nhìn vợ ấy âm thanh có chút khản khản nói ra thanh phong những năm gần đây khổ ngươi để đổ ngươi lưng quá nhiều không nên lưng đổ vật. ngươi là ta thái nhất tông ngạo, bảy phái ngạo. Nghe lời ấy, Thanh Phong thái tiêu phái tiêu lời là bèo bèo bảy quá sâu vật, ta ấy, s có lúc ta đều đang nghĩ có lẽ cả đời này đều phải gánh nịch đồ tên qua hết này một đời đi có lúc ta đang nghĩ có lẽ đã từng những người kia những chuyện kia đều muốn theo gió phiêu tán ta muốn nắm cái gì đáng tiếc nhưng cái gì đều không bắt được ta đã từng khóc lôi qua ta đã từng điên cuồng qua sư tổ tốt tại ta không phụ nhờ rốt c u c hoàn thành chính mình sứ mệnh ngay hắn mọi người một đầu xương ngủ nước lại hình như minh bạch một ít gì phù diêu đi tới nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái đầu nói khá lắm tên của ngươi nhất định phải tại thái nhất tông tiên cổ lưu danh do khác này phù diêu cầm trong tay nguyệt Cô n luân quay về các đệ tử nói ra năm đó thanh phong phản lại bậy phái nhưng thật ra là ta cùng minh đạo tổ sư cùng lo liệu mục đích gì có hai cái một cái đúng là càng tốt hơn mài giúp hắn để hắn thành thục trưởng thành hai chính là vì thanh phong đi trong ma giáo tìm về ta tông mất tích nhiều năm trí bảo n g u y ệ t Cô n luân bây giờ hắn rốt cuộc tìm trở về vợ ấy cũng l à nên cho hắn chứng minh trong sạch thời điểm nghe được phù diêu tổ sư lời tất cả mọi người kinh ngạc đến lê người bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ tới c h u y ệ n năm đó sẽ có như vậy khúc chiết t i ế t lê sơ đứng ở đằng xa tay trái dùng sức nắm thủy n g u y ệ t tiên tử tay để nói ta tự biết ta tự biết thanh phong không là người như vậy hắn làm sao sẽ khăng khăng một mực tiến nhập ma giáo hắn thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng à, hắn thật là khổ thật là khổ à. Giữ tử tâm đứng tại chỗ nhìn thanh phong trong mắt tràn đầy quan tâm vẻ đặc biệt là làm nàng nghe được thanh phong nói ra hắn thật là khổ mấy câu nói kia nàng tâm không khỏi r ú n dậy những đệ tử còn lại không khỏi rút lẫn dậy những đệ tử còn lại không k h ỏ thanh phong giờ khắp này đi đến liêu thanh sơn bên người hắn thấy sư phụ trong miệng nói ra sư phụ đệ tử vẫn là không có để ngươi mất mặt nhẹ nhàng một câu nói liêu thanh sơn nhưng là lão lệ tung hành đồ đệ tốt đồ đệ tốt sư phụ trách văn ngươi nói hắn dùng sức vô vỗ thanh phong b ả v a i đến thanh phong khỏe mắt một giọt nước mắt rơi xuống dường như nhiều năm đoan nức vào đúng lúc này đều tiêu tán một loại nhìn thấy tình cảnh này thái nhất tông mọi người không khỏi lệ mắt bao nhiêu năm rồi thanh phong đã thành l i u thanh sơn tâm bệnh hắn chính là không nghĩ ra vì sao hắn sẽ cố chấp như thế làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình Lại vì sao không thể ẩn nhẫn một phen? chỉ cần hắn trở về hết thảy đều có thương lượng sao chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới n à y ở giữa sẽ có nhiều chuyện như vậy hắn cuối cùng là trách lầm hắn t h ờ i trò hai người tiêu tan h i ể m khích lúc trước thời khắc này đều là trong lòng vô cùng sảng khoái giờ k h ắ c này phù diêu thượng nhân nói ra thanh phong ở lại đây đi nghe được câu này thanh phong than thở một tiếng nói sư tổ thế gian này sự tình nơi nào có đơn giản như vậy bây giờ b ả y phái sự suy thoái ta đem hết toàn lực thống nhất toàn bộ ma môn còn k i ê m quản trúc long tổ chức ván đa đóng tuyển ta trên vai trọng trách nặng hơn hiện tại nghĩ muốn trục xuất yêu vực một lần nữa phong ấn biểu ớ i nhất định phải dựa này hai loại lực lượng vì lẽ đó thanh phong không về được lời này vừa nói ra đám người trên mặt cái k i ê u biểu tình mừng rỡ nhất thời đông lại không ai từng nghĩ tới thanh phong bây giờ thê lực như vậy lớn đúng đấy nhân ra đều là ma giáo giáo chủ vẫn là trúc long đầu lĩnh lại tiến vào t ô n g môn không khác nào nói chuyện v i ệ n vông chính là phù diêu cũng là thổn thức một tiếng nói thực sự là thế sự vô t h ư ờ n g năm đó chỉ là muốn mài r u a ngươi một phen để ngươi khỏe mạnh trưởng thành nhưng không nghĩ gặp lại ngày ngươi đã trở thành đại thụ che trời chuyện đến nước này mọi người nơi nào không biết thanh phong tuy rằng đem chuyện lúc trước giải quyết rồi cũng còn hắn thân trong sạch nhưng là cái tên này ngày sau, nhưng l à ổn thỏa đại ma đầu a lôi hoành không khỏi nhẹ g i ọ n g cảm thán nói thanh phong a thanh phong chỉ là cho ngươi đi làm nằm vùng không nghĩ ngươi dĩ nhiên lấy giả đánh cháo tu hú chiếm tổ c h i m khách trực tiếp làm nhân gia lão đại không thể không cảm thán ngươi thật đúng là một kỳ lạ lại dám gạt qua mọi người chúng ta đến a thanh phong nhìn phụ diêu thượng nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt trong lúc nhất thời tràng diện có chút l ú n g túng mà dư tử tâm viên kia hơi ẩm động tâm lại xa suốt đi xuống trong lòng nàng nghĩ đến có lẽ đây chính là số mệnh đi tuy rằng hắn đã là thân trong sạch đại n g c điện tại t bên trong i phú diêu hỏi thăm thanh phong một ít ý nghĩ thanh phong đương nhiên không có chút nào ẩn giấu từng cái kể rõ mọi người nghe xong lời nói của hắn trong mắt đều lộ ra hì g i ặ vẻ nếu như đúng như thanh phong nói tới giống như vậy nhân gian giới còn có hy vọng lúc này phù diêu thượng nhân nói ra nghe linh thú sơn có một loại có thể khai linh trí đ a n dược có lẽ ngươi có thể đi nơi nào tìm một viên thử một chút nghe nói như thế thanh phong trong lòng thích thú nếu như thật có loại đang được này có lẽ có thể để kỳ lần tử càng nhanh hơn khôi phục như cũ đón lấy mọi người lại thảo luận một phen liên quan với thủ hộ thái nhất tông sự tình、thanh、phong sau cùng hứa hẹn có thể lưu lại hai ngàn người tay thủ hộ nơi này này để quy nguyên tử đám người cực kỳ cao hứng Buổi tối, thông tin ê phong phía sau núi nhìn trời nhai trên một khối cao ba thức kỳ thạch sừng sững tại cái kia nhai bên vì sao nói nó là kỳ thạch bởi vì này tảng đá chính là là năm đó từ trên trời giang xuống bên trên m a n g có vô số kỳ quái phù văn lúc đó thực sự là bị đ ắ n g người kinh động như gặp thiên nhân dồn dập đều tới đây thứ quan sát bất quá tới chót nhất người đều thất vọng mà về không vì cái gì khác mọi người căn bản là nhìn không minh bạch giờ khác này trên mặt trăng, ngọn liễu đầu, tối nay mặt trăng đặc biệt sáng lời đem thiên địa chiếu xả khắp nơi hoàn toàn trắng xóa đông nhiên một bóng người lóe lên đã đến người này mái tóc màu đen Dòng lông mày mắt tinh không là thanh phong còn là mảy mắt chương ò n người là p năm à o Hắn đ ứ trăm tám mươi hai thân bất do kỳ nhàn rôi k ẻ nhạt hắn liền thấy khối này kỳ thạch đã từng hắn cũng nghe qua khối đá này chỗ thần kỳ đổ vẫn là lần thứ nhất gặp được vật này hắn quan sát kỳ thạch phía trên kinh văn nhìn một vòng hắn đầu lông mày bỗng nhiên ngăn lại hắn lấy ra lọ đá quan sát nhất thời trận to hai mắt bởi vì cái kia phía trên ký hiệu kỳ dị giống như ký tự dĩ nhiên cùng lọ đá có chút chỗ tương thông này để thanh phong rất là kinh ngạc trong lòng hắn nghĩ đến chẳng lẽ này tảng đá cùng lọ đá có chút liên lụy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nghĩ đem khối đá này thu vào bình bên trong nhưng phát hiện căn bản không thể thực hiện được vô luận như thế nào lọ đá cũng không thu nổi hắn nay để thanh phong lại càng kỳ quái bởi vì rất ít có đồ vật không bị nó thu đi vào thanh phong lúc này lấy tay thả tại cái kia kỳ thạch phía trên nhắm mắt cảm t h ụ một phen tảng đá xúc cảm lạnh lẽo còn lại cũng không có gì đặc thù thanh phong vận chuyển lên thôn t i ê n ma công tảng đá không phản ứng chút nào đại nhật lạc hà công cũng là như thế thái ớt chân ma công chân ma kinh luyện thần quyết hắn từng cái thí nghiệm h ô có chút nào tất công nay tựu để hắn hết trôi nói rồi nhưng lần à y tảng đá thần kỳ như thế tất nhiên có chút bí ẩn nhìn thấy người còn tương lai thanh phong chính là vẫn lên độ ách tâm kinh đến vô số kinh văn bốc lên hắn bên ngoài cơ thể những kinh văn đó dĩ nhiên theo thanh phong tay chui vào kỳ thạch bên trong thanh phong nhìn thấy tình huống như thế không khỏi kinh ngạc không thôi liên hắn quanh chân màng ồ i miệng n i ệ m độ ách tâm kinh hai tay thiếp tại cái kia kỳ trên đá trong lúc nhất thời vô số kinh văn hướng về cái kia kỳ thạch bên trong dâng trào mà đi theo hắn trào đọc kinh văn càng nhiều kỳ thạch trọn bắt đầu phát sinh vô tận ánh sáng theo thời gian tăng trưởng cái kia tảng đã biến được có ngánh trong suốt lên lúc này xa xa một đạo hào quang bay nhanh mà đến đạo mắt đi tới trên vách núi người tới chính là dư tử tâm nàng nhìn thấy tình cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi nàng không dám quay nhiễu chính là đứng ở một bên nàng nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên vận dụng ra phật giáo đại pháp nhưng trong lòng thì b u ồ n b ự c nghĩ tới tên này lúc nào lại tập luyện phật gia kinh pháp lúc này nàng càng ngày càng nhìn không thấu người này nói ma thể hiện tại hắn lại vẫn sẽ phật gia kinh pháp cái kia hắn đến cùng l à mấy loại tu vi như vậy nhiều các nhà bất đồng thể hệ phương pháp tu luyện hắn là làm sao làm được dung hợp quán thông đây dư tử tâm không giải vào thời khắc này thanh phong trên người dĩ nhiên cũng sáng lên sáng n g ờ i hào quang đón lấy nhìn thấy một cái cùng hắn một loại sáng n g ờ i bóng người từ trong thân thể hắn phân ra bày ra tư thế quái dị tiếp theo lại là một cái bày ra bất đồng tư thế một tên tiếp theo một tên tổng cộng mười tám người ảnh tại thanh phong xung quanh hoặc là treo lơ lửng tại hắn đỉnh đầu nơi dồn dập bày ra một cái vặn vẹo vô cùng tư thế cũng không biết là có ý gì ngay vào lúc này những thân ảnh kia dồn dập trở về thanh phong bản thể bên trong hắn trên người hào quang cũng đã biến mất đi lại nhìn cái kia kỳ thạch nhưng là răng rắt một tiếng vỡ v ụ n ra khoảnh khắc hóa thành bột mịn tung bay tại bên trong đất trời thanh phong mở mắt ra cũng là cảm thấy khó mà tin nổi bởi vì vừa rồi hắn tiến nhập một cái huyền diệu trạng thái cũng tại cái kia trong tảng đã cảm nhận được một loại kỳ quái công pháp đó là mười tám từ khác nhau tư thế phi thường và mẹo rất khó xử ra như vậy chật vật động tác bất quá hắn dĩ nhiên minh tưởng bên trong toàn bộ làm đi ra lệnh hắn không có nghĩ tới là chỉ là ý niệm làm ra hắn cũng cảm giác công pháp này không bình thường lúc này hắn dựa theo trong đó một cái tư thế làm lên vừa rồi làm thành cũng cảm giác tứ chỉ bách mạch bên trong pháp lực dâng trào lên tốc độ dĩ nhiên là bình thường gấp đôi nhiều hơn nữa hắn phát hiện chính mình hấp thụ linh khí tốc độ cùng tốc độ tu luyện đều để đề cao gấp đôi dáng vẻ cái này phát hiện để hắn có chút há hốc m ồ m không nớt liên hắn muốn tiếp tục làm cái thứ hai động tác đáng tiếc bất luận hắn làm thế nào dĩ nhiên đều không thể hoàn mỹ làm được suy nghĩ chốc lát hắn vẫn bỏ qua chờ đợi ngày sau lại cực kỳ tu luyện bất quá hắn cảm giác công pháp này xác thực không bình thường chỉ là này công không có, có tên tuổi thanh phong chỉ có thể gọi là nó vô danh công pháp hắn hơi lắc đầu cảm thán công pháp này bá đạo chỗ trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ đ ê m này mười tám tư thế đều tập luyện thành công tốc độ tu luyện của mình có thể tăng cao mười tám lần không thành nếu như nói như vậy chân tâm vô cùng kinh khủng hắn chính nghĩ liền thấy cách đó không xa dư tử tâm chính một đôi mắt nhìn mình thanh phong s ữ n g sở cũng nhìn về phía nàng dư tử tâm đi tới hai người đứng sóng vai chỉ nghe nàng nhẹ nâng hương cầu nói ngươi mời ta tới chuyện gì thanh phong cảm t h ắ n một tiếng nói t i ể u sư tỷ ta nhớ nhung ngươi chỉ là nhẹ nhàng một câu nói dư tử tâm run lên trong lòng xoay đầu nhìn về phía hắn lập tức nàng nhưng là than thở một tiếng nói ma giáo đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao t h a n h phong nhìn phương xa không nghĩ nàng sẽ nói ra lời này hắn lắc lắc đầu nói không trọng yếu nhưng là trên người ta lưng đ e o đồ vật quá nhiều bây giờ lại cần nó nhân gian g ố i đại loạn ta cần cường đại hơn lực lượng này ngươi cũng biết dư tử tâm gật gật đầu nhìn về phía khuôn mặt của hắn sau một chốc nàng mới nói ra sau này thì sao ngươi biết vẫn trên con đường kia tiếp tục đi sao ta không biết tương lai đường quá xa ta cũng không cách nào bảo đảm t h a n h phong âm thanh có chút tiêu điều hắn nhìn về phía dư tử tâm hai người bốn mắt tương đối thành phong lập tức nói ra tiểu sư tỷ ta minh bạch ngươi ý tứ đáng tiếc đối với tương lai ta cũng không cách nào phán đoán nhân sinh quá nhiều bất đắc dĩ dù sao một số thời khắc chúng ta cũng là thân bất gió kỷ thanh phong có chuyện ta nghĩ ta nhất định phải nói cho ngươi nghe được câu này thanh phong không biết tại sao hắn trong lòng có chút cảm giác bất tượng ngươi nói hắn nhìn con mắt của nàng nói dư tử tâm khẽ to mày trong mắt xẹt qua vẻ thống khổ này mới nói ra có lẽ giới này sự t ì n h kết thúc ta sẽ bị mang khỏi nơi này tổ phụ để ta đi thế giới kia đi tới một lần nghe được câu này thanh phong trong lòng không khỏi đau xót lục như yên rời đi hiện tại liền tiểu sư tỷ cũng muốn rời hắn đi xa trong lòng hắn thật là thống khổ thật là thống khổ hắn chỉ cảm thấy vạn ngàn thống khổ kéo tới dường như có người trong lòng của hắn hung hăng đánh một phen một dạng ta tuy rằng không nghĩ ly khai nhưng là giống lời ngươi nói chúng ta có lẽ đều thân bất do kỳ đi dù sao ta là gia tộc toàn bộ hy vọng ta nói tới chỗ này dư tử tâm nhưng là nhìn thấy thanh phong khoe miệng có huyết tràn ra nhất thời trọn to hai mắt thanh phong chỉ cảm thấy lại cũng không chịu nổi loại đau khổ này một ngực máu tươi vẫn là không khỏi phun phun ra nhìn thấy tình cảnh này dư tử tâm trong lòng kinh hãi lập tức đi lên phía trước thanh phong, thanh phong cười khổ một tiếng nói không có gì không có gì tiểu sư tỷ ta không sao giờ khác này dư tử tâm hai mắt lệ như mưa hạ nàng vẫn là lần thứ nhất như vậy thương tâm khổ sở nàng không nghĩ tới chính mình sắp sửa rời đi sẽ đưa cái này bệ nghệ thiên hạ nam tử bị thương thành như vậy nàng run r ậ y hé miệng nói ta không đi ta không đi thanh phong nhìn nàng lắc đầu nói tiểu sư tỉ chúng ta đều không phải là tiểu hải tử có người nói ta cả đời này mệnh phạm thiên sát cô tinh đã định trước cơ khổ một đời lục như yên đi rồi ngươi cũng muốn đi có lẽ ta mệnh thật nên như thế chứ ta biết khổ cho ngươi chúng ta tổng phải gánh vác một vài thứ gánh vác một ít sứ mệnh chương năm trăm tám mươi ba khúc kính tính mình không không t h a n h phong cái gì sứ mệnh trách nhiệm gì cái gì ma đạo cách xa nhau ta có thể ném đi hết thảy thời khắc này dư tử tâm ánh mắt vô cùng kiên định t h a n h phong nhưng là cười khổ một tiếng nói tiểu sư tỷ hà tất như vậy đây đường phía trước bụi gai khắp nơi ngươi và ta dường như trong b i ể n rộng lục bình ta vì là trong lòng nói ngươi có trách nhiệm và sứ mạng của ngươi chúng ta chỉ có phụ trọng đi về phía trước ta biết trong lòng ngươi rất khổ rất khổ ngươi gánh chịu vô số kỳ vọng cùng mong đợi đi thôi có lẽ chúng ta này một đời phía sau khó có thể gặp lại này bất quá xin ngươi yên tâm cuối cùng có một ngày ta nhất định sẽ đi nơi đó dư tử tâm nước mắt lung lung nhìn hắn thâm tình vô cùng nhìn hắn thanh phong l a u l a u rồi khỏe miệng huyết dịch bỗng nhiên kéo nàng tay đi chúng ta đi một nơi dư tử tâm không rõ vì sao theo hắn chạy đi thông tin ê phong thác nước nơi dường như ngân long treo ngược giống như vậy này thác nước cao tới ngàn trượng đ ổ sộ cực kỳ giờ khác này dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồn một loại phát sinh ẩm ẩm tiếng vang tiểu sư tỷ còn nhớ được nơi này sao hai người tới trước thác nước nhìn cái kia lăn lộn bọc nước hình như bỗng nhiên về tới từ trước một loại lúc này thanh phong lấy ra thúy địch đưa cho dư tử tâm nói tiểu sư tỷ còn nhớ được khi đó ngươi dạy ta thổi địch sao dư tử tâm tiếp nhận cây sáo hơi gật đầu nói ta còn nhớ được khi đó ngươi tốt đần đ ộ t làm sao đều không học được đây tiểu sư tỷ ta còn muốn nghe ngươi thổi một khúc dư tử tâm gật gật đầu đem cây sáo thả tại môi vừa bắt đầu thổi thanh thúy tiếng địch du dương mà lên huyện chuyển đêm thay qua không chốc lát một cái cả người tản ra màu bạc trăng c á lớn từ nước bên trong dạo chơi đi ra dư tử tâm đi tới cạnh nước nham thạch nơi ngồi xuống cái kế bạch ngư tựu bơi tới nàng bên người lắng nghe lên thanh phong nhìn một chút tự nhận ra nơi này này bạch ngư hắn đi lên phía trước ngồi trồn hôm tại cánh nước nhìn về phía tên tiểu tử này trước đây chính là bởi vì nó mới tạo thành dư t ử tâm h i ể u nhầm trước đây thanh phong có thể là sinh khí bên dưới m u ố n nấu nó giờ khác này gặp lại thanh phong mới nhìn ra con cá này hình như không giống một loại a đông nhiên con cá này miệng nôn tiếng người nói thử nhìn cái gì nhìn ngươi tên tiểu tử này này mới nhiều năm không gặp tu vi dĩ nhiên tăng trưởng như thế nhiều ngươi có phải là ăn cái gì tiên đan thần giữa a thanh phong không nghĩ cái tên này còn có thể nói chuyện đây chẳng phải là nói minh con cá này không đơn giản hắn khánh nhữ mày hỏi do ngươi đến cùng là ai năm đó ngươi có phải là cố ý hay không kha kha đương nhiên là ta là ai này thái nhất tông cùng sở h ư u ba con hộ sơn thần thú kim giác ngân xà chết thảm t r ă m chân giết chiến chết cũng là chỉ còn lại ta một cái như vậy nữa à cái gì ngươi dĩ nhiên là hộ sơn thần thú thanh phong đối với này kinh ngạc cực kỳ làm sao xem thường người nhìn ta dài được quá nhỏ là không các ngươi những người này tự biết nhìn người bề ngoài nông cạn quá nông cạn thanh phong gật đầu trong lòng cũng thật là như vậy nghĩ tới dư tử tâm nghe nói như thế cũng là kinh ngạc không khép n i ệ m được nàng cùng này bạch ngư tương giao nhiều năm dĩ nhiên không biết này bạch ngư lại vẫn có như vậy thân phận đặc thù tiểu bạch ngươi dư tử tâm hẽ miệng đến không chờ nàng nói xong cái kia tiểu bạch cá t i ể u khà khà nói đúng ta là che giấu chính mình thân phận bất quá ngươi có thể không muốn đoan của ông ta ta có thể đối với ngươi không có gì dòm ngó chỉ tâm à, ta nhưng là một cái nghiêm chỉnh cả à. dư tử tâm nghe nói như thế nhất thời không nói gì vừa nghĩ tới chính mình cùng vô số tỷ mội tổng tới nơi này rửa rẫy chẳng phải là vừa nghĩ đến đây nàng sát tâm nổi lên một phía cảm nhận được ẩ m ầm s á t co bạch ngư lập tức nói ra cái kia không nên hiểu nhầm các ngươi có thể biết ta lưng meo môn phái nhất là tuyệt mật trọng trách nghe lời ấy hai người không khỏi nhìn về phía nó không minh bạch ngư ó có ý ì Bạch n g lạnh dên một tiếng nói ta nghĩ các n g ư ơ i nhất định nghe nói qua thái nhất tông có tuyệt thế kiếm pháp nhưng là từng ấy năm tới nay các n g ư ơ i nhưng là tới nay không có xem qua có ai sử dụng tới cũng không biết cái kia tuyệt thế kiếm pháp đến cùng là cái gì sao n à y ngược lại là lời nói thật hai người không khỏi nhìn về phía nó bạch ngư lại nói ra kỳ thực ta chính là cái kia chăm sóc kiếm quyết người ta nhiệm vụ chính là chăm sóc ở này thái nhất tông căn bản nếu n g ư ơ i chăm sóc kiếm quyết vì sao nhưng không để người tập luyện cái kia kiếm quyết đây thanh phong nghĩ hoặc hỏi g i ai còn chưa phải là trên núi này không có một tên có thể lánh sẽ cái kia kiếm quyết nhìn cũng là chắn nhìn bạch ngư cảm thắn nói thanh phong nghe nói như thế có chút khó tin nói n à y thái nhất tông bao nhiêu luyện kiếm thiên tài người dĩ nhiên nói bọn họ l ĩ n h nộ g không được không có khả năng đi theo ta được biết đồ đệ của ta một kiếm tâm thân mang kiếm tâm tư đồ thu kiển sinh có kiếm cốt cái kia không đều là luyện kiếm kỳ tài người nói này chút không có dùng ta chăm sóc kiếm quyết này có thể là không như bình thường uy thế của một kiếm trảm thiên diện đ i ệ cần đại tu vì là người mới có thể điều động đồng thời người này còn muốn có đại ngộ tính mới có thể ta nhìn ngươi lại có thể có thể phá g á i kia kỳ thạch tự không phải người bình thường không bằng ngươi cùng ta đi xuống một phen nhìn nhìn có thể hay không nhìn thấu này kiếm quyết cũng tốt ta thanh phong lập tức lắc đầu nói thật không dám d i ấ u dếm ta hiện tại đã không lại thái nhất tông ta làm sao còn có thể dòm ngó thái nhất tông bảo vật dư tử tâm nhưng là lập tức nói ra thanh phong tổ gia ra nói rồi tên của ngươi đem vĩnh viễn bị khắc tại thái nhất tông tổ từ bên trong thái nhất tông là thừa nhận ngươi tên đệ tử này nghe lời ấy thanh phong cao hứng vô cùng nói ra này là thật sao ta chính thay nghe được tổ gia ra nói sao lại có giả thanh phong trong lòng cao hứng cực điểm không nghĩ tới mình còn có thể bước lên đến tổ từ bên trong đã như vậy hắn tự cảm giác mình làm này chút chính là đằng giá ân có đi hay là không đúng là cho ta một cái trả lời bạch ngư có chút lo l ắ n g nói thanh phong nhìn dư t ử tâm nhìn một chút kéo nàng tay đến nói t ố t chúng ta phải đi nhìn nhìn cái kia cao nhất hàm nghĩa kiếm quyết đến cùng là cái gì hắn cùng dư t ử tâm đồn dập nhảy xuống nước theo cái kia bạch ngư phía sau bơi đi hai người đọc theo cái kia cái ao lặn xuống không nghĩ cái ao này dĩ nhiên ám thông c ự u vẫn bơi đã lâu đã lâu phía trước này mới xuất hiện một cái to lớn sơn động hai người nhảy ra mặt nước liền thấy bên trong hang núi có một khối nham thạch lắt thành mặt đất hai người đi lên phía trước nhìn thấy một cái cao tới ba thước ngọc đài sừng sững nơi nào tại ngọc đài trên có một lớn t r ừ n g quả đấm quả cầu ánh sáng trôi nổi bên trên quả cầu ánh sáng kia phát sinh đủ mọi màu sắc h à o quan g sinh đẹp phi thường này thanh phong nhìn về phía dư tử tâm có chút buồn bực dư tử tâm nhìn về phía bạch ngư nói đây là tình huống gì kiếm quyết đây cái k i a chùm sáng chính là kiếm quyết ta lớn như vậy chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy bạch n ư nói dư tử tâm hơi lắc đầu ta còn là lần thứ nhất nhìn thầy loại này kiếm quyết tại sao muốn lấy tình huống như thế hiện ra đây? Đây chương í n h i cô lẩu năm trăm tám mươi bốn một kiếm phi thiên thanh phong cùng dư tử tâm đi lên phía trước dư tử tâm lấy tay thả tại cái tia kiếm quyết phía dưới nghĩ muốn cầm lấy nó không nghĩ một cỗ sát ý bỗng nhiên ra nàng lập tức lấy tay lấy ra sát ý kiếm mới lui bước đi thật cổ quái thật là mạnh khí tức dư tử tâm thán phục nói tuy theo nàng lấy tay bao trùm tại cái k i a kiếm quyết bên trên cảm thụ một phen đ ỗ n g nhiên trước mắt nàng xuất hiện một bộ hình tượng chỉ thấy phía trước hình như kim qua thiết mã vô số người tại r ế t đâm tranh đấu giờ khác này có một người xuất hiện tại trước người của nàng cách đó không xa chỉ thấy hắn một kiếm chèm đến một đạo mánh liệt đến cực điểm ánh kiếm t r ợ n vào tới dư tử tâm chỉ cảm thấy đầu đau xót mở mắt ra khỏe miệng nhưng là có huyết nhỏ xuống mà xuống thật mạnh dư tử tâm âm thanh có chút không dám tin tưởng thanh phong lập tức quan tâm hỏi do rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi làm sao bị thương dư tử tâm lắc đầu nói kiếm quyết này nhưng là không tầm thường ta thấy một bộ chém giết chẳng diện chỉ thấy một người cầm kiếm chém về phía ta ta t i ể u bị thương này t i ể u kết thúc thanh phong n g h i hoặc dư tử tâm gật đầu tiếp tục nói ra ân ta liền thấy những thứ này thanh phong lấy tay dựng tại cổ tay nàng trên cảm thụ một phen thấy nàng không có gì đáng ngại này mới yên tâm lại nhưng là hắn nhưng trong lòng thì hơi có tức giận tâm ý hắn lấy tay thả tại cái kia chùm sáng bên trên nhất thời cũng xuất hiện một cái hình tượng hai cái người tại quyết đấu chốc lát một người bị chém giết mà chết lúc này cái kia thắng l o i người tốt giống thấy được thanh phong giống như vậy đối mặt với hắn chỉ là cái kia người khuôn mặt mơ hồ căn bản không thấy rõ hắn dáng vẻ giờ k h ắ c này cái kia người dơ lên kiểm đến quay về thanh phong một kiếm chém ra thanh phong biết đây chính là dư tử tâm nói chiêu kiếm đó thanh phong không có e ngại thức h ả i bên trong thần thức dĩ nhiên đồng dạng phát sinh một thanh thần thức kiếm tựu tại cái kia kiếm quang sắp sửa chém tới thanh phong trên người thời điểm thanh phong thần thức kiếm cũng đến rồi hai thanh kiếm đụng đụng vào nhau chỉ nghe phịch một tiếng dĩ nhiên lẫn nhau tiêu diệt đi cái kia người khẽ ồ lên một tiếng nói không tội không tùy theo hắn liên tục mấy kiếm chém ra thanh phong thần thức cũng đồng dạng bắn ra mấy thanh phi kiếm xoạt xoạt xoạt mấy lần kiếm quang lại là lẫn nhau liên diện đi xuống giờ khác này cái kia người sửng sốt hơi gật đầu nói thật là mạnh thần thức đáng tiếc n g ư ờ i đối với kiếm lý giải còn chưa đủ à. nghe nói như thế thanh phong mở m ồ n ra tự phun ra một đoàn hào quang đây chính là cái kia đạo huyền tông thiên địa huyên hạ kiếm ý những năm gần đây hắn vẫn không dám lĩnh hội kiếm ý này cuối cùng vẫn là sợ chính mình điều động không được ngược lại bị tổn thương giờ khác này nó trôi nổi trên tay thanh phong hắn ngón tay một đạn tự quay về bóng người kia bàn tới bóng người kia tiếp nhận t r ù n sáng nhất thời kinh ngạc thốt lên thật mạnh theo hắn lời này vừa nói ra b ó những kiếm khí kia binh binh bàng bàng đánh tại cơ khí bên trên phát sinh oanh oanh tiếng vang cực lớn tốt tại hắn lúc này ngưng tụ cơ khí dạy bằng ngón tay độ có thể nói là cứng rắn cực kỳ những kiếm khí kia căn bản không cách nào đột phá nửa điểm đến đúng là những trên vách động kia bị bắn ra vô số sâu không thấy đáy lỗ thủng đến qua không chốc lát đoàn kia bảy màu hào quang bắt đầu ngưng kết không ngừng biến thay đổi nhỏ được có ánh trong suốt đến cực hạn nhất định sau màu sắc của nó bắt đầu biến đỏ cuối cùng biến thành một hạt đậu đỏ lớn nhỏ dường như chu sa nốt ruồi giống như vậy trôi nổi trong đó thanh phong đi tới đưa tay ra chỉ cái kia chu sa nốt ruồi một loại hạt tròn trôi nổi trên tay hắn hắn cầm ở trước mắt quan sát chỉ thấy soạt một cái cái kia chu sa nốt ruồi liền bắn tại thanh phong giữa hai lông mày nơi dường như chu sa nốt ruồi một loại ân trong đó thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia chu sa nốt ruồi tự hòa tan ra hóa thành vô số phù văn tranh ảnh bay vào than c h ỉ thấy thanh phong nhắm mắt cảm thụ một phen liền thấy cái kia vô số đồ án sau cùng hội tụ thành một chiêu kiếm quyết tên là một kiếm phi thiên thanh phong mở mắt lần nữa trong mắt dần hiện ra cực kỳ kinh diễm vẻ mặt hắn mở miệng nói với dư tử tâm n à y kiếm quyết không giống giống như vậy kiếm khí vừa ra thiên địa biến sắc lợi hại như vậy thanh phong thực sự là không nghĩ tới người cơ duyên thâm hậu như thế lại có thể đạt được lợi hại như vậy kiếm quyết thanh phong hơi gật đầu nói chỉ là đáng tiếc kiếm quyết này bị phong ấn lại chỉ có nắm giữ này châu người mới có thể học được chiêu này đồng thời căn bản không cách nào truyển thụ cho người trừ phi người chết cái kia kiếm quyết c lưu ở cái tiếp theo tu giả này lưu lại này kiếm quyết người e sợ cũng không phải phạm nhân dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy hảo diệu phương pháp nghe nói như thế dư tử tâm đôi mắt đẹp lưu chuyển nói thanh phong cơ duyên như vậy ngươi cũng không muốn nghĩ nhiều bất quá việc này ta là sẽ báo cáo tổ gia gia. Phong gật đầu, hai người đi ra ra thanh phong cảm thán thời gian qua quá nhanh hắn dắt dư tử tâm tay nói ra tiểu sư tỷ nghe mưa trên núi hoa hiện tại cởi mở chính diễm lệ không bằng chúng ta đi quan sát một phen dư tử tâm nhìn hắn gật đầu nói t ố t ta còn nghe nói có một chỗ tên là đồng tước đại cầu nhỏ nước c h ả y địa phương vẫn nghe tên nhưng xưa nay không có thời gian đi quan sát một hồi nói tới chỗ này thanh phong lại nghĩ đến còn có thiên sơn phạt quang thương tự rực rỡ cực kỳ bây giờ lập tức ngày x u ấ t chúng ta còn đến kịp nhưng là thiên sơn quá xa chúng ta làm sao có thể đổi tới không nghĩ thanh phong một cái ôm nàng lên tùy theo phía sau d ỗ i ra hai cái lôi rực phóng tầm mắt nhìn tới dĩ nhiên dài đến hơn mười triệu tiểu sư t h tới cùng nói thanh phong không tiếc tiêu hao vô số pháp lực hơi chuyển động ý nghĩ một chút lôi rực triển khai t r ớ c mắt tức chính là chăm dắm nơi dư tử tâm chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt đáo mắt rồi rời đi thái nhất t ông hai người bay bay liệng ở trên không nơi nhìn trên bầu trời sau cùng tinh thần một khắc đó dư tử tâm cười cười sán lạn cực kỳ tốt đẹp chính là thời gian tóm lại là ngắn ngủi cực kỳ mấy ngày này thời gian thanh phong mang theo nàng chạy vô số nơi danh thắng cổ tích cảnh sát mỹ lệ lại vì nàng tự tay đốt bạch long ngư cùng tình đấu ngư hai người chơi không còn biết trời đâu đất đâu đ bất quá lại sự vật tốt đẹp cũng phải bị thời gian trộn đi bảy ngày phía sau hai người trở lại thái nhất ông giờ khác này ma giáo đại bộ đội cũng rốt c u c khoan thai đến chậm thanh phong thu hồi chơi đùa chỉ tâm. cùng p h ù diêu lão tổ đồng thời quay về chân núi yêu quái nơi đóng quân tiến hành mãnh liệt phản công một trận đầy đủ đánh bảy ngày bảy đêm tại bỏ ra tổn thất không nhỏ phía sau ba đại yêu vương trọng thương đại la quỷ vương phân thân bị thanh phong chế ngự thiên quan nhưng để thanh phong đem nó luyện thành viên thuốc thanh phong trực tiếp tự đem nó ném tới lôi thạch trong phòng luyện hóa đi những yêu quái kia ác quỷ càng là tử thương vô số thanh phong bên này thương vong cũng rất lợi hại bất quá này hết thệ đều là đăng giá đám yêu quái bị hoàn toàn đội chạy tại hắn nghĩ đến trí ít quãng thời gian này tới nói thái nhất tông là an toàn thanh phong còn có rất nhiều đại sự cần c h í tư đồ thu kiệt cùng tư đồ thu mẫn đi tới ba người lại một lần gặp lại đặc biệt thân mật tư đồ thu kiệt thương lượng với tư đồ thu mẫn muốn cùng thanh phong bên người thanh phong cân nhắc một phen đúng là không có cự tuyệt dù sao hắn bên người cần một ít tương đối tín nhiệm người tiết lê sơ cùng thủy n g u y ệ t tiên tử cũng tới đến thanh phong bên người thanh phong nhìn hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải an ủi các nàng sao nghị nghị vẫn là thôi tiết lê sơ nhưng là nhìn thanh phong nói ra h ừ trước đây nếu như biết ngươi lợi hại như vậy thì chính là nhóm neo đòi hỏi năm đó cũng muốn đem ngươi đổi tới tay thanh phong đương nhiên biết nàng đây là vui đ ù a lời nhưng là nghe lên nhưng trong lòng khoan khoái rất nhiều hắn cùng tiết lê sơ cũng coi như là đồng thời hoạn qua khó đã trải qua rất nhiều chuyện bạn tốt bạn hắn không nhiều vì lẽ đó phi thường quý trọng này chút hữu nghị ngươi cần phải ôm ta một cái sao t i ế t lê sơ bỗng nhiên nói thanh phong xứng sở không nghĩ này nha đầu dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế bất quá hắn vẫn đi lên trước một bước ôm lấy nàng chỉ nghe t i ế t lê sơ âm thanh n h ẹ n nào nói ra thanh phong cảm tạ cảm ơn ngươi chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ tốt thật sao thanh phong gật đầu nói ân chỉ cần ngươi không hối hận chúng ta vẫn tuân là huynh đệ tốt bạn tốt t i ế t lê sơ nín khóc mỉm cười nói tốt có ngươi câu nói đầu tiên đủ rồi ngày sau huynh đệ có nạn ngươi nhất định phải tới hỗ trợ a yên tâm đi chỉ cần ta vẫn còn chỉ cần ngươi vẫn còn ở đó thanh phong đung nàng ra đưa tay vô vô vai của nàng vai nói đáp ứng ta chịu đựng ở đây trong loạn thế s ố n g tiếp tin tưởng ta tổng có một ngày yêu quái cuối cùng rồi sẽ bị chạy trở về ác quỷ cũng sẽ bị một lần nữa phong hấn. Thiết gật đầu, cả mắt lê là sơ đầu, đều cả vấn ẻ kiên、định. Đi tới trước người sư phụ, thời cho hai người nhìn chăm chú nợ đủ cười, Liêu Thanh Sơn vô vai hắn một cái vai nói, tiểu tử cố lên. định. nhìn nợ Thanh Sơn hắn ngày vẫn phụ, cho chăm chú trước một tử Một sư sư cố phụ, suốt vô vi g gương, trong lòng ngươi giáo Phong cũng Phong. ư ước ơ i hồi nhiều đi, mãi mãi làm là là năm tâm hấn, yên Thanh phong. Liêu Thanh đều đi đường cẩn tại một mảnh ly biệt trong tiếng hắn mang theo mạ thiên cùng bộ trần sương một đám môn nhân đệ tử rời đi thanh phong thần thoại tại thái nhất tông sắp sửa vẫn lưu truyền xuống thanh phong một đường đi nhanh trở lại hồ lô núi ma giáo đại doanh nghe xong truy thiên cầu báo cáo nói yêu vực cùng bị giới gần đây án binh bất động cũng không biết tình huống thế nào bất quá nghe có đại quân tập kết đạo huyền tông cũng không biết tình huống thế nào thanh phong để truy thiên cầu phái thêm ra một số nhân mã tra xét đem tình huống cụ thể thăm dò điều tra rõ ràng lúc này thanh phong lại để thiên quan đi đem kỳ lân tử mang về kỳ lân tử mấy ngày nay ăn ngon tốt uống đã dài đến dài hơn ba thước giờ khác này rút đi một thân bộ lông một lần nữa g i i ra một thân tròn bóng vô cùng bộ lông màu trắng đúng là uy phong bẩm bẩm thanh phong nhìn kỳ lân tử nhìn chăm chú con mắt của nó suy nghĩ chốc lát. hắn quay về thiên quan nói ra này kỳ lân vẫn là không có mở ra từng chút một linh trí sao hình như không có chứ bất quá tên tiểu tử này so với trước kia thông minh nhiều cũng nhanh thôi thanh phong nghe được gật gật đầu trong lòng không khỏi nhớ lại thái nhất tông nghe được linh thú sơn có lẽ cần phải có thể lấy mở ra linh thú linh trí đang dược chỉ cần cái tên này khôi phục trí lực đến thời điểm t i ể u có thể dùng nó hoặc là để hắn đưa đến một ít không bình thường tác dụng nghĩ tới những thứ này thanh phong quyết định mang theo kỳ lân tử đi một chuyên linh thú sơn việc này không nên chậm trễ hắn cùng truy thiên cầu bàn giao một phen lại vội vã rời đi trên đường nhìn thấy cũng không có thiếu yêu thú tại tàn sát nhân loại thanh phong cảm t h ắ n cũng không biết khi nào sẽ đem những yêu vật kia hoàn toàn đuổi ra ngoài bất quá hắn mỗi một lần đều sẽ thuận lợi đem những tên kia giết chết tuy rằng lên không được tác dụng quá lớn vẫn có thể cứu vớt mấy cái p h à m nhân làm như vậy mặc dù không liên quan tới đại cục ít nhất có thể cứu một người là một cái đi to lớn trên trên thuyền chỉ có thanh phong cùng thiên quan mang theo kỳ lân tử trong lúc nhất thời hiện ra c h ố n g trải không lướt thuyền lớn tốc độ cực nhanh trên đường thanh phong kêu đến thiên quan đem đại la quỷ vương luyện thành viên thuốc đưa cho thiên quan này n a đầu không chút do dự tự vứt vào trong bụng như ăn một hạt kẹo đường một loại nhẹ nhõm. thanh phong thấy nàng dĩ nhiên cũng không cần bế quan tu luyện một phen không khỏi cảm thán này quỷ vương đời sau chính là không bình thường sau đó hắn đối với thiên quan hỏi do n h a đầu ngươi hiện tại đến cùng là tu vi gì vì sao ta không nhìn ra được thiên quan h ì h ì n ở nụ cười nói cái này ta cũng không biết chẳng qua là ta biết hiện tại coi như là đại la đến ta cũng không sợ hắn chờ ta mở ra luân hồi pháp nhãn chính là minh tiên h đến lại có làm sao thanh phong này một lần thực sự là gió bên trong ngực ngang trong lòng nghĩ đến thực sự là người so với người làm người ta tức chết n à y nha đầu mới xuất thế bao nhiêu năm à cũng không có thấy nàng có tu lượt qua mỗi ngày hình như đều tại đánh lộn làm sao tu vi t i ể u tiến bộ như vậy thần tốc đây thiên quan hình như nhìn thấu thanh phong nghĩ đi tới hắn bên người hì hì nói ra cha chúng ta quỷ vương bất đồng cái khác quỷ vật chính là trời sinh t i ể u có pháp lực cũng có truyền thừa ân ký một khi hoàn toàn kích phát ra có thể trực tiếp thu được đời trước quỷ lực chẳng qua là ta tình huống có chút đặc thù tiên tiên có chút khuyết điểm nghĩ phải từ từ mở ra luân hồi pháp nhãn có chút k h ô n khó trừ phi đi một chuyên vạn quỷ hóa tiên trì mới có thể hoàn toàn mở ra ta luân hồi pháp nhãn đến thời điểm chính là đối mặt minh thiên quỷ chủ ta cũng là không sọ、so. Thanh h p bất quá lời à lần đầu ấy hắn vẫn là không có nói với thiên quang lên hắn còn thật sợ này nha đầu vừa nghe đến lập tức liền la hét muốn đi quỷ giới dù sao nàng nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ chính là thanh phong cũng cảm thấy không bằng a một đường trên thanh phong đều tại cùng thiên quang tán chuyện t、so、ba ngày phía sau thanh phong cuối cùng đã tới vạn thú sơn vạn thú sơn trải qua lần kia yêu quái công kích tổn thương nguyên khí nặng nề rất nhiều nơi đều là tàn tạ một mảnh bọn họ thỉnh thoảng còn muốn ứng phó một tiểu từ một tiểu từ yêu quái tập kích làm cho toàn bộ môn phái đều là t h ậ t vật không nớt giờ khác này có hộ sơn đệ tử nhìn thấy thanh phong chiến thuyền lập tức liền thông báo trưởng lão nhân vật trải qua không lâu lắm t ự có vạn thú sơn trưởng lão ngự kiếm mà tới thanh phong đứng tại đầu thuyền nhìn thấy vạn thú sơn người đến dĩ nhiên là linh động trưởng lão lập tức liền nói ra thanh phong đến gõ bái sơn muốn đến linh động nhìn người tới là thanh phong đương nhiên vô cùng nhiệt tình b và lấy thuyền lớn hạ xuống tại linh thú sơn trên trụ phong giờ khác này đã có không ít người vây quanh mọi người một thấy là thanh phong đều rất cao hứng thanh phong bái kiến một ít người quen liền nói cho linh động trưởng lao chính mình mục đích của chuyến này làm linh động biết cái kia kỳ lân tử thân phận không khỏi kinh ngạc và phần vội vàng mang theo thanh phong đi tìm trưởng môn vân tiêu thượng nhân một đường cấp bước linh động bên hỏi thăm một cái gần đây thế gian phát sinh đại sự thanh phong tự nhiên từng cái nói cho hắn nghe được thái nhất tông kém một chút hủy d i ệ n linh động trưởng lão không khỏi thổn thức một phen giờ khác này đối với thanh phong càng thêm kính nể lên làm thanh phong nói đến chính mình thân phận đã bị một lần nữa nhận định phía sau càng là cảm thán cực kỳ nghĩ đến thanh phong lại có thể ẩn nhận đến nay cũng thành lập bây giờ thế lực trong lòng cũng là khâm phục không thôi dù là a đều được thán phục đi dù sao nhân gia đem nằm vùng đã làm đến mức tập cùng trực tiếp thống ngự toàn bộ ma môn ngồi xu thế gian này còn có như vậy thần kỳ vô cùng nằm vùng sao e sợ thanh phong dám nói thứ hai cũng không có ai dám nói thứ nhất đi không cần bao lâu thời gian hai người liền đi tới linh thú sơn linh thú đại điện vẫn yêu thượng nhân đang xử lý một ít chuyện nhìn thấy thanh phong đến trong lòng có chút kinh ngạc còn có một chút cao hứng lúc này linh động tựu đem thanh phong chuyến này sự t ì n h thông báo một phen đồng thời còn đem thanh phong nằm vùng ma giáo bây giờ đã rửa sạch thân phận sự t ì n h nói một lần nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn tất nhiên cho rằng linh động tại cùng hắn kể chuyện xưa đây giờ khác này gặp lại thanh phong hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng khâm phục không thôi nghĩ đến bảy phái có thể đi ra như vậy một người thiếu niên thật là bảy phái may mắn chỉ là hiện tại thanh phong thân phận e sợ cũng không còn cách nào trở về bảy phái đi v ậ n tiêu thượng nhân không khỏi vì là thanh phong đáng tiếc một phen rất nhanh mọi người tự bắt đầu đàm luận chính sự đó chính là mở ra linh thú thần thức đan dược linh thú sơn đương nhiên có loại đan dược này nhưng là những đan dược thông thường kia đối với yêu hoàng tới nói e sợ tác dụng không lớn nhất định muốn làm những cao cấp nhất kia khải linh đan thuốc mới có thể chỉ là như vậy thuốc pha chế sẵn chính là trong tông môn mặt cũng không có cần hiện luyện chế một phen làm người khác đau đầu nhất chính là còn lại vật liệu tông môn đều có chính là cái kia một vị vị thuốc chính thái quá quý hiếm vì lẽ đó linh thu sơn cũng không có còn cần đi ra tìm mới có thể nhưng là bây giờ tình huống như thế linh thu sơn căn bản không cách nào phân ra người xuất lại tay đi ra ngoài thanh phong đương nhiên biết linh thu sơn khó xử bất quá hắn có thể có thần khí nịch g h thiên a chỉ cần vật liệu đủ hắn dùng lọ đá cũng có thể luyện chế ra càng thêm tinh xào đang ăn dược suy nghĩ một phen hắn đưa ra muốn đem những c o sắn kia linh dược lấy đi còn lại cái kia một vị thuốc hắn tự nhiên có thể đi tự mình tìm kiếm tuy rằng này khải linh đan chính là vạn thú sơn bị tôn sùng là tuyệt mật đan dược nhưng so với chuyện ấy vạn thú sơn trải qua nghiên cứu vẫn đồng ý thanh phong t ì h cầu chỉ là bọn hắn nghi hoặc thanh phong có thể luyện chế ra đan dược sao chỉ cần tìm trở về cái kia vị vị thuốc chính cựu linh hoa linh thú sơn là hoàn toàn có thể luyện chế thanh phong cho ra lý do rất đơn giản thời gian eo h ẹ n h phúc hắn không có những thời gian kia chạy tới chạy lui đồng thời luyện chế đan dược sự tình hắn tự nhiên sẽ giải quyết hiện tại thanh phong thân phận không giống như xưa đồng thời đối với linh thú sơn còn có đại ân linh thú sơn đương nhiên sẽ không lại nói nhiều cái gì chỉ là bọn hắn nói cho thanh phong này cựu linh hoa không giống một loại linh vật chỉ có tại quỷ giới mới có thể tìm được hoa này đồng thời một loại tình huống bên dưới chỉ có quỷ vương trở lên cấp bậc hải cốt trên hoặc là quỷ khí cực kỳ dày đặc mới có thể có tỷ lệ tìm tới nó nghe được cái này tin tức thanh phong cũng là xương sỏ không nghĩ vật này sẽ như vậy đặc thù càng là cần phải đi một chuyên quỷ giới mới được trong lúc nhất thời hắn có chút chần trở thiên quan nghe nói như thế đúng là rất cao hưng nói ra cha không bằng chúng ta phải đi một cái quỷ giới vừa vặn nhìn nhìn có thể hay không tiến nhập cái kia vạn quỷ hóa tiên trì một chuyên thanh phong nghe được lời nói của thiên quan chần trừ chốc lát trong lòng nghĩ đến có lẽ cũng chỉ có thể như vậy bây giờ quỷ giới nội bộ t r ố n g vắng độ nguy hiểm không lớn lần này trước đi có lẽ thật có thể có được vừa nghĩ đến đây thanh phong cũng không dài dòng quay trở về ma giáo đại bản doanh đem kỷ lân tử giao cho truy thiên hữu cầu trông giữ hắn liền mang theo thiên quan thẳng đến tham thiên quan quỷ giới nhập khẩu một trên đường tình huống bi thảm không cần nói nhiều vậy thì thật là muốn bao thê thảm có bao thê thảm nhân tộc đều nô lệ tử thi khắp nơi thành tri thành tàn s á t chẳng một tia hữu hồn bị quý hút người đã chết liền linh hồn đều không thể luân hồi truyền thế có thể nói là thê thảm cực điểm thanh phong cùng thiên quan một đường đi nhanh rốt cục tại bảy ngày phía sau đến rồi tham thiên quan nơi này vô số quỷ vật bàn hằng kéo dài ngàn dặm không tuyệt tốt tại những thứ này đều là tiểu quỷ thanh phong cùng thiên quan l ư ợ c phát huy pháp thuật t i u tránh đi hai người tới tham thiên quan quỷ giới nhập c ầ u nơi này không ngừng có ác quỷ ra ra vào vào hai người không chút do dự trực tiếp n g mẹ vào thanh phong vẫn là lần thứ nhất tiến nhập quỷ giới năm đó hắn đúng là cùng lục như yên cùng đã tiến vào vô gian địa ngục chính là không biết nơi nào cùng nơi này có gì khác biệt hắn càng nhớ được năm đó tại vô gian địa ngục tầng cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng những quỷ vật kia tại trong địa ngục gặp các loại hình phạt mà năm đó kia trường cảnh bất quá là huyễn ảnh mà thôi cũng không biết này quỷ giới bên trong là có hay không là như vậy nay phong ấn giếng cổ so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu rất nhiều hai người đầy đủ giảm xuống ngàn trượng sâu này vừa mới đến chân chính quỷ giới bên trong chỉ thấy nơi này vô cùng trống trải vô biên vô hạn trên trời một vòng huyết nguyện luân chuyển từng luồng từng luồng âm khi không ngừng thổi qua từng cái ác quỷ trôi nổi tại đại địa bên trên không hề có mục đích đi lại hai người một đường đi về phía trước đi rồi đã lâu lúc này mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa quỷ thành cái kia quỷ thành nơi cửa thành vô số quỷ vật sắp xếp đội ngũ thật giải theo thứ tự bị đăng ký tiến nhập trong quỷ thành thanh phong cùng thiên quan hai người đi thăng tới nơi cửa thành thiên quan thả ra quỷ vương khí tức cái kia nhìn giữ cửa thành quỷ binh lập tức để làm đi qua thanh phong cùng thiên quan t i ể u thuận lợi như vậy vào thành đến rồi trong thành lệnh hai người không có nghĩ tới là này quỷ giới dĩ nhiên cùng nhân gian gần gũi từng tòa từng tòa phòng ốc sắp hàng chỉnh t một chỗ trong thành quỷ đến quỷ hương về đường phố bên lại vẫn có tiếng giao hàng thanh phong đi qua một nhìn nơi này dĩ nhiên bắn là tàn hồn còn có huyết、đủ. nơi này quỷ vật ánh mắt mất cảm giác thỉnh thoảng có ác quỷ tiên vào thành đối với những bình thường kia quỷ đánh chửi một trận nhìn thấy từng cảnh tượng ấy hai người không khỏi cảm giác này quỷ giới vẫn là quá kinh khủng làm người thật tốt thiên quan phát sinh vô cùng quỷ lực cảm ứng một phen nói ra ta thượng cổ quỷ vương nơi trôn x ư ơ n g cần phải t i h u tại hướng đông nam ta hiện tại có thể cảm ứng được một tia quỷ vương khí t ứ c hai người không làm dừng lại quá nhiều ra quỷ thành tiếp tục đi về phía trước chương năm trăm tám mươi bảy nhìn mộ t người khiến người không có nghĩ tới là càng hướng về hướng đông nam đi trên đường ác quỷ càng nhiều thiên quan cảm thấy q u quái bắt được một quỷ vật siêu hồn này mới biết nguyên lai đông nam quỷ vương mộ mỗi ngày đều có vạn trượng hào quang chiếu sáng cả bầu trời rất nhiều ác quỷ đều muốn đi đoạt chút cơ duyên đến hai người không nghĩ sẽ có việc này càng thêm cấp bách lên một đường đi nhanh hai người không ngừng không nghỉ hướng về cái kia hướng đông nam bước đi quỷ r i i lớn đến vô biên hai người đi rồi bảy cái ngày đêm lúc này mới nhìn thấy ác quỷ trong miệng nói những hào quang kia lúc này hai người đứng tại một trên đỉnh núi nhìn phía xa có một mảnh nghĩa trang nơi nào có một k ổ sáng phóng lên trời hào quang vạn trượng đây là tình huống gì cái kia trong nghĩa trang chôn đều là người nào thiên q u a n nhìn nơi nào sắc mặt nghiêm túc nói nơi đó là thượng cổ thập đại quỷ vương gia tộc nơi t r ố n cất ta có thể cảm nhận được một luồng cảm giác thân thiết ta cảm giác được triệu h á n hình như có cái gì đang kêu gọi ta một loại thanh phong nhìn về phía thiên q u a n nói có lẽ là ngươi tổ tiên đang kêu gọi ngươi đi có thể chúng ta tới đúng lúc thiên quan gật đầu hai người nhanh chóng mà đi quỷ vương lăng mộ đứng bên ngoài có thể nhìn thấy cái kia từng cái lăng mộ đều lớn vô cùng dường như gò núi nhỏ một loại lớn nhỏ quỷ vương lăng mộ tự nhiên không có khả năng tùy tiện ra vào nơi này có vô tận quỷ vương u y áp bất quá vạn sự đều có một đường cơ duyên chính là đến mỗi nửa đêm thời gian l u ô n g áp lực này tự yếu bóp đến bình thường quỷ có thể đi vào trình độ tình huống như thế có thể duy trì thời gian một n é n nhang mà tại lắng mộ lối vào có một cái đầy mặt đều là nếp nhăn lá quỷ lá quỷ này cũng nhìn không ra tu vi bao sâu nhưng là trước sau đều ngồi xếp bằng tại lăng mộ phía trước có quỷ tiến nhập lăng mộ nhất định muốn giao nộp nhất định p h í dụ n g mới có thể có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có quỷ vật hướng về hắn cái kia trước người trong bắt ném đồ vật có quỷ trâu có linh dực còn có linh thảo các loại vật liệu chờ chút tự tại hai người phải đến đạt đến nghĩa trang cửa thời điểm chân trời hai đam hát phong cấp tốc mà đến đảo mắt liền tới phụ cận nhưng là hai cái ngụy quỷ vương đây là cao hơn quỷ tướng trên một cấp bậc g i a hỏa hai cái quỷ vương nhìn cái kia nghĩa trang phía trên cổ sáng cũng là khá là kinh ngạc hai người vẻ mặt có chút kích động trực tiếp liền đi vào bên trong trải qua ông lão bên người hai người dĩ nhiên không quản trực tiếp liền đi vào bên trong vào thời khắc này ông lão kia dĩ nhiên đưa tay trộm một cái tựu đem hai người bắt được trở về cái kia hai cái quỷ vương giận dữ quát nói từ đâu tới quỷ vật dĩ nhiên dám ngăn trở chúng ta tìm chết nói cái kia quỷ vương quay về ông lão tựu một trưởng đánh ra không nghĩ ông lão kia mắt cũng không nhất t i ệ n tay một trưởng đánh tới hai người bàn tay giữa không chúng gặp vỡ nhất thời nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn đào mắt lại nhìn cái kia quỷ vương đằng đằng đằng lui về phía sau bảy tám triệu đến mà lão quỷ kia nhưng là vẫn không n ú c đ í c h vương như thái sơn cái kia quỷ vương kinh ngạc trong đó một cái quỷ vương cẩn thận quan sát hạ lao quỷ kia trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ hắn vừa nghĩ gọi kêu một tiếng lão quỷ kia nói ra h ừ muốn đi vào t i ể u giao tiền còn lại phí lời đừng nói chi đến bị đánh đuổi quỷ vương còn có chút khâm phục nhưng là bị cái kia một cái khác quỷ vương lồi keo ở cái kia quỷ vương phụ tại cái kia bị đánh quỷ vương bên thai cục cục một trận bị đuổi tà ma vương hơi thay đổi sắc m Chốc lát hai người sẽ đến lao quỷ kia bên người ngoan ngoan ném xuống hai cái vật liệu này mới có thể đi vào nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cùng thiên quan cũng không khỏi kinh ngạc lao quỷ này thật là vô cùng lợi hại hai người lúc này cũng hướng về cái kia nghĩa trang đi vào đến rồi cửa thanh phong đem đồ chuẩn bị xong để vào cái kia trong mắt tiểu muốn đi vào đ ỗ n g nhiên ông lão kia mở mắt ra nói nhân loại ngươi tiến vào ta quỷ vương mộ có gì ý đồ thanh phong đã tận l ự c che giấu mình khí tức không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện vào thời khắc này thanh phong vừa muốn nói chuyện thiên quan nhưng là dành chức mở miệng nói hắn theo ta đi bên trong cầm một dạng đồ vật cầm xong chúng ta t i u ly khai nhưng vào lúc này thiên quan thả ra tự thân khí tức quỷ vương uy thế nhất thời sinh đi ra lão quỷ giờ khắc này đ ố n g nhiên mở mắt ra nhìn về phía thiên quan cái cơ bản vẩn đục vô cùng dĩ nhiên biến rõ ràng hắn nhìn thiên quan chốc lát đ ố n g nhiên âm thanh kích động nói ra nguyên lai là n g ư ơ i tiểu chủ nhân ngươi tìm tới đường về nhà thiên quan ngạc nhiên ngươi ngươi tại sao nói vậy ta căn bản là không quen biết ngươi a lao quỷ nhưng là lắc đầu nói ngươi mặc dù không biết ta nhưng là trên người ngươi nhưng mang c ó thiên quan gia tộc đ ộ n hữu chính là khí tức ta sẽ không tính sai thất ra đã từng nói nhiều năm phía sau sẽ có một cái tiểu tử nhất định sẽ tới nơi này để ta cực kỳ chờ đợi dẫn nàng đi tế bái tổ tiên nói xong lời này thiên quan nhất thời n g â y tại chỗ thanh phong cũng là một mặt không nói ra được vẻ giật mình thất ra là ai ngươi lại là ai thiên quan cao mày nói ta chính là này lăng nộ g người giữ cửa thất ra sao hắn công cao cái thế chính là quỷ giới kiệt xuất nhất quỷ vương đáng tiếc là bởi loại nào đó nguyên nhân hắn vẫn là bỏ mình dựa theo đ ố i phận đến giảng hắn hẳn là tổ phụ của ngươi thiên quan gật gật đầu nhìn về phía thanh phong tức lại có thể để thiên quan nhận tổ quy tông vậy chúng ta phải đi nhìn, nhìn tế điện một phen cũng tốt thanh phong mở miệng nói lao quỷ gật gật đầu đón lấy nói ra có lẽ ngươi tới đúng lúc nhìn thấy c ổ sáng kia sao đó là quỷ chủ hoàng thiên phân mộ hắn đang kêu gọi người hữu duyên nếu như thông qua hắn thử thách t i ể u sẽ thu được chuyển thừa của hắn hai người này mới biết nguyên lai c ổ sáng kia dĩ nhiên là như vậy lao quỷ giờ khắp này đứng dậy mang theo hai người hướng về trong lăng mộ đi đến trên đường đi gặp một cái lại một cái phân mộ thanh phong có thể cảm nhận được cái kia trong lăng mộ tản mát ra uy thế một cái mạnh mẽ hơn một cái này chút quỷ vương chết rồi đều có như vậy h u áp cái kia khi còn sống lợi hại trình độ có thể tưởng tượng được tại h ắ n nghĩ đến nếu như này chút quỷ vương vẫn còn nhân tộc chẳng phải là sớm đã bị tàn sát hầu như không còn một đường cất bước đã lâu rốt cục ở phía trước nhìn thấy có một mộ lớn diện tích q u ả n g đ ạ i độc lập một chỗ ba người đi tới nơi này phần mộ trước thiên quan đ ỗ n g nhiên khỏe mắt có rơi lệ hạ từ nơi sâu xa nàng đã cảm ứng được tổ tiên khí t ứ c bọn họ thiên quan gia tộc độc hưu chính là khí t ứ c nàng bước nhanh chạy đi tới liền thấy cái kia to lớn phần mộ bên trên có một biên mộ trên có k h ắ c mấy chữ to thiên quan vô cực mộ thiên quan nhìn này b i ê mộ cảm thụ được thiên quan gia tộc khí t ứ c nước mắt nhận không ngừng chảy trong miệm nàng khẽ lẩm bẩm nói tổ phụ Vì sao chỉ lưu lại trong a quan một thiên người đây, ấ t nhớ ngươi. các d khắc à y trên n ư ờ i chi giác cái kia nàng tận cùng nguy nàng bất bất thả ác, khí phía ra sau vô mông quỷ lúc u quỷ xuất n cũng hiện Trong g vật ra. l nhất thời bên trong đất trời vô cùng yên tĩnh thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thiên quan như vậy thương tâm trong lòng không khỏi nghĩ đến nàng vẫn là một đứa bé nhưng yên lặng gánh chịu hạ tất cả đ ỗ n g nhiên l a n g mộ nổi lên gió vô số âm phong gào t h é t mà đến bên trong đất trời vô số mây đen ngưng tụ to lớn kia phần mộ bỗng nhiên từ trung gian n ư ớ ra trong phần mộ hào quang lấp lóe đảo mắt một người đàn ông trung niên bộ dáng người càng từ cái kia trong phần mộ đi ra thanh phong có thể cảm nhận được trên người người này cái kia loại tuyệt thế bà khí cái kia người đi dạo đi tới thiên quan trước mặt nhìn nàng hơi gật đầu chương năm trăm tám mươi tám phi tuyết thanh phong có thể nhìn thấy người này khuôn mặt dĩ nhiên cùng thiên quan có chỗ giống nhau xem bộ dáng là hai ông cháu không có vấn đề gì mà người này hắn đoán không sai cần phải chính là thiên quan vô cực lão quỷ kia nhìn người nọ không khỏi thần tình kích động vô cùng lên trước một bước nói thất ra lão hủ không nghĩ tới còn có thể gặp lại n g ư ờ i một mặt thiên quan vô cực nhìn thấy lão quỷ thở nhẹ một tiếng vân hiên qua nhiều năm như vậy khổ cực ngươi hôm nay phía sau ngươi tựu trời cao biện rộng đi ngươi cùng lời hứa của ta cũng đến đây kết thúc lão quỷ nghe nói như thế vẫn không lộ vẻ gì trên mặt hốt nhiên nhưng mà lão lệ tung hoành nói t h ậ t ra ngươi nhìn lão hủ gần đất xa trời còn có thể đi nơi nào đây t ự u để ta thủ hộ nơi đây đến hình thần đều diệt đi t h ậ t ra khe nhữ mày hơi lắc đầu nói ai nghĩ ngươi khi đó giữa lúc t r ắ n g n h i ê n là ta thiên quan gia tộc làm liên lụy tới ngươi cũng được nói tới chỗ này cái tia thiên quan vô cực q u a y về lão quỷ một chỉ bắn ra một viên lớn chừng ngón tay cái quả cầu ánh sáng quả cầu ánh sáng tia đánh tại lão quỷ ấn đường nơi đạo mắt hỏa tan tiến đi vân hiên nay coi như là ta thiên quan gia tộc bồi thường cho ngươi đi chờ hắn lời mới vừa vừa nói xong lão quỷ kia vân hiên dáng dấp dĩ nhiên từ suy yếu không chịu nổi dáng dấp từ từ biến trẻ tuổi đảo mắt tựu i hóa thân trở thành một x o á i khí cường tráng người trung nhân đến nhìn thấy tình cảnh này lão quỷ kia trong mắt tinh quang lấp lóe lập tức quỳ xuống lệ nói ra thất ra ngươi cần gì phải như vậy đây vân hiên vì là thiên quan gia tộc vạn chết không chối từ ngươi vốn là tàn h ồ n thân hao phí như vậy pháp lực cùng ta vân hiên thật là hổ thẹn không ớ t thiên quan vô cực phất phất tay nói không sao đây là ngươi nên được nói tới chỗ này hắn cũng sẽ không nhiều lời nói nhìn về phía thiên còn nói ngươi tên là gì thổ ra ra ta gọi thiên quan thiên quan chỉ có họ không có có tên tuổi thiên quan vô cực tao mày thiên quan một chút đầu nói cha không có cho ta đặt tên một mực kêu ta thiên quan ta cảm giác rất tốt cha thiên quan vô cực không giải thiên quan gật gật đầu chỉ vào thanh phong nói đúng đây đây chính là cha cha năm đó cứu thiên quan còn đem thiên quan n u ô i lớn vì lẽ đó hắn chính là thiên quan cha thiên quan vô cực quay về thanh phong gật gật đầu nói đ a tạo vị đạo hữu này giúp đỡ tình này thiên quan gia tộc nhớ kỹ thanh phong đối với hắn gật gật đầu cũng không biết nên nói cái gì lúc này thiên quan vô cực vừa nhìn về phía thiên quan nói đã như vậy Ta nếu như i ta đoán không nhầm ngươi là ta thiên quan gia tộc cái cuối cùng tộc nhân ta thiên quan gia tộc mấy đời quỷ vương thế gia thiên địa sắc phong chính là chính thống quỷ vương hưởng thụ thiên địa tri lực ngươi vừa là ta thiên quan gia tộc người cuối cùng nay thiên điệu tri lực liền do ngươi tới kế thừa hy vọng ngươi có thể đủ chấn hưng r a tộc ta khôi phục trước kia vinh quang thiên quan gật gật đầu nói tổ gia ra, ra nhưng là thiên quan càng yêu thích nhân gian sinh hoạt ta nơi này thật là tối tốt cô độc thiên quan thật sợ hãi nghe được lời nói của thiên quan thiên quan vô cực không khỏi quan ái ánh mắt nhìn n à n g nói ai theo ngươi đi đi ngươi còn quá nhỏ không nên gánh nổi quá nhiều tổ gia ra, ra cảm ơn ngươi bất quá chờ thiên quan chơi đủ rồi chơi chán tựu i về tới thăm đám các người nghe được thiên quan lời ấy một mặt nghiêm túc thiên quan vô cực bỗng nhiên cười lên phi tuyết ngươi cũng thật là một cái khác với tất cả mọi người hải tử cũng tốt như vậy lời nói ngươi sẽ k ta ta xong hắn đầu ngón tay đã điểm vào thiên quan trên t h á n thiên quan chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc lực lượng tiến nhập trong thân thể của nàng tùy theo sau lưng nàng quỷ vật càng ngày càng rõ ràng thời khắc này thiên quan bỗng nhiên cảm giác một luồng không nói ra được lực lượng tràn ngập tại toàn thân các nơi cùng lúc đó phía sau nàng cái kia to lớn quỷ vương rộng mở mở ra một đôi mắt không có gì sánh kịp quỷ vương uy áp nháy mắt phô thiên cái đ i ệ u m à đi đảo mắt trong vòng ngàn dặm quỷ vật đều không chịu nổi luồng áp lực này dồn dập quỷ xuống lạy chỉ thấy thiên quan đỉnh đầu kim quang lần g lánh hình thành một cái vòng tròn hoàn xoay c h ậ m c h ậ m lên thiên quan gật đầu tùy theo tựu nhìn cái kia càng là vang sáng màu vàng lóng không ngừng truyền hóa dần dần biến thành bảy màu vẽ cái kia bảy màu vẽ càng ngày càng x á lạ nhất sau khi ngưng tụ thành một viên lăng hình bảy màu kim cương khảm nạm tại thiên quan ở giữa hai mi mắt tấn đường bên trên a thiên quan hét lớn một tiếng tiếng rít nhất thời truyền khắp khắp nơi trên đầu vô số mây đen lăn lộn huyết nguyệt nhưng là càng ngày càng sáng lời một luồng ánh trăng hóa thành c ổ sáng chiếu d ọ i trên người nàng thiên quan há miệng hút vào vô số ánh trăng bị hút vào trong bụng thời khắc này liền thấy thiên quan hai mắt huyết màu đỏ ước chừng thời gian một nén nhang cái kia ánh trăng mới biến mất đi xuống thiên quan hai mắt mới khôi phục như cũ giờ khác này có thể nhìn thấy trên trán nàng con mắt g i c kia càng ngày càng rõ ràng thiên quan vô cực nhìn thấy tình cảnh này rất là vui mừng gật gật đầu nói thực sự là không nghĩ tới ngươi cùng thiên quan ân ký như vậy phù hợp bây giờ ngươi thân có thiên địa trí lực ngày sau ngươi tự là chân chính quỷ vương thiên quan lại một lần đối với thiên quan vô cực bài nói thổ ra ra thiên quan sau đó sẽ cố gắng thiên quan vô cực cười c ư cười nói thiên quan bảo trọng có thời gian sẽ trở lại nhìn ta một chút nhưng vào lúc này thiên quan vô cực thân ảnh đã biến được lờ m ở lên thổ ra ra ngươi biết biến mất sao ta hiếm hoi còn sót lại này một tia chấp niệm mà thôi nếu tâm nguyện đã xong chuyện nên làm đều đã làm cũng nên tiêu tan giữa thiên địa này thổ ra ra thiên quan âm thanh có chút n h ẹ nào hai tử không muốn bị thương ta thiên quan gia tộc người từ trước đến nay đều là nhất là kiến c ư ờ n g bằng không cũng sẽ không vì là thập đại quỷ vương đứng đầu thổ gia ra, ra phi tuyết nhớ kỹ đã đến g i ta cũng nên rời đi nói hắn xoay người liền hướng về cái k i a trong mộ đi bảo thổ gia ra, ra bảo trọng thiên quan vô cực phất phất tay nhưng là không nói gì nữa chờ hắn vừa tiến vào trong phần mộ liền nghe được a n h thanh em â m ùng ùng lại một lần văng lên toàn bộ phần mộ không giữ quy tắc ở cùng nhau thiên quan vô cực biến mất rồi có lẽ là vĩnh viễn biến mất rồi thiên quan đi tới thanh phong bên n g một cái nào vào trong ngực của hắn nói ra cha cha Tổ ra ra chương ó lẽ v n v biến mất rồi. thiên quan thật đau lòng, thật năm g Phong Thanh than trăm tám mươi chín hoàng thiên nghe được lời nói của thanh phong thiên quan hung hăng gật gật đầu giờ khác này cái kia vân hiên nói ra thiên quan nhỏ chủ không bằng ngày sau tựu để ta theo ngươi đi thiên quan nhìn về phía hắn hơi lắc đầu nói vân hiên thúc thúc ta thiên quan nhà thiếu ngươi rất nhiều tổ g a ra đã cho ngươi tự do ngươi đây cũng là cần gì chứ vân hiên lắc lắc đầu nói Ai, tuy r ằ ngươi ngươi, thúc thúc. Thúc thúc. ngay vào lúc này vân hiên lại nói ra hoàng thiên quỷ chủ này chút ngày tháng vẫn đang tìm kiếm truyền thừa không bằng thiên quan ngươi cũng đi ẩm ẩm vật khí thiên quan nháy mắt một cái nói thúc thúc này hoàng thiên quỷ chủ là ai so với ta thiên quan nhà còn lợi hại hơn ạ hoàng thiên quỷ chủ chính là chính thống quỷ chủ thu được thiên địa sắc phong một thân tu vi càng là kinh thiên động điện nói tới chỗ này vân hiên cả mắt đều là vẻ s ù g bái thúc thúc so với hắn minh thiên có thể lợi hại nghe được lời nói của thiên quan vân hiên lạnh dên một tiếng nói minh thiên bất quá là tự ca tụng là quỷ chủ chưa từng thu được thiên địa chỉ lực đồng thời cái k i u người tính tình cổ quái tàn bạo cực kỳ ở đâu là có thể cùng hoàng thiên quỷ chủ đánh đồng với nhau chỉ là hắn không biết tập luyện công pháp gì có thể trộ được thiên địa tạo hóa bất quá vì làn này cũng bị thiên phạt gây thương tích một thân quỷ lực kém xa trước đây nghe được câu này thiên quan cổ liếu cổ quai hào nói đã như vậy chúng ta phải đi nhìn nhìn cái kia tạo hóa làm sao thanh phong tự nhiên không ý kiến ba người t i u đi về phía trước đi về phía trước bảy tầm rằm rán dấp nơi này có một tòa so với thiên quan vô cực phần mộ càng lớn hơn gấp đôi phần mộ giờ khác này cái kia phần mộ bầu trời một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên trời cao tới vạn trượng phần mộ xung quanh đã tới vô số ác quỷ ngụy quỷ vương quỷ tướng đã tới rồi mười mấy đến giờ khác này mọi người đều tại nơi đó lẩm bẩm vừa rồi cái kia cố quỷ vương lực lượng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại có người thành tựu quỷ vương nhưng là chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ không như thế em mở hơi lặng tiếng vì lẽ đó mọi người cho rằng có thể là cái kia trong phần mộ quỷ vương không t ă m lòng một lần nữa leo ra ngoài phần mộ phát tiết t o á n khí đi thanh phong ba người nhìn lớn như vậy trang diện không khỏi trong lòng hơi ngưng lại thiên quan xoay đầu lại nói ra cha ta nhìn không bằng được rồi cạnh tranh người quá nhiều ở tại đây bất quá lãng phí thời gian mà thôi không bằng chúng ta trước tiên đi tìm cựu linh h o a đi thanh phong nhìn đến đây gật gật đầu cảm giác cũng vậy vân h ê n nghe nói như thế lập tức hỏi g i các người đang nói cái gì cựu linh hoa thật sao hai người dồn dập gật đầu lúc này mới nhớ tới này vân hiên tại lăng mộ đợi nhiều năm cần phải có lẽ sẽ biết cái kia hoa rơi xuống đi không chờ hai người hỏi d i vân hiên t ự u nói ra năm đó hắn liền thấy qua hoàng thiên lăng mộ mở ra cái kia trong đó có một đoá màu vàng đoá hoa nếu như hắn đoán không nhầm vậy thì hẳn là cựu linh hoa nghe được cái này tin tức thanh phong trong lòng chấn phấn không thôi bất quá lập tức lại không cao h ứ n g bất nổi vì sao cái kia hoa dĩ nhiên tại hoàng thiên trong phân mộ này có thể làm sao h a xuống thanh phong cùng thiên quan liếp mắt nhìn nhau đều là một mặt bất đắc、dĩ. vân hiên cũng là than thở một tiếng nói ra cái kêu cựu linh hoa chính là kỳ hoa coi như là thiên quan đạt được chuyển thừa cũng là không cách nào lấy ra tới bất quá nghe thiên hạ có một loại sinh vật tên là thái t u ế chính là thiên địa sinh thân có thiên địa chỉ khí cái kia thiên địa chỉ khí đối với tàn hồn tới nói nhưng là vật đại bổ nếu như kiếm được cái vật kia có lẽ có thể trao đổi đến cũng không nhớ rõ vân hiên thúc thúc ngươi không đang nói đùa sao vào lúc này ngươi để cho chúng ta đi nơi nào tìm tới cho người thái t u ế thanh phong nhưng là ánh mắt sáng lên nói ra năm đó ta giết chết một siêu cấp thái t u ế lấy nó một nửa huyết n ụ c luyện hóa thành thái t u ế đan đây a n n là một viên màu sắc đỏ như máu viên thuốc bên trên còn có hơi yếu hào quang lửng lánh vô số nhỏ bé phủ văn thần bí điêu khắp bên trên một luồng nhàn nhạt mùi hoa vị truyền ra để người nghe phía sau cảm giác thân hổn nhẹ nhàng khoác khoái vân hiên tiếp nhận đan này cẩn thận quan sát một phen không ngừng gật đầu nói ra chính là vợ ấy đan dược này muốn so với thái tuế huyết nhục càng thêm hay lắm có đan này chắc hẳn cái kêu hoàng thiên quỷ chủ tàn hồn có rất lớn tỷ lệ sẽ trao đổi nghe nói như thế thanh phong trong lòng cao hứng không ngót thiên q u a n cũng là một bộ mặt mày hón hở rán dấp ngay vào lúc này chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g màu vàng cột sáng càng thêm trói lọi lên cùng lúc đó một cái to lớn quỷ ảnh từ cái kia trong phần mộ chiếu d ọ i đi ra hắn tuần tra tư phương đảo qua từng cái từng cái quỷ vật đống nhiên hắn ánh mắt dừng lại ở thiên q u a n trên người bất quá chốc lát phía sau hắn vẫn là lắp lắc đầu nghĩ đến thiên q u a n còn chưa đủ tư cách tiếp thu truyền thừa của hắn vào thời khắc này vân hiên bỗng nhiên đi ra cũng giơ h o à sự tình lạ kỳ thuận lợi thuận lợi đến thanh phong còn tưởng rằng đang nằm mơ làm vân hiên đem hoa này đưa cho hắn thời điểm hắn tốt đẹp quan sát một phen hoa này là tính này mới s á c thực định xuống đến hoa này chính là cái kia cựu linh hoa việc này không nên chậm trễ thanh phong lập tức lấy r a nhỏ bình đem chế độ sở hữu làm khải linh đan linh dược một mạch ném vào trong lọ đá sau cùng đem cựu linh hoa ném vào vậy thì tốt rồi chỉ cần chờ đợi một ít thời gian cựu có thể nắm giữ khải linh đan việc này hoàn thành thuận lợi như thế thanh phong không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm đến nhưng là tùy theo màu vàng kia của sáng trợt bắt đầu ả m đạm xuống biến mất theo rơi mất cái kia hoàng thiền quỷ chủ thân ảnh cũng tiêu tàn không gặp toàn bộ lắng mộ lần nữa khôi phục những ngày qua yên tĩnh tình cảnh này để vô số quỷ vật há hấp mồm c h u y ể n thừa dĩ nhiên còn chưa có bắt đầu t i u kết thúc trong lúc nhất thời đ á m quỷ h ảo nào không thôi r ồ n r ậ p phát sinh quỷ khắc tiếng đúng vào lúc này từng luồng từng luồng cường đại quỷ vương khí tức phô thiên cái điệu mà đến n g á y mắt t i u b ả y khắp toàn bộ trong lăng mộ lúc này vô số ác quỷ bắt đầu r ồ n r ậ p hướng phía ngoài chạy đi chỉ lo chạy chậm bị những quỷ vương kia lực lượng áp bức mà chết v â n hiên giờ khắc này cũng lập tức nói ra chúng ta cũng rời khỏi nơi này trước đi hẳn là viên kia thái tuế đang đưa đến bất khả tư nghị tác dụng vì lẽ đó hoàng thiên quỷ chủ truyền thừa đức đã mất lập tức nơi này muốn bị vô số u y áp bao trùm đi chậ vân hiên l ờ i mới vừa vừa n ó h dên g liền một h tiếng n nhất g i n quan c thời biến a n g ư ảo trở thành một v lứa quỷ ậ trong khó lúc nhất thời biến ảo trở thành một lứa quỷ trong lúc nhất thời vô tận uy áp thả ra trực tiếp đối với cái kia ba cái quỷ vương áp bức mà đi ba cái quỷ vương kinh hãi bọn họ mặc dù là quỷ vương cũng đều là so với quỷ tướng hơi hơi lợi hại một chút thôi đều là ngụy quỷ vương nhìn thấy viện trọn hung manh như vậy nhất thời dồn dập hóa thành một đoàn khói đen bay rời khỏi nơi này vân hiên lạnh rên một tiếng khôi phục hình người nói đám gia hỏa này cựu sẽ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng không biết nên nói cái gì giờ khác này nghe thiên quan nói ra vân hiên thúc thúc ngươi có thể biết cái kia vạn quỷ hóa tiên trì tại nơi nào ta muốn đi cái kia trong ao ngầm một phen bởi vì năm đó ta lúc mới sinh ra bị thương tổn thân thể có chút thiếu hụt vì lẽ đó ta muốn đi nơi nào thành cựu hoàn mỹ thân nghe được chỗ đó, vân hiên cũng là cả kinh suy nghĩ chốc lát hắn nhưng là nói ra chỗ kia không phải chuyện nhỏ chính là quỷ rói cấm địa không có minh thiên thủ dụ là không cách nào tiên vào nghe nói như thế thiên quan biểu tình không khỏi có chút mất m ắ t lên thanh phong thấy nàng bộ dáng này nhưng là nói ra ta nhìn không bằng như vậy chúng ta đi trước một c h u y ế n cái kia vạn quỷ hóa tiên trị xem qua một phen lại định đoạt sau vân hiên nghe nói như thế gật gật đầu liên dẫn hai người hướng về cái kia vạn quỷ hóa tiên trị mà đi trải qua ba ngày b u n ba ba người rốt cuộc đã tới vạn quỷ hóa tiên trị nơi quỷ thần núi nay quỷ thần núi không cao bất quá trăm trượng nghe đồn đỉnh điểm trên có một cái ao Cái kia t r o n g ao n ư ớ i c khác này ba người đứng tại dưới núi nhìn thấy ngọn núi này các nơi đều có quỷ đem canh gác đồng thời một trận pháp bao phủ cả toàn núi lớn muốn đi vào cần phải phát động đại trợ đến thời điểm cũng sẽ bị quỷ tướng phát hiện thanh phong quay chung quanh núi lớn một vòng phát hiện nơi này thủ hộ cực kỳ nghiêm mật nghĩ muốn âm thầm đi vào trong núi căn bản không có khả năng ba người tính toán một phen vẫn bỏ qua tiến nhập hóa tiên chỉ ý nghĩ ngay vào lúc này một trận hát phong chuyển đến một cái quỷ ảnh rơi xuống thanh phong cùng thiên quan hôm nay mau nhanh n ẹ tránh bất quá thanh phong đúng là nhìn người nọ dĩ nhiên là cùng hắn có qua mấy lần cùng xuất hiện hát thiên quỷ vương thanh phong buồn b ự c hắn không ở bên ngoài trinh chiến tới đây làm gì giờ khác này liền thấy cái kêu hát thiên quỷ vương đi tới trông coi sơn môn quỷ tướng trước người quay về hắn lây ra một đạo lệnh bài cũng nói đến hắn đã thu được minh t i ê n quỷ chủ đồng ý tiến nhập hóa tiên trì ba ngày tẩy đi một thân nhập trướng thành tựu quỷ vương thân cái kia quỷ tướng xem qua lệnh bài cùng thủ dụ lập tức đập lên định đoạt một phen h á c thiên quỷ vương tự nhiên được lợi cực kỳ hứa hẹn ngày sau tất nhiên làm sao thế nào cái kia quỷ tướng tự nhiên cao hứng cực kỳ hai người bắt chuyện chốc lát cái kia quỷ tướng liền lấy ra một khối lệnh bài đến chỉ thấy hắn quay về lệnh bài kia không ngừng đánh ra vô số chỉ quyết liền thấy lệnh bài bắt đầu lừng lánh ra nhàn nhạt h à o quang không chờ một lúc thời gian lệnh bài bên trong cựu có một cột sáng quay về đại trận kia nơi bắn ra đại trận đảo mắt cựu xuất hiện một cái chỉ dung một người thông qua môn hộ đến thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời trong mắt sáng hắn đến không k liền tóm lấy thiên quan cánh tay nhất thời vận lên xúc địa thành thốn đại pháp soặt một cái tựu i biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng vân hiên trong lòng kinh hãi bất quá lập tức nghĩ tới điều gì không khỏi cảm thán này thanh phong cũng thật là quả quyết quyết đoán chỉ là không biết hai người có thể hay không lẫn vào đi vào h ắ c thiên quỷ vương cùng cái kia quỷ tướng nói ra một câu tựu i muốn đi vào nhưng là cảm giác một lồn u gió g nhẹ lướt qua hắn hơi nhúng mày nhìn một phía nhưng là không nhìn thấy cái gì chỉ là trong lòng kỳ quái hình như vừa rồi có người trải qua hắn bên người một dạng hắn nhìn về phía cái kia quỷ tướng ủy sẽ ngay lập tức cười vui vẻ cùng hắn lại nói thêm một câu đến Hác、thiên này mới này không nghĩ ngờ gì, trong lòng nghĩ gì, đ ế n cập ó lẽ v tới c vân hiên mình sáng quá sốt vẽ kinh ngạc lại nói cái kia thanh phong vận ra xúc điệu thành thốn đại pháp một tiến vào trong đại trận mặt lại là bước chân đồng thời đảo mắt liền tới chỗ đỉnh núi đến đứng tại trên đỉnh ngọn núi có thể nhìn thấy ở giữa ngọn núi kia nơi có một toa vài trục trượng lớn nhỏ hồ nước bên trên hắc b ạ c h hai nước hỗn hợp lại cùng nhau vô cùng thần bí bất quá lệnh hắn bất ngờ chính là tại cái kia hồ nước bên trên lại vẫn có một tầng trận pháp thủ hộ này tựu i để thanh phong rất hết chỗ nói rồi nghĩ muốn tiến vào trận tựu i phải dùng mở ra đầm nước này pháp khí mới được giờ khác này cái kia h ắ c thiên quỷ vương cũng gấp nhanh hướng về trên núi bay tới thanh phong trong lòng k í n h sợ chỗ này chọc lốc nhưng là hướng về nơi nào ẩn thân tốt tựu ở trong lòng hắn tiêu lúc gấp thiên quan nhưng là lôi kéo hắn bỗng nhiên biến hóa thành một khối tảng đá đ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi há hốc mà nói thiên quan ngươi này là làm sao làm được cha thiên quan không là cùng ngươi đã nói ta sẽ di hình huyện ảnh thuật à thanh phong gật đầu không nghĩ tới thuật này thần kỳ như thế ngay vào lúc này quỷ vương đã đến trên núi bất quá hắn liếc mắt liền thấy thiên quan biến hóa thành tảng đá dù sao nơi này trống rỗng một khối tảng đá đặc biệt dễ thấy bất quá này hát thiên quỷ vương cũng là lần đầu tiên tới nơi đây đương nhiên không biết này tảng đá là huyện hóa thành hắn giờ khắp này nhìn cái k i a đầm ao nước kích động trong lòng không n ấ t vừa nghĩ tới chính mình muốn thành tựu quỷ vương thân càng là không thể tự chủ hắn lập tức lấy ra khối này minh thiên quỷ chủ ban thưởng lệ n h bài đánh ra mây đạo chỉ quyết bên trên tựu i có một đạo hào quang bắn ra cái kia hao nước phía trên lồng ánh sáng nháy mắt tựu i biến mất rồi đi trước đây đại la quỷ vương nói cho hắn này hao nước chỉ có thể ngâm ba ngày bằng không cái kia năng lượng khổng lồ sẽ đem nó quỷ thể căng nước nghĩ tới đây trong lòng hắn đắc ý liền muốn xuống nước đi không nghĩ hắn vừa rồi đi về phía trước một bước cũng cảm giác trước mắt một vùng t ă m tối tiếp theo cũng cảm giác đầu nổ vang một tiếng tiếp theo hắn liền tiến vào đến một cái trong không gian thẩm bí thanh phong cùng thiên quan liếc mắt nhìn nhau không nghĩ tới mà hai người phối hợp ăn ý như vậy nhưng là vừa rồi thiên quan dùng quỷ ngự phương pháp che đậy ở hát thiên giác quan thứ sáu cũng cho đầu hắn một cái thông kích tiếp theo thanh phong cựu đem hắn thu vào vạn mộ châu bên trong chương năm trăm chín mươi mốt chu diện vạn mộ châu bên trong hát thiên quỷ vương khôi phục c h i giác nhưng là có chút há hốc m ồ m nơi này là địa phương nào thanh phong thần nghiệm hơi động nhất thời biến ảo ra một gian lao tù đem hắn con lên cựu tạm thời không còn hắn phía sau thanh phong cựu để thiên quan lập tức đến cái kia vạn quỷ hóa tiên trì bên trong trước tiên mầm một phen thời gian có hạn thiên quan lập tức liền bắt đầu tiến vào hóa bên trong tiên trì vừa tiến vào trong ao nàng cũng cảm giác vô số thật quỷ lực lượng tiến nhập nàng thân thể bắt đầu loại bỏ trong cơ thể nàng tạp chất cũng chữa trị nàng những thiếu hụt kia đến vừa nghĩ đến đây thiên quan cao h ứ n g cực kỳ lập tức vận chuyển lên quỷ vương công pháp đến nhìn đến đây thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút t i u tiến vào vạn mộ châu bên trong h ắ c thiên chính nào não chuyện gì xảy ra thời điểm liền thấy thanh phong xuất hiện ở trước mắt của hắn là ngươi ngươi đến cùng làm cái gì quỷ h ắ c thiên quỷ vương giận dữ thanh phong cười lạnh một tiếng nói ngươi giết vô số nhân gian giới người phạm làm ra vô tận sát nghiệp nhập trướng còn vọng tưởng làm trên quỷ vương ta ha có thể cho ngươi như vậy、ừ. tìm chết ngươi có thể biết ngươi đang làm gì h ắ c thiên ngữ khí hung tàn nhưng trong lòng thì hoảng sợ một tớt hắn giờ khắc này cũng là bật bực đến cùng xảy ra chuyện gì này thanh phong tại sao lại xuất hiện ở đây hắn lại người ở phương nào một loạt vấn đề khốn nhiều hắn tuy rằng hắn rất nghĩ biết đáp án thế nhưng hắn biết không có thể hoảng sợ không thể loạn thanh phong nói ngươi chết đến nơi còn như vậy hung tàn nhìn dáng dấp không giết ngươi là không được nghe nói như thế h ắ c thiên quỷ vương trong lòng kinh sọ nhất thời vận ra vô thượng bị lực ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn t ự đem cái tia lao tù đánh nát đi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhưng là một tia không sợ chỉ nghe hắn nói lôi đỉnh bầu trời bỗng nhiên đen xuống trên bầu trời rung động ầm ầm nhìn thấy tình cảnh này h á c thiên quỷ vương trong lòng kinh hãi lòng nghĩ người này khi nào biến lợi hại như vậy dĩ nhiên đến rồi nôn xuất pháp tùy mức độ ngay vào lúc này một đạo lôi điện từ trên bầu trời đánh tới nháy mắt tựu bổ vào trên người hắn tuy rằng này lôi điện uy lực không lớn chính là thanh phong pháp lực biến thành bất quá này lôi điện vốn là quỷ vật khắc tinh để h á c thiên quỷ vương cũng là đau đớn không ngót vào giờ phút này hắn chỉ có liều chết chỉ thấy hắn vẫn lên quỷ công quay về thanh phong một trào trục tới thanh phong đồng dạng lấy ra đại thủ ấn một trưởng đánh tới một tiếng b a n g ầm ầm nổ vang hai cái tay trưởng đồng thời tiêu diệt đi thanh phong hơi lắc đầu nói nhìn dáng dấp nhiều năm tới nay thực lực ngươi chưa vào bao nhiêu còn vọng muốn trở thành chân chính quỷ vương quả thực chính là nói chuyện v i ệ n vông hiện tại ta t i u tiễn ngươi trầu trời nhé thanh phong không nói n h ả m nữa nhất thời vận ra vô thượng lôi pháp giờ khác này hắn đối với lôi điện tầng thứ ba lôi tâm quyết đã có linh n g ộ hôm nay vừa v ậ n cầm này ngụy quỷ vương thử trên thử một lần chỉ thấy hắn vươn tay ra trong bàn tay vận ra năm đạo nhỏ bé lôi điện lôi tâm quyết khởi động nhất thời ngũ lôi hợp nhất trên bầu trời mây đen lăn lộn mà đến dĩ nhiên câu động chân chính lôi đình chi lực thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng là kinh ngạc không nớt này thiên uy hạo đảng không nghĩ ở đây trong không gian cũng nhận thiên uy quản hạt bên dưới trên bầu trời ủng ủng v ă n g lên thanh phong trong lòng bàn tay lôi điện cũng ngưng tụ thành một luồng tật thanh phong hét lớn một tiếng một đạo lôi điện nháy mắt ra tay cái kia lôi điện đầu tiên là dài hơn một thước trở ra tay sau nháy mắt hóa thành lớn bằng bắt đùi dài bốn năm trượng nó chạy cái kia hát thiên quỷ vương tự bay nhanh mà đi chớp mắt đã tới hát thiên quỷ vương kinh hại đến biên sắc nhất thời vận lên vô thượng q u pháp một to lớn quỷ vương sau lưng hắn bay lên một tiếng vang ầm ẩu vang lôi điện t ố t tại có cái tia to lớn quỷ vật hóa thành quỷ tre phủ ngăn cản đòn đánh này bất quá tùy theo trên trời một to lớn lôi điện nháy mắt bổ xuống một đạo lôi điện thông thiên triệt địa đủ có eo người độ lớn ẩm ẩm một tiếng bổ sung dưới không chờ cái tia hắc thiên phản ứng lại tựu đem hắn trên người cái tia quỷ ảnh đánh cho hiên diện rơi còn lại thiểm điện không chút lưu tình phách tại trên người hắn hắc thiên quỷ vương một tiếng hét thảm v ă n g lên nhưng là bị thương nặng hắc thiên quỷ vương giờ khắp này hai mắt đỏ ngầu nói ra ta và ngươi liều mạng nói liền thấy hắn vận ra quỷ pháp quay về thanh phong đánh tới thanh phong lạnh một đạo tử quang đánh tại cái kia h ắ c thiên trên người chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang h ắ c thiên quỷ vương đã bị thanh phong này một chiêu đánh nổ ra một đời ngụy quỷ vương cuối cùng vẫn là rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng thanh phong nhìn rơi trên mặt đất quỷ châu cùng lệnh bài vươn tay ra nhiếp tại trong tay h ắ c thiên a h ắ c thiên người giết người vô số làm nhiều việc khác cũng coi như là tội có ứng được vừa nghĩ đến đây thanh phong đem hắn quỷ châu phong ấn lưu trở ngày sau cho bộ trần sương sử dụng này ngụy quỷ vương quỷ châu hồn lực rồi rào chính là bảo vật hiếm có trần sương tập đến quỷ công đắc ý nhất vợ ấy chờ hắn đi ra cái kia vạn mộ châu. nhìn thấy thiên quan chính khoanh chân ngồi ở bên trong nước trên mặt có hơi vẻ thống khổ hắn không khỏi nghĩ nhiều cũng ngồi xuống kiên trì cùng đợi lúc này thiên quan tại cái kêu hóa bên trong tiên trì chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng thật quỷ lực lượng tràn ngập tại toàn thân bên trong một phương diện sắp xếp ra nàng trong cơ thể tạp chất một phương diện chữa trị nàng có chút không thân thể hòa mỹ có chút thống khổ nhưng càng nhiều hơn cảm nhận được không nói ra được khoan khoái mà trên trán nàng con mắt dọc kia không ngừng run run, run hình như t u phải có thể chọn mở một dạng đáng tiếc nàng nỗ lực nửa ngày vẫn là không cách nào chợn mở thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là ba ngày thời gian do khác này cái kia thủ sơn quỷ tướng cựu tại dưới núi dùng nói hắc thiên quỷ vương này hóa tiên chỉ vô cùng lợi hại ba ngày đã đến kính x i n mau chóng hạ xuống để tránh khỏi chậm trễ bản thân nghe nói như thế thanh phong nhìn về phía thiên quan phát hiện hắn dĩ nhiên không có một tia nghĩ d á n g phải đi chỉ là hai mắt nhắm nghiện im lặng không lên tiếng cái kia dưới núi quỷ tướng hơi lắc đầu nói này hắc thiên hẳn là điên rồi dựa vào tu vi của hắn lại nghỉ ngơi một ngày không phải được bạo n ổ thể mà chết không thể một cái khác quỷ tướng lạnh lên một tiếng nói quá tham lam khó tránh khỏi muốn rơi cái hoa trong gương trăng trong nước thôi chúng ta chỉ có nhắc nhở nghĩa vụ nhưng là không thể tùy tiện đi vào này quỷ bên trong ngọn thần sơn theo hắn đi đi vượt qua thời gian t i u tán là hắn còn sống cũng phải bị minh thiên quỷ chủ trừng phạt chúng ta chỉ cần như thực chất đăng báo là tốt rồi một cái khác quỷ tướng gật gật đầu trong lòng nghĩ đến cũng chỉ có thể như thế không nghĩ này nhất đẳng lại là bốn ngày thời gian t i u tại hai cái quỷ tướng suy nghĩ có muốn hay không đi thông báo lên thời điểm hộ sơn đại trận đ ố n g nhiên mở ra một cái lỗ hổng nhưng là hai người đợi nửa ngày cũng không thấy người đi ra trong lúc nhất thời hai người có chút choáng thật sự là làm không rõ chuyện gì xảy ra sau một chốc hộ sơn đại trận trực tiếp đóng bên trong vẫn không có người nào đi ra hai cái quỷ tướng có chút c h o n g váng không biết đây là tình huống gì có thể hay không hắn không chào hỏi trực tiếp đi một cái quỷ tướng nói một cái khác gật gật đầu có chút không xác định nói ra có lẽ cần phải đi chúng ta muốn không nên báo lên một cái phía trên ừ ta nhìn vẫn là được rồi việc này lộ ra quỷ dị ngươi và ta cũng không giải thích rõ ràng hiện tại phía trên sự tình nhiều nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tốt ngươi nói xem một cái khác quỷ tướng gật gật đầu nhưng trong lòng thì làm sao cũng nghĩ không minh bạch đây rốt cuộc là tình huống thế nào chương năm trăm chín mươi hai lục địa tiểu thần tiên đối thật Thanh Phong cũng không nghĩ cũng với những chuyện này thanh phong đương nhiên cao hứng không nớt thanh phong hỏi dò thiên quan thu vi hiện tại của nàng làm sao thiên quan nói cho hắn nàng có tin tưởng cùng đại la đánh nhau một trận bất quá nghĩ muốn đối phó minh thiên trừ phi nàng mở ra luân hồi pháp nhãn mới có hy vọng thanh phong nhìn hắn trên c h á n cái kia càng ngày càng rõ ràng mắt dọc trong lòng buồn bực này luân hồi pháp nhãn đến cùng có gì huy lực hai người b á i kiến vân hiên vân hiên nhìn thấy thiên quan hoàn mỹ như vậy quỷ thân không khỏi đối với thanh phong cảm tạ không ngớt ba người cũng không nói nhiều bắt đầu cấp tốc ra đi hướng về nhân gian giới trở lại bởi vì có vân hiên tồn tại mọi người rất nhanh tựu i đi ra quỷ giới đi tới nhân gian đứng phía trên p h ò n g ấn thanh phong nhìn đã bị san thành bình đ i ệ tham thiên quan trong lòng cảm thán không thôi và năm đại phái một b u i bị trở thành phế tích quả nhiên để cho trong lòng người thổ t h c hắn nhìn thấy này cũng chỉ có thể hơi lắc đầu mang theo hai người bay đi mà đi trên đường thanh phong chỉ cảm thấy lọ đá nóng lên hắn lấy ra một nhìn liền thấy cái k i a trong lọ đá nằm ba hạt màu vàng đang ă n d ư ợ c chính là khải linh đan thanh phong cầm lấy một viên quan sát bên trên nào rượu phù văn vọt u a n h mang theo một luồng t h ơ m ngọt mùi vị một nhìn tựu i không giống người thường nhìn viên thuốc hắn rất hài lòng lấy về tựu i nhìn hiệu quả như thế nào bảy ngày phía sau ba người trở lại ma giáo đại doanh thanh phong vội vàng tìm đến kỳ lân tử đem đan rượu đút cho nó nhưng là cái tên này ăn xong tựu hôn mê đi này sợ hai đến thanh phong giật mình còn tưởng rằng đang được già sai lầm gì nhưng là cẩn thận một nhìn cái tên này biểu tình rất can nhản càng là ngủ say như chết lên thanh phong này mới an tâm trong lòng nghĩ đến có lẽ cái tên này tỉnh lại sau giấc ngủ thì sẽ khôi phục chỉ số thông minh truy thiên cầu biết thanh phong đã trở về lập tức liền tìm tới cũng nói cho hắn một cái tốt tin tức b ả y phái phái người đến bàn bạc n g h ị muốn liên hợp ngăn địch nghe nói như thế thanh phong nhưng là có chút chần trừ tuy rằng đây là chuyện tốt bất quá những thượng giới k i ê n n g ư i đối với ma đạo quan niệm quá nặng nếu như xuất hiện không tốt ma sát sẽ không tốt thế nhưng nếu như hai phe liên thủ có lẽ thật sự có thể trực tiếp đem yêu vực đánh gửi Nghĩ đến đây, truy h h Phong hỏi, đối phương a n nắm có ý kiến gì? đối có ý t thiên cầu n ó tử tử gật gật tiếp tục, tiếp tục chân chức ư mới đ ồ vừa đi chân sau liền thấy mạ thiên đã trở về hắn nói cho thanh phong lục xí thiên thiền đã trở về nhưng là tên kia mang về tới một người người này gầm gầm gừ gừ Quả t hắn ự c chính là một cái siêu cấp lớn là l một siêu c cứ lư lại à, h ắ chính ò n có t ể đem những đệ tử kia lừa dối năm mê ba đạo, đối đất. đến đổ nghe năm mê một kém mò muốn những hắn tin phục phục sát đất. Thanh Phong nghe nói như thế không khỏi vui một chút. trong lòng nghĩ đến cái kia người này chẳng phải là cùng truy thiên cầu không kém cạnh, hắn đổ là tò mò nghĩ muốn nhìn nhìn người này bộ dáng、gì. Hắn phục phục thế khỏi chút, phải h gì. tử sát truy tò kia kia dối với vui cái lừa ba là là bộ cầu c nghĩ liền thấy lục xí thiên thiền bay vào phía sau hắn có một lôi thôi đạo nhân cùng ở sau người hắn chỉ thấy cái kia lôi thôi đạo nhân dâu cá chê trên người mặc bắt quá y phục trên tay chống một màu vàng cây còn nhỏ trên viết mấy chữ to thiên linh linh linh linh nhân gian có ta vạn đạo hành đi tới thanh phong phụ cận lục sĩ thiên thiền trước hết mở miệng nói lão đại đây là ta đại ca nhân xưng thiên mệnh thần toán tử lục địa tiểu thần tiên có thể coi là ngày có thể coi là quả thực chính là có thể so với thần tiên a này một lần ta đặc ý mời hắn xuống núi chính là đến cho l ã o đại ngươi bói toán một quẻ thanh phong không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên như thế không được điều mà cái kia lôi thôi đạo nhân cũng tới đến thanh phong bên người chỉ thấy hắn hai mắt sáng ngời cực kỳ nhìn thanh phong nói tại hạ hồ bắt tiên bái kiến giáo chủ ồ、oh, đại ca làm sao dám gọi giáo chủ đây là ta lão đại ngươi là ta đại ca ngươi cũng có thể gọi lao đại mới đúng không hồ bát tiên vội vã lắc đầu trong lòng nghĩ đến đệ đệ a đệ đệ ngươi khi đó l ừ a gạt ta tới cũng cho qua hiện tại ngược lại tốt ngươi nhìn người này điệu bộ này trên người vương bá khí bốc lên ta còn dám cứ gọi nhân ra lão đại quay đầu lại không phải được đem đại ca ngươi ra rút xuống một tầng không thể tiểu đệ việc này cũng không thể như vậy tính toán ngươi và ta kết bái huynh đệ có thể ngươi là h i ể u ta ta có thể không nghĩ chiếm ngươi cái này thiện nghỉ hắn nói xong còn không quên cho lục xí thiên tiền đưa cho nháy mắt đến lục xí thiên thiện trong lòng nghĩ đến đại ca đây là tình huống e ý bình thường ăn nói khéo léo người chết đều có thể cho thổi sống này một lần nhưng là rất cẩn thận chẳng lẽ bị ta lao đại một thân vương bá khí cho c h ấ n n h i ế p lúc này hồ bát tiên nhìn thanh phong nói ra giáo chủ không biết ngươi có hay không có cầu tiên xem bói nhu cầu a nhìn hai người cho khỉ giống như vậy thanh phong vốn muốn cự tuyệt bất quá nhìn lục xí thiên thiện trên mặt cùng nó mong đợi trên con mắt cũng không tốt để nó thất vọng thanh phong liền nói để hắn nào h một quẻ cũng không sao hồ bát tiên lấy ra một cái mai rùa cái kêu mai rùa có tám đạo hoa văn bên trên còn có vô số phủ văn điêu khắp bên trên đón lấy hắn lại lấy ra bảy viên tinh thạch từng cái tinh thạch đều có mẫu chỉ lớn nhỏ cùng sở hữu hai mặt một mặt khắc có p h ù văn một mặt khắc có đồ vẽ lúc này hồ bát tiên đem tinh thạch giao cho thanh phong để hắn nắm chặt minh tưởng chốc lát thanh phong nhắm mắt cũng không biết nên suy nghĩ gì chỉ là ứng phó một cái t i ể u đem tinh thạch giao cho hắn hồ bát tiên không có tiếp chỉ là để hắn bức tại cái k i a trong vỏ rùa đón lấy liền thấy hắn lay động bất quá ba năm hạ phía sau hắn t i ể u đem mai rùa thả xuống chờ hắn mở ra cái tia mai rùa một nhìn trong lòng không khỏi kinh hại đến biến sắp nói này sao có thể có chuyện đó nghe nói như thế. lục xí thiên thiền lập tức nhìn sang mặt thiên cũng hiếu kỳ nhìn lại đám người liền thấy trong vỏ ruộng mặt tinh thạch dĩ nhiên viên viên vỡ vụn hóa thành vài hơn n ữ a đây là tình huống gì đám người một mặt trong váng thanh phong cũng là hiếu kỳ đây coi là xảy ra chuyện gì hồ bát tiên cảm thán nói ai không nghĩ giáo chủ vận mệnh thái quá thần bí dĩ nhiên kinh động thiên cơ ta hồ bát tiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế bất quá ta hồ bát tiên còn có một tay tên là nhìn thần không biết giáo chủ có thể hay không để ta nhìn qua hồ bát tiên cũng là hứng thú hán ngược lại là muốn nhìn, nhìn này thanh phong trên người đến cùng có khác biệt gì thanh phong gật đầu mọi người đã nhìn thấy cái kia kim quang đến chỗ thanh phong trên đầu tựu có kim liên kết ra tùy theo một tòa cung điện to lớn chậm rãi hiện ra phía trên cung điện vô số kim vân lượn lờ lên trên nữa đi hắn xô ra hai bên đám mây bỗng nhiên cái kia trong mây một thanh kim sắc đại đao quay về hắn tựu một đao đông dưng bộ tới chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn coi như là hồ bắt tiên phản ứng cấp tốc cũng bị một đao này trực tiếp đánh ra ngoài điện hắn nhìn thanh phong dùng tay chỉ vào hắn ánh mắt hoảng sợ nói ra vốn là trên trời người vì sao rơi phẳng trần không nghĩ hắn lời này vừa nói ra trên bầu trời một tiếng vang ầm ầm nổ vang t r u y ề n đến tiếp theo chính là một đạo t h i ể m điện bổ xuống không méo không nghiêng vừa vặn phách tại trên người hắn nhất thời một luồng nướng thịt mùi vị t i u truyền ra nói hắn t i u m i ệ n g nôn búng máu tươi lớn đi ra hôn mê đi chờ hắn bay đến hồ bắt tiên bên người nhìn thấy chính mình kết bái đại ca dĩ nhiên cả người đen kịt hình như tha cốc không khỏi kinh hai đến biến sắt nói đại ca ngươi có thể không muốn chết ta ngươi thiếu bảo bối của ta còn không có thực hiện đây cấp tốc hướng về cái kia chạy trốn thanh phong m ấ y người kém một chút bị lời này cho lôi cho lớn ngã lộn nào đến lòng nghĩ đây thật là kết bái huynh đ ệ a đến rồi cái kia hồ bắt tiên bên người thanh phong nhìn thấy cái tên này trước n g ự c lại bị lôi điện bổ cái hang lớn đã tiến vào khí nhiều thở ra ít này mô dạng hình như là không xâm đến t h a n h phong trong lúc nhất thời nhưng là có chút ngượng ngùng nhân ra chính là cho ngươi nhìn cái quẻ trực tiếp đem người giết chết này hình như không hay làm chứ t i u tại hắn suy nghĩ có muốn hay không cầm một viên huyết linh đ a n cứu hắn thời điểm n à y cỗ thi thể nhất thời đã không có khí tức chết rồi lục xí thiên thiền nhìn thấy dáng dấp kia cũng là há hốc mồm không nghĩ tới chính mình này kết bái đại ca t i ự u chết đi như vậy hắn vừa nghĩ gào khóc một phen liền thấy cái kia cỗ thi thể đ ỗ n g nhiên trợt lóe lên dĩ nhiên hóa thành một cái người dâm đến tiếp theo trong đại s ả n h một bóng người đi ra nói ai thiên cơ không thể tiết lộ thiên cơ không thể tiết lộ tốt tại ta có này phân thân bảo mệnh thuật bằng không chắc chắn phải chết ta đại ca ngươi không có chết ta này làm cho tình huống thế nào lục sĩ thiên tiền lập tức truy hỏi nói hồ bát tiên hơi lắc đầu nói huynh đệ thiên cơ bất khả l ộ à giáo chủ đại nhân vận mệnh bị thiên cơ che đậy không thể nhóm nó bằng không nhất định bị trời phạt không thể ngươi có thể không yếu hại lão ca ta à lục sĩ thiên tiền con mắt chuyển động một mặt không nói gì vẻ vốn muốn tốt đẹp biểu hiện một phen không nghĩ biến thành cái này bản thân hắn chính là không có mặt mũi lại nói thêm gì nữa giờ khác này thanh phong không thể không đội phục này hồ bát tiên p â n thân thuật hắn vừa muốn tỉnh giáo một phen cái kia hồ bát tiên hình như sớm có biết một loại nói giáo chủ ta bí thuật này chính là tiểu đạo m à không thể nói không thể chuyển ăn một cái bế m ô n canh thanh phong cũng không tiện lại đề nghị bất quá thanh phong nhưng đang suy tư vừa rồi hồ bát tiên thế thân nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì vốn là trên trời người vì sao rơi p h ả m trần chẳng lẽ nói hắn vốn là bầu trời người chuyển thế đầu sinh sao hừ quả thực chính là nói bậy nói bạn hắn nhìn về phía cái kia hồ bát tiên vốn muốn để hắn giải thích một phen sợ hãi đến hồ bát tiên hướng phía sau nhảy một bước nói ra đại hiệp tha mạng nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cũng không tốt bức bách c、sí、đảo mắt n h m i lại là ba ngày thời gian truy thiên cầu nói cho thanh phong hắn cùng bảy phái đã câu thông qua hiệp đàm tịu tiên ở ngoài sáng này g địa điểm tại thiên sơn đỉnh thanh phong biết cái tiêu thiên sơn đỉnh cách nơi này có mấy ngàn dặm lộ trình nhìn dáng dấp hiện tại sẽ lên đường hắn suy nghĩ một phen quyết định mang tới truy thiên cậu cùng nô thần còn có thánh đạo không cùng lục thiên phong cùng trước đi hắn phát ra thông báo để mấy người chuẩn bị một phen nửa đêm thời gian mấy người tự xuất phát bảy phái thiên hành giả đang cùng vừa rồi đến nơi ba mươi tên đệ tử kể rõ tình huống ở bên này này chút người mỗi cái đều là đệ tử tinh anh đối với này nhưng là không để ý chút nào nghe tới sư thúc lại muốn cùng ma giáo câu kết đồng thời mỗi người đều là một bộ tức giận răng dấp bất quá sợ hai thiên hành giả thân phận đ ắ n người cũng là dám giận không dám nói thiên hành giả nhìn thấy đám người như vậy cũng là lớn dung đầu trong lòng nghĩ tới những người này vẫn là không biết giới này hung hiểm a tại hắn m á n h liệt á p chế bên d ư ớ i mọi người vẫn là không có phát sinh thanh âm phản đối đến đây hắn cùng vân trần lão tổ còn có tiểu kính sư thái lại dẫn theo mấy tên đệ tử lên đường nguyên bản hắn muốn mang mạch hồng trần trước đi nhưng là không biết tại sao cái k i a nha đầu nhưng là luân phiên cự tuyệt kiên quyết không đi chờ mấy người đi rồi cái k i a mới tới mười mấy đệ tử t i ể u như ong vỡ tổ tìm đến mạch hồng trần mấy người mọi người đối với giới này chuyện đã x ả y ra đ ề u mạch hồng trần mấy người mọi người đối với giới này chuyện đã xảo tìm sau cùng chỉ có thể nói cho mọi người nơi đây rất hữu hiểm chỉ dựa vào bọn họ căn bản không cách nào cùng yêu vực quỷ giới đối kháng nghe được mạch hồng trần như vậy thiên tiêu đều như vậy nói mọi người vẫn là tin mấy phần bất quá đối với mạch hồng trần tới nói nàng là không quá xem trọng một lần này thiên sơn hẹn nhau bởi vì thiên hành giả đưa ra nhiều cái quá đáng vô cùng yêu cầu dựa vào thanh phong tinh khí nhưng là không nhất định có thể đáp ứng thiên sơn đ ỉ n h nơi này phong cảnh tươi đẹp chính là tán tu nhất thích tụ tập địa phương thanh phong mang theo đoàn người đã tới đỉnh cao nhất nơi chỗ đỉnh núi có vài gian ma ốc nơi thanh phong nhìn một vòng trọn một cái đi qua bãi phòng nghĩ muốn mượn dùng nơi đây vừa vặn cái kia cổ thụ bên dưới có một nhà tranh sân ngắn gọn nhẹ nhàng khoác khoái không biết là cái kia tu giả ở đây xây nhà tu hành thanh phong đoàn người còn chưa đi đến nhà kia trước liền thấy một cái tu giả vội vội vàng vàng không có lộ mặt i ự u chạy mất người này thanh phong mấy người cũng không thể tránh được mọi người đi tới trong sân c ả m g khái nơi này đúng là một chỗ không sai chỗ tu luyện chỉ là đáng tiếc linh khí mỏng manh một ít cùng những động thiên phúc địa kia so với cảnh giới rơi xuống không ít thanh phong mấy người nghỉ ngơi một ít thời gian liền thấy chân trời có mấy đạo hào quang bay nhanh mà đến qua không chốc lát t i ể u có mấy bóng người rơi trên mặt đất nhìn những người kia tu vi bất p h ẳ m không cần nghĩ cũng biết mấy người này là thượng giới tới những người đó cái kia trong mấy người giờ khác này nhưng đi ra một người chính là minh đạo thượng nhân hai phe gặp mặt minh đạo đi ra nói ra thanh phong nhiều năm không gặp không nghĩ ngươi dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy thực sự là lệnh ta không tưởng tượng nổi thanh phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu chỉ là giờ khác này có mấy lời không dễ dàng cho nói hai người cũng là rất an ý không có nói ra việc này lúc này minh đạo cho mọi người dẫn tiến một phen thanh phong thân ra minh đạo trước đây cũng đều nói cho nguyên trần lao tổ cùng thiên hành giả c h ư ơ n năm trăm chín mươi bốn ngà bài minh đạo này một lần đem năm đó phái thanh phong đi ra ngoài nằm vùng sự tình hợp bàn đời r a dù sao hiện tại nhân gian giới sự tình lớn nhất coi như là thanh phong không có lấy được nguyệt c ô n luân cũng đã không cần phải thế kỳ thực trước đây minh đạo cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ có hôm nay thành tựu như thế này chỉ là bởi vì gần đây các phái đều rất rối ren tin tức không thông bọn họ mới không biết thanh phong đã đem nguyệt c ô n luân giao trở lại đồng thời nhận tổ quy tông bất quá hắn thân phận siêu nhiên thật sự là đã không cách nào thoát thân lại vào bảy phái chính đạo vân trần lao tổ vốn tưởng rằng như vậy t i ể u có thể bắt bí thanh phong dù sao hắn vẫn là bảy phái đệ t ử á l i ê n lần này gặp mặt song phương đều rất thân thiện chỉ có cái k i a thần nam một mặt khó chịu v ẻ cái này thanh phong hắn từng nghe nói chính là dư tử tâm yêu thích cái k i a người bất quá hắn thần nam đối với dư tử tâm thế tại nhất định được ở trong lòng t i u coi thanh phong là thành một cái người cạnh tranh đến liền hắn nhìn cái này thanh phong t i u rất không hợp mắt thanh phong đương nhiên không biết những chuyện này đúng là cái k i a vân trần lão tổ tới t i u đem thanh phong tốt một trận khen thanh phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lúc này song phương tiệu bắt đầu chính thức đề tài đó chính là hiện tại nhân gian giới đến rồi thời điểm nguy hiểm nhất bảy phái đã đạt được tin tức không tốn thời gian d à i quỷ giới t i u dự định lại thêm lớn binh lực đầu nhập đến thời điểm quỷ giới tam đại quỷ vương đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng đồng thời còn có một cái thượng cổ quỷ vương gu cơ gia nhập nghe người này một thân thần thông dĩ nhiên cùng m i n h tiên sánh vai m a yêu hoàng lại một lần điều tới ba mươi sáu động yêu vương hắn em ruột huyết phủ đồ cũng tới này người này một thân tu vi cùng yêu hoàng lẫn nhau không kém thủ đoạn tấn công lên hung tàn vật phận đồng thời nghe chúng nó còn thỉnh động thượng cổ hứng thú cùng kỳ đồng thời chiến đấu nếu như không thể đoàn kết lên nhân gian dưới tất cả lực lượng e sợ này một lần nhân gian thật sự liền muốn sinh linh đ ổ thán đối với cái này tin tức thanh phong vẫn là lần đầu tiên nghe được này cũng không thể không đội phục bảy phái tìm hiểu tin tức thủ đoạn lợi hại rất nhiều cho tới bảy phái bên kia vân trần lao tổ cũng thông báo một ít gốc gác lần này thượng giới lại phái tới ba mươi tên nguyên anh kỳ trở lên đệ tử đồng thời lại có mấy ngày còn sẽ có một nhóm đệ tử đến đây trong đó còn có hợp đạo kỳ cao thủ bất quá đây đã là sau cùng một nhóm trở tới lực lượng thượng giới vì là vận chuyển này chút người đã hao phí vô số vật liệu nghĩ muốn lại vận chuyển người từng trại đánh đổi quá lớn c hai í n thượng h là i cái ũ n g g rất khó đối với đối phương thực lực lẫn nhau hiểu rõ một phen phía sau lại bắt đầu lần này liên hợp thương nghị với lúc mới bắt đầu mọi người còn nói rất tốt nhưng là tùy theo thiên hành giả thiệu đưa ra nếu như song phương liên hợp hành động phải lấy bảy phái dẫn đầu m thiên á tàn địa khuyết đám người nghe được câu này đều có chút khinh thường mọi người đều nhìn thanh phong nhìn hắn làm sao tỏ thái độ thanh phong nhìn vân trần đám người nói bậy phái tuy rằng có vô số đệ tử tinh anh đáng tiếc là bằng mượn các ngươi thực lực bây giờ còn không cách nào cùng ta phương so sánh vì lẽ đó chúng ta tối đa có thể phối hợp các ngươi nghĩ muốn chỉ huy chúng ta chỉ sợ là không làm được thanh phong ngươi cần phải biết thân phận của ngươi a thiên thanh ta biết ngươi ý tứ, hành nhắc nhở khác phong nhưng chỉ giả nói. Giờ nói ngươi này là ra, sư ợ các n g ơ i i còn có chỗ không b ế thúc trước t mấy ngày á Thái Thái n chuyến Nhất Tông, cũng trả lại Thái Nhất Tông Nguyện Côn g ta trở một trả t lại lại Luân. Chí h Bảo Sư thúc tổ để ta trở lại nhưng là ta nhưng trở về không được nếu như các ngươi cho rằng dùng thân phận của ta tới nói chuyện e sợ không thể thực hiện được dù sao ta muốn vì là ta cái kia mấy trăm n g à n h u y n h đệ phụ trách bảy phái thực lực cường đại nhưng là trải qua mấy vòng tiêu hao đã kém xa trước đây ta ma giáo cùng chúc long hai cái thực lực rõ như ban ngày chúng ta có thể đặt thành hợp tác bất quá lại không thể từ các ngươi tới chủ đạo cần chúng ta hai nhà cộng đồng thương nghị thực thi kế hoạch nếu không thì căn bản không có đường nào nói đến hợp tác nghe được lời nói của thanh phong vân trần lao tổ cùng thiên hành giả đều ngạc nhiên không nghĩ tới thanh phong sẽ cứng như thế khí đồng thời thái nhất tông sự tình bọn họ xác thực không biết càng kinh ngạc chính là minh đạo thượng nhân hắn không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên thật sự hoàn thành cái k i a nhiệm vụ nặng nề giờ khác này đàm phán tiến vào răng co giai đoạn thiên hành giả thái quá bảo thủ dùng riêng thanh phong đương nhiên sẽ không để chính mình tự tay tạo dựng lên hy vọng giao phó đến trên tay của bọ trải qua mấy lần ý kiến trao đổi sau cùng thanh phong chỉ là đáp ứng hai cái có thể trao đổi ý kiến cùng một ít tin tức có thể nói hai phe nhân mã tan g ã trong không vui sắp đi thời gian thanh phong nhìn minh đạo thượng nhân nói năm đó ta cùng huyết đồ cái biết hắn cứ gọi ta giúp hắn trả lại tế tông một cái trí bảo nói hắn liền lấy ra cái kia thất khiếu linh lung t h á p đến t h á p này vừa ra vô số người ánh mắt đều nhìn lại minh đạo càng là thần tình kích động nói ra thực sự là bảo vật này thanh phong gật đầu nói huyết đồ để ta nói cho các người biết năm đó lấy đi bảo vật này chỉ là mượn dùng chơi bừa một phen đáng tiếc hắn đến sau bị khốn tuyệt địa căn bản không cách nào đi ra ngoài tự không cách nào trả lại vật ấy hắn giao phó ta đem bảo vật này trả lại cũng coi như là chấm dứt hắn một phen tâm nguyện minh đạo tiếp nhận tháp này không khỏi cảm thán nói bao nhiêu năm rồi bản tông đệ tử vẫn nghĩ muốn tìm về tháp này đáng tiếc vẫn không có có đầu mối vô luận như thế nào đều phải cảm ơn ngươi thanh phong sư tổ n g ạ i k h á c h khí ta chỉ là làm phải làm mà thôi minh đạo nhìn hắn đ ô n g nhiên dùng tay vỗ vai hắn một cái vai nói ra đạo huyền tông thiếu ngươi một cái ân tình thanh phong gật đầu nói t ố t cái k i a ta t i u nhớ rồi hai phe nhân m ạ ai đi đường ấy trên đường truy thiên cầu nói ra thanh phong truy a thiên cầu vỗ vai hắn một cái vai nói ha ha ha hào hào hào ta liền thích như ngươi vậy tính cách thanh phong nhìn phương xa không nói thêm gì chỉ là hắn biết chính mình tuy rằng trọng tình trọng nghĩa nhưng là cũng sẽ không bị người tùy ý bắt bí trong lòng hắn có chính mình nói vô thường nói bảy phái người thái quá bảo thủ dùng riêng mới có thể tạo thành bảy phái tổn thất nặng nề t h a năm trăm chín mươi lăm phượng long đoàn người trở lại ma giáo thiên quan cái thứ nhất chạy tới nói ra cha chuyến này nhất định không thuận lợi đi nha đầu ngươi làm sao biết thanh phong hơi kinh ngạc kha kha đoàn chứ ta còn không biết những bậy phái tia người bảo thủ sao nếu như bọn họ vững vàng không nóng lòng cầu thành Cũng mọi người đi tới đại điện đối với tình thế bây giờ phân tích một lần kết quả cuối cùng vẫn là vất vả trước tiên đối kháng chọn dùng linh hoạt phân tản công kích hình thức đồng thời phái ra người đi tiếp tục liên lạc các nơi tổ chức cùng liên minh Cũng yêu vực quỷ giới chiến đấu mỗi ngày đều đang tiến hành bất quá vẫn không có quá lớn quy mô chiến đấu không biết yêu vực cùng quỷ giới đang dự m ư u cái gì càng như vậy yên tĩnh thanh phong trong lòng cảm giác càng có một loại gió núi nổi lên cảm giác đảo mắt lại là thời gian một tháng nay một ngày thanh phong chính từ tu luyện bên trong tỉnh lại liền thấy truy thiên cậu vội vã mà đến cũng mang cho hắn một cái tốt tin tức cùng một cái xấu tin tức tốt tin tức chính là ngư khôn mã càn trương long triệu hổ mấy người rốt cục đã trở về bọn họ còn liên hiệp rất nhiều trong điện h u n h đệ hợp thành một cái nhỏ liên minh giờ khác này đang chờ đợi ngươi triệu kiến xấu tin tức chính là trong giáo đệ tử truyền đến tin tức rất nhiều liên minh không nguyện ý gia nhập trúc long đồng thời còn có một cái thế lực lớn nhất tên là phượng long cũng là náo động đến hung hăng nhất bọn họ chỉ mỗi mình không gia nhập còn liên hợp cái khác liên minh cùng đối kháng dưỡng cao lời nói trúc long nghĩ muốn chiếm đoạt bọn họ quả thực chính là nói chuyện việt vông mà nhất làm cho người ta bất đắc dĩ chính là cái kêu phượng long liên m i n h bên trong có vô số cao thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ nếu như không chiêu tiến vào trúc long bên trong thực tại đáng tiếc nghe đến mấy cái này thanh phong than thở một tiếng trong lòng cũng minh bạch những người đó ý tứ nhưng là hiện tại tình huống như thế nhất định muốn tập hợp thiên hạ lực lượng cùng yêu vực quỷ giới đến tiến hành quyết đấu nhân gian giới mới có một ít hy vọng a nghĩ tới đây hắn làm ra một cái quyết định đó chính là tự mình đi một chuyện những liên minh kia mới tốt nghĩ thông suốt này chút thanh phong để ngưu khôn mã cản mấy người đi vào bất quá chốc lát một thân phong trần ngưu khôn mã cản trương long triệu h t i ể u sãi bước đi đi vào đây là thanh phong tâm phúc thủ h ạ mấy người gặp lại tự nhiên vui vẻ không ngót thanh phong nghe xong mấy người kể d õ những năm gần đây gian khổ cùng thành quả rất là vì là vì là vì là quá trình tuy rằng khổ cực nhưng là kết quả vẫn là tốt c h ỉ ít mấy cái này lão bộ hạ đều hoàn hảo đã trở về chỉ là mấy người trải qua nhiều năm qua mài giữa biến được càng thêm thành thục rất nhiều cũng liền không còn là như năm đó trong ma giáo như vậy đầy mặt lệ khí mấy người càng vất vả công lao càng lớn thanh phong đương nhiên phải ban thưởng một phen mấy người cũng là khá là cao hứng dù sao ít năm như vậy nỗ lực cuối cùng là chiếm được một ít tán thành mấy người này còn cho thanh phong nói một chút bọn họ nơi khu vực phát sinh một ít sự kiện lớn cùng một ít bí ẩn tin tức thế nhưng đối với truy thiên cầu nói cái kia phong long liên minh biết rất ít thanh phong không hỏi thêm nữa Cũng đối ể n g ư ăn bài rượu với à t h những t người này tâm tư thanh phong đương nhiên không biết sau khi ăn cơm xong hắn tựu một thân một mình xuất phát mục đích của hắn chính là phượng long liên minh một đường đi nhanh ba ngày phía sau hắn mới nhìn thấy cái kia liên minh trụ sở xa xa nhìn tới nay phượng long liên minh trụ sở không nhỏ liên miên mười mấy dặm trong đó cờ sĩ phấp p h ố i kéo dài không tuyệt thanh phong đến đại doanh cửa đã có người ngăn cản cái kia người nhìn thanh phong diện mạo bất phảm một thân tu vi càng là bất phảm chính là thận trọng hỏi dò người tới người phương nào đây là long phượng đại doanh nhàn dôi đừng tiến vào thanh phong thông báo chính mình thân phận chính là t r ú c long long đế sợ hai đến cái kia trồng cửa tu giả giật mình vội vàng t i ể u phong hỏa một loại hướng về trong đại doanh chạy đi bất quá chốc lát t i ể u có một kim đàn tu giả đi ra khi hắn nhìn thấy thanh phong cái kia sâu không lường được tu vi tự trên căn bản tán đ ồ n rồi bất quá hắn vẫn thận trọng hỏi dò thanh phong làm sao chứng minh thân、phận? thanh phong cũng không nói nhiều lấy ra t r ú c long lệnh để cái kia người quan sát một phen xem qua t r ú c long lệnh cái kia tu giả cũng là thận trọng đem thanh phong mời vào trong đại doanh làm hắn đi tới trong doanh trại lớn nhất gian nhà bên trong thời gian liền thấy có mấy người chính đang thương nghị cái gì cái kia kim đan tu giả vừa rồi muốn đối với phượng long liên minh thủ tĩnh nói cái gì tự nghe cái kia ngồi tại chủ vị một cái dâu quay nón đại hán đứng dậy âm thanh có chút kích động nói ra đúng là ngươi sao tam đệ lại có từng cái thân áo màu bạc đầu đội mũ miệng nam tử đứng lên nói tam đệ thanh phong nhìn hai người trong lòng cũng là thích thú vô cùng nói ra đại ca nhị ca Nguyên、like、này Phượng Long liên minh thủ lĩnh không là người khác, chính là năm đó cùng hắn lai là là thủ khác, kết đó ba á i với ở chung h n u t r ư ơ người ợ n cùng Long. n g g Vũ Ba ư c ũ n gặp không nghĩ tới, sẽ lây phương thức này g tới, sẽ lây mặt tự h hứng không ậ t ngót, là cao đến vui vẻ c điểm. Ba nhiên g gặp ư ờ i mặt tự n có thật nhiều lời muốn nói khi hai người biết thanh phong chính là t r ú c long thủ lĩnh long đế thời điểm càng là thán phục phi thường mà thanh phong một cái thân phận khác càng để hai người kinh dị không ngót bất quá cái k i a trương phượng cùng vũ long đều là người không câu chấp đối với này tuy rằng kinh n g ạ bất quá cũng không có ảnh hưởng tình nghĩa h u y n đệ ba người gặp lại tránh không được muốn hào hào tụ trên một phen thanh phong lấy ra trăm rượu trái cây đến mọi người cùng uống tự nhiên không tại lợi hạn trên bàn rượu mọi người ôn chuyện đủ rồi thanh phong không khỏi nói tới hiện nay tình thế cùng hắn chuyến này tới đây mục đích trương phượng cùng vu long nghe qua phía sau liếc mắt nhìn nhau không khỏi than thở một tiếng nói tam đệ không phải chúng ta hai cái không muốn gia nhập các ngươi chỉ là chúng ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng ngươi cho rằng dựa vào chúng ta thật có thể trấn áp lại này chút người sao đương nhiên không thể chúng ta cũng là dựa một người hoặc giả nói là một cái chỗ dựa mới có thể như vậy vì lẽ đó cái k i ê n người không gật đầu chúng ta cũng không có cách nào thanh phong nghe được còn có việc này không khỏi cũng hứng thú hỏi dò người nọ là ai trương vượng cũng không ẩ n giấu nói cho hắn cái kia người nói đúng ra là một yêu một yêu lực vô biên yêu cả người tu vi q u ả n g đại chính là nó lôi kéo hai người dựng lên cái liên minh này nghe nói như thế thanh phong không khỏi s ứ n g sở không nghĩ còn có lợi hại như vậy yêu cái kia hắn càng cần phải gặp mặt một lần trương vượng cùng vu long liếc mắt nhìn nhau cũng không chần trừ lôi kéo thanh phong liền hướng hậu đường một căn phòng đi tới một đường c ấ t bước hai người không khỏi nói ra nếu như thanh phong có thể để cái kia yêu đáp ứng hai người bọn họ tự nhiên làm mười phần chống đỡ t ă n đệ đồng thời tuyệt không hai lời qua không chốc lát mấy người sẽ đến một gian phòng ốc trước thanh phong lên trước gõ cửa một cái chừng nguyên lời là lên ngươi. Thanh phong lên trước gõ cửa con con con âm thanh gõ trước cửa âm vừa nói ra trương vượng không khỏi hơi đỏ mặt không khỏi thở dài nhìn về phía thanh phong vào thời khắc này thanh phong nghe thanh â m kia trợt có cảm giác quen thuộc hắn đầu góc trợt nhớ tới một cái hình tượng đến tùy theo t i ể u nghe hắn lên tiếng nói t h a n h đạo chân quân nghe nói như thế gian nhà bên trong truyền đến một tiếng tiếng kêu kinh ngạc nói là ai hô hoán tên ta thanh phong giờ khắp này một cái đ ẩ y ra cửa phòng liền thấy gian nhà bên trong màu trắng kia trên m i ề n mặt một hát hổ chính lười biếng nằm tại phía trên gương mặt hưởng thụ r ă n g rớp nhìn thấy thanh phong không trải qua sự đồng ý của hắn mở cửa cái kia hát hổ trong mắt nhất thời sát cơ hiện ra nhìn về phía thanh phong trưng phượng nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nghĩ đến học rồi tam đệ vẫn là thái quá lỗ khi cái kia thánh đạo chân quân nhìn thấy thanh phong phía sau trong mắt sát cơ nhất thời tiêu tan đồng thời lộ ra có chút thần tình ngoại ý muốn đến là ngươi hắc hổ nói thanh phong cười nhạt một tiếng nói đương nhiên là ta không nghĩ ngươi và ta nhanh như vậy tựu lại gặp mặt cái kia hắc hổ nhất thời có chút bất đắc dĩ nói ra ngươi thật đúng là lợi hại mênh mông b i ể n người còn có thể tìm tới ta thanh phong nhìn hắn không khỏi nói ra chỉ do t r ù n g hợp ta cũng không nghĩ ngươi lại ở chỗ này ừ năm đó cô nương kia đâu nghe đến lời này thanh phong không khỏi biến sắc mặt than thở nói như yên hắn bị người áp chế đi mặt khác một g i i chờ thanh phong nói xong cái kia hắc h ổ không khỏi trong mắt hàn quang lệnh leo nói h ừ năm đó ta cho nàng một sợi l ô n g vì sao không có sử dụng chẳng lẽ không tin được ta thánh đạo chân quân thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu nói sự tình rất phức tạp trong lúc nhất thời ta cũng nói không rõ ràng cho nên nàng cũng không có sử dụng cái kia cứu mạng lông tơ hắc h ổ nhìn thanh phong gật gật đầu nói nhân loại các ngươi chính là quá phức tạp được rồi mỗi người đều có số mệnh bất quá ta vẫn là sẽ thực hiện lời hứa một khi nàng có thể sử dụng cái kia lông tơ ta nhất định sẽ đi trợ giúp nàng nhưng là nàng thân tại mặt khác một giới chẳng lẽ ngươi có thể vượt danh giới mà đi Thanh phong giờ khắc này biểu hiện có chút kích động. Hát Phong khắp hiện kích hổ nhưng là lắc lắc đầu nói ra, cái này động. giờ biểu có lúc này thanh phong cũng không nói thêm cái gì tự đem mình tới đây mục đích nói ra thánh đạo chân quân nhìn hắn nhưng là bỗng nhiên đĩu m ô i nói không muốn cho là chúng ta quen biết ta tựu h sẽ đồng ý ta là một cái có nguyên tắc người chí ít ngươi muốn xuất ra để ta động lòng đánh đổi mới được vừa nghe lời ấy thanh phong có chút khó xử ở dù sao hắn trên người có thể có vật gì sẽ để này hắc hổ đồ vật suy nghĩ chốc lát hắn cho rằng có lẽ có hai loại đồ vật có thể để nó động lòng một chút đi nghĩ tới đây hắn liền lấy ra cái k i a khải linh đắn đến hắc hổ xem qua phía sau không khỏi khịt mũi con tường nói loại đan dược này cho ta vô dụng chẳng lẽ ngươi còn để ta một lần nữa mỏ ra một hồi linh trí hắc hổ quả thực vẻ mặt khinh thường thanh phong không nói gì lại lấy ra một hạt màu đỏ thâm viên thuốc chính là huyết linh đan hắc hổ nhìn thấy đan dược này n g á y mắt con mắt sáng nói hay lắm không nghĩ tiểu tử ngươi trên người lại vẫn có như bảo vật này nói hắn đem đan này thu hút trong lòng bàn tay quan sát một phen càng xem càng thích nói không tối không tồi đan dược này ngậm có huyết linh tử độ tình khiết rất đủ à. thanh phong có chút đau lòng nói ra đâu chỉ là rất đủ hoàn toàn dùng huyết linh tử luyện chế vất vả tốt cái k i a hắc hổ nghe nói như thế càng là hai mắt bốc ánh sáng nói tốt đẹp quá tốt rồi nếu như vậy ta thánh đạo chân quân chẳng phải là bỗng dưng thêm ra một cái mạng đến nếu ngươi thành ý c h â n đầy ta thánh đạo chân quân cũng không phải cái kia người nhỏ bọn ta đồng ý chúng ta đều gia nhập vào ngươi trong trận doanh thanh phong nhưng lắc đầu nói thế nhưng ta nhất định muốn đạt được ngươi hứa hẹn tùy thời có thể ra tay trợ chúng ta một chút sức lực thánh đạo chân quân nhìn một chút thanh phong lập tức nói ra bằng ngươi này một viên viên thuốc vẫn là không làm được ta chỉ cần ngươi ra tay ba lần liền được n à y huyết linh đang công hiệu ta nghĩ ngươi so với ta còn muốn hiểu rõ rất nhiều ba lần xuất thủ cơ hội không thiệt t h i đi thánh đạo chân quân yêu thích không vung tay nhìn cái kia viên thuốc nói h ử lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa ta tối đa chỉ có thể ra tay ba lần có của lời hứa của hắn, thanh phong tiểu yên tâm lại. sáng sớm ngày thứ hai trương vượng cùng v u long cựu bắt đầu thu xếp lên này chu vi mười mấy vạn dặm lớn nhất một cái liên minh rốt cuộc gia nhập vào trúc long bên trong trong lúc nhất thời bởi phản ứng dây chuyển vô số nhỏ liên minh cũng bắt đầu dồn dập gia nhập trong đó nay để trúc long thế lực càng thêm lớn lớn lên thanh phong ra tay một cái tự i làm xong cái k i a phượng long liên minh trong lúc nhất thời để vô số người đều đối với thanh phong sùng bái không thôi tầng dưới chót đệ tử càng là đem thanh phong thổi vô cùng kỳ diệu cái gì hắn vừa xuất hiện không người không bị khí phách của hắn chinh phục cái gì hắn vừa xuất hiện thiên địa làm nổ vang núi sông làm lật đổ truy thiên cầu dựa vào những câu nói này càng là để người trắng chọn thổi phồng một phen trực tiếp đem thanh phong thần hóa đi trong lúc nhất thời thanh phong u y vọng đạt đến tới đ ỉ n h phong không người không trào nhập tên lại để vô số đệ tử đối với đó sùng bái không thôi thanh phong cũng không nghĩ tới truy thiên cầu dĩ nhiên sẽ làm như vậy bất quá hiện tại hắn sự tính rất nhiều cũng không có thời gian đi quản những thứ đồ này cũng là theo hắn đi mấy ngày qua việc vặt quá nhiều mỗi một dạng đều cần thanh phong đến tự mình xử lý dù sao ma giáo cùng chúc lòng thế lực quá lớn nay một ngày thanh phong đ ộ i vàng xử lý mấy chuyện đã có người tới thông báo nói bảy phái tập hợp toàn bộ lực lượng muốn một lần nữa cùng yêu vực quỷ giới quyết chiến bọn họ thông báo thanh phong nghĩ muốn thanh phong cùng xuất kích có lẽ đây là sau cùng một lần cơ hội thanh phong gọi người đem truy thiên cầu thiên tàn địa khuyết lục thiên phong đám người gọi tới việc này sự quan trọng đại đương nhiên không thể nhiệt huyết dâng lên tự đồng ý trải qua mấy người thương nghị cho rằng này ngược lại là một lần tuyệt địa phản kích tốt cơ hội bất quá thiên tàn địa khuyết vẫn là nhắc nhở mọi người nói bất cứ chuyện gì cũng không muốn hướng về tốt địa phương ý, dù sao thượng giới những tên kia từng cái từng cái mắt cao hơn đầu bao nhiêu còn phải đề phòng một ít lời này vừa nói ra đám người không khỏi cũng hơi gật đầu trong lòng cắt có suy nghĩ Trước tháng bắt rồi, cực chinh chiến vô quỷ sau, đầu này. Nửa bảy ph đồng thời truy thiên cậu càng là thừa dịp thời cơ này đại quân mở đường mở ra toàn bộ khu vực thu phục cuộc chiến khiến người không tưởng được là một trận dĩ nhiên đánh m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm còn không có phân ra thắng bại giờ khác này thanh phong dẫn theo thiên tàn địa khuyết lục thiên phong đám người cùng các lộ yêu vương đại chiến ở dài d ã phía trên vùng bình nguyên bảy phái tụ tập toàn bộ lực lượng cùng minh thiên còn có yêu hàng o chiến đấu ở thiên tinh c ố c bên trong bởi vì yêu hàng o đem tất cả lực lượng hầu như đều nhằm vào đến rồi bảy phái nơi nào để thanh phong bên này đúng là nhẹ nhõm rất nhiều tại thanh phong đám người huyết chiến bên dưới m ư ờ i đường yêu vương bị thanh phong đánh chết một người trọng thương ba người còn lại toàn bộ bị thương tại thân đang liều chết bên dưới những yêu vương kia vội vã chạy trốn thanh phong bên này tham chiến thánh đạo không bị trọng thương lục thiên phong cùng thiên tàn địa khuyết cũng đều thân v ắ c một ít thương tổn còn lại đám người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu một ít thương tổn thanh phong cũng có vết thương nhẹ tại thân bất quá đối với hắn mà nói không quá quan trọng thanh phong nhìn tình thế tốt đẹp quyết tâm thừa thắng sung lên thánh đạo không đã trọng thương tự nhiên không cách nào tham chiến bị đưa về phía sau nghỉ ngơi đi những yêu quái kia một đường chạ Mà t h lần, lần này chiến đấu hầu như chính là nguyên anh kỳ trở lên tu giả sự tỉnh thanh phong bên người ngoại trừ thiên tàn địa huyết còn có lục thiên phong còn có ma giao rất nhiều trường lão lao ma đầu ba mươi mấy người đã là một nhóm không thể khinh thường lực lượng chỉ là khiến người kỳ quái là thiên quan cùng thánh đạo chân quân nhưng là không thấy tăm hơi cũng không biết hai người đi nơi nào Nhìn cái kia trong lúc nhất thời thật là tiếng rết chấn thiên mau chạy thành sông chính khi mọi người đánh vô cùng kịch liệt thời điểm liền thấy thanh phong mang theo đoàn người đến rồi thanh phong nhìn quét chiến trường nhìn một chút trực tiếp chạy về phía cái tia minh tiên mà đi chờ hắn đến rồi phụ cận mới phát hiện mạch hồng trần dĩ nhiên cũng ở tại chỗ bên trong hai người liếc mắt nhìn nhau nhưng là cũng không có nói hơn một câu có thanh phong gia nhập minh thiên quỷ chủ đối chiến bốn đại cao thủ nhất thời t i ể u có chút không chịu nổi luân phiên lùi về sau không ngớt thế nhưng tốt như vậy cơ hội mọi người làm sao sẽ như vậy bỏ qua hắn dồn dập dùng da tuyệt chiêu chào hỏi hắn thanh phong lấy ra đại côn m ạ n h liệt đánh m à đi này minh thiên quỷ chủ không hổ là quỷ giới vô giả một thân tu vi thông tiên đối mặt bốn đại cao thủ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ bất quá hắn bị như vậy tước mức một thời gian cũng là tức giận phi thường chỉ thấy hắn bóng người lùi lại nhất thời vận ra vô thượng quỷ c ô n g chỉ thấy hắn lớn tiếng quát nói vô cực quỷ tiên công chờ hắn lời này vừa nói ra bầu trời nhất thời đen xuống vô biên âm phong gào thét mà tới do khác này một to lớn quỷ ảnh bao phủ toàn bộ bầu trời chỉ thấy cái kia quỷ ảnh mở ra bàn tay lớn quay về thanh phong mấy người đánh liền hạ xuống một luồng không có gì sánh kịp lực lượng nhất thời áp bức mà tới cùng lúc đó quý giới bên trong một giọng nói ngọt ngào thiếu nữ xuất hiện ở nơi này tại nàng bên người còn có một màu đen con cọp cùng một tha thiết ba tên này trên người phát sinh không có gì sánh kịp h u áp mấy người trô đi qua bầy quỷ không run lấy chánh lui ba dặm lúc này thiên quan ba người đi tới một chỗ phía trên thung lũng đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy bên trong thung lũng kia có một thân cao trăm trượng hoàng kim xương khô chính khoanh chân mà ngồi vô số quý khí quay trúng quanh xoay tròn tại hắn bên người vật này không là người khác chính là minh thiên quỷ chủ bản thể nhìn thấy này bộ xương khô hắc hổ cũng thu hồi sự coi thường cao mày nói thật mạnh không hổ là quỷ giới chỉ chủ thao thiết cũng là gật gật đầu nói cái tên này tu vi cực kỳ thâm hậu ba người chúng ta xem ra cũng muốn phí chút tay chân mới có thể thiên quan lạnh rên một tiếng nói một bộ bạch cốt mà thôi có gì đáng sợ chúng ta ba người ra tay chính là quỷ tiên ở đây cũng m u ố hát hổ cùng thao tiết không nghĩ này nha đầu nói làm liền làm một chút cũng không hàm hồ chân tâm làm cho người ta không nói được lời nào trong lòng rồn rập nghĩ đến liền không thể để đôi ta đối với thổi hai câu một trận đại chiến nháy mắt kéo lên màn mở đầu cảm nhận được ý hiếp cái tiêu minh thiên quỷ chủ nhất thời mở mắt ra nhìn về phía giữa không trung quỷ trả o đến chỉ nghe trong miệng hắn giống to nói là ai dám cản rỡ như thế tìm chết minh thiên ngươi ngày tận thế đến rồi ta thượng cổ thập đại quỷ vương gia tộc ở đâu là ngươi một cái ngụy quỷ chủ nói d i ệ t tự d i ệ t hôm nay ta t i ể u đại biểu mười gia tộc lớn nhất tiêu diệt ngươi minh thiên nghe nói như thế nhất thời lạnh dê một tiếng nói ta tưởng là ai nguyên lai là những lao gia k i ê u nghiệt chủng mà thôi tựu bằng ngươi một cái tiểu nha đầu bất quá là tìm chết mà thôi hắn lời mới vừa vừa nói xong quay về bầu trời một đầu ngón tay điểm ra một đạo kim quang bắn nhanh、ra. ầm ầm một tiếng vang thật lớn tựu i đem cái k i a quỷ thủ đánh tiêu diệt đi hắt hổ giờ khắc này đi ra nói ngươi này lớn quỷ đúng là thật sự có tài chính là không biết ta thánh đạo chân quân có thể hay không áp chế ngươi khẩu khí thật lớn ta thao tiết h cũng tới gặp gỡ một lần ngươi minh thiên quỷ chủ nhìn hai người này ôn giận nói thử hai cái nghiệt xúc mà thôi cũng nghĩ cùng ta đánh đồng với nhau bị minh thiên x ỉ n h ụ thánh đạo chân quân nhất thời t i ể u xù lông lên nói ngươi một cái bộ xương khô đúng là căng rỡ ta thánh đạo chân quân ở nơi nào đều có mấy phần bằng mặt nếu ngươi quần ngạo như vậy tựu để cho ta tới gặp gỡ ngươi vậy nói, liền trong h hắn ấ y người cả u luồng n lên, một luồng tuyệt thiên tới. áp bước Điểm Quỷ nói, tay trưởng về đập lúc nhất thời thánh đạo chân quân bị người như vậy coi rẻ tức giận không ngót chỉ thấy hắn một trào vung ra một đạo trào ảnh tùy theo đông dưng mà hiện phủ kín toàn bộ thiên đ i ệ m thanh phong mấy người đánh thẳng đấu trong đó cái tiêu minh thiên quỷ chủ đống nhiên quát nói các ngươi này chút tiểu nhân h è n hạ dĩ nhiên dám đánh lén ta bản thể thực sự là vô liêm sĩ cực điểm thanh phong hừ lạnh nói minh thiên giờ chết của ngươi tựu tại hôm nay ít nói nhảm mấy người còn lại không rõ vì sao Mạch h ồ năm trăm chín mươi tám luân hồi pháp nhãn tuy rằng không biết thanh phong đến cùng dùng cái gì thủ đoạn mấy người cũng là biết lần này cơ hội mất đi là không trở lại dồn dập vận ra mạnh nhất pháp lực đến yêu hoàng bên kia mang theo mấy chục yêu vương cùng bảy phái ma đạo ác chiến cực kỳ đã đến gây cấn tột độ mức độ quỷ giới bên trong thiên quan phía sau cái kia quỷ ảnh từ phía sau nàng xuất hiện chỉ thấy cái kia quỷ ảnh càng ngày càng rõ ràng nàng lên trước một bước một trường đầy ra cái kia quỷ ảnh nhất thời ra dáng một trường quay về cái kia minh thiên đập xuống minh thiên một trường đánh ra nhất thời biến sắc mặt nói ra ồ ngươi dĩ nhiên thừa kế thiên địa trí lực trở thành mới quỷ vương không đúng ngươi thân thể bị thật quỷ lực lượng tinh chế ngươi đã từng tiến vào vạn quỷ hóa tiên trì ừ ngươi biết quá nhiều Ta t h i ê nghe quan i a tộc tung o à là là mà là này n vạn năm đến, nội tình ở đâu là ngươi có thể đủ tưởng tượng đến. Minh Thiên ngươi bất quá là ngụy quỷ chủ mà thôi. nghĩ hùng bá quỷ giới. Quả thực chính là cùng vọng tượng.、Hôm、nay ta liền muốn ngươi hình thần diện, chứ ngươi n h thể chủ thôi, thực Hôm chứ hại. h quỷ quá quỷ quỷ quả quỷ đâu tiêu đều giới giới, giới dại diệt, cái vô số một đủ bất ta ở có bá ra được thiên quan lời nói minh thiên nhưng là cười lạnh một tiếng nói ngươi một cái quỷ vương nơi nào biết ta lợi hại coi như là ngươi thiên quan gia lão tổ đến ta cũng không sợ minh thiên hét lớn một tiếng dĩ nhiên đứng dậy đón lấy liền thấy tay hư không nắm chặt một thanh vàng ó n g ánh màu sắc tỏa ra chói mắt tia sáng hoàng kim cốt đao nháy mắt xuất hiện ở trên tay của hắn đón lấy liền thấy hắn một đao vung ra thiên địa hình như đều theo chấn động giống như vậy một đạo to lớn màu vàng ó n g hào quang lập tức vung ra chém đi ra ngoài đến đúng lúc thiên quan hét lớn một tiếng phía sau nàng quỷ ảnh song tay khẽ vung trên tay nhất thời xuất hiện một căn hoàng kim chiến mâu hắc hổ thân thể hơi động thân thể tăng vọt thành trăm trượng thân thể thao thiết cũng không lạc hậu thân thể run lên thân thể nhất thời vụt lên từ mặt đất hóa thành cao hơn năm mươi trượng tự thú thiên quan chiến mâu vung lên tựu chặn lại sắc bén kia ánh đao đ cùng cái kêu hoàng kim khô lâu chiến cùng nhau hắc hổ cùng thao thiết theo sát phía sau ba đánh một kịch đấu không ngót thanh phong một côn đánh ra chỉ nghe răng rắc một tiếng cái kêu minh thiên quỷ chủ một quỷ trào càng bị hắn một côn cắt ngang mạch không trần thiên hành giả dồn dập vận chuyển ra pháp bảo của chính mình q u a y về cái kêu minh thiên đánh tới minh thiên giận dữ không ngót mở một ra tự phun ra một hoàng kim lớn lơi hái cái kia lớn lơi hái giống như tử thần nhận đến chỗ những pháp bảo kia dồn dập bị đánh rơi tại thanh phong không sợ để côn lên trước huyền thiên nhị thập tứ côn vận chuyển mà ra quanh tiếng ầm ầm núi liền không rứt đông nhiên liền thấy hắn thân thể chia ra làm chín lại hóa thành một trong tay hắn đại côn tránh ra một đạo thông thiên côn mang ép một chút mà xuống chỉ thấy cái kia côn mang vàng ó n g ánh màu sắc hình như có cao t r ă m trượng vô số phủ văn v ầ n quanh từng đạo lôi điện lấp l ó e không nớt từng luồn g từng luồn g hủy diệt uy lực từ cái kia côn mang bên trên tàn ra như thiên uy giáng lầm một loại chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang minh thiên kêu thả một m tiếng đã bị một côn này đánh bay ra ngoài thiên hành giả nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc hắn vẫn là khinh thường tên tiểu từ này giờ khác này liền thấy hắn lấy ra một phương nhỏ ấn bay về cái kia minh thiên cũng đập xuống đi qua. chỉ thấy cái kia nhỏ ấn nên gió tăng trưởng đảo mắt giống như cùng núi lớn giống như vậy quay về cái kia minh thiên ép một chút mà xuống Quỷ giới bên trong chỉ nghe thổi phù một tiếng minh thiên bản thể bị thiên quan phía sau quỷ ảnh một mâu đâm thủng cùng lúc đó cái kia hắt hổ một trào t r ụ m tới một cái tựu đem hắn một căn cánh tay cứng rắn lôi hạ xuống minh thiên quỷ chủ kêu thả một m tiếng đấm ra một q u y ề n nhất thời tựu đem cái kia hắt hổ đánh bay ra ngoài đón lấy một cước đá ra tựu đem cái kia hoàng kim lớn mâu cứng rắn gậy ra thao thiết nhảy lên một cái kia hoàng kim khô lâu vô cùng linh hoạt cái kia còn lại một cánh tay lăng không trộ Dĩ nhiên một phát một bắt đ ư ợ cái thao thiết đầu, tự ấn xuống đi. Chỉ nghe một tiếng tự trong đất. Thiên tỉnh trong, thấy thiên thành một thiên ép tại Chỉ nghe chỉ hành nhỏ hóa minh hạng. vang vang, vừa ra vào loại đi. rồi giả núi đầu, đem đem ầm ầm xuống ấn ấn lấy ấn nổ nó cứng rắn bên lớn cốc c ép kia minh thiên hét lớn một tiếng cả người quỷ lực vô cùng liền muốn đem cái kia phương đại ấn nâng lên thanh phong thấy vậy từ trong lồng ngực lấy ra một cái đỉnh nhỏ chính là tại cái kia ma giáo bảo khổ lấy ra thượng cổ thần khí c h ấ n thiên đình hắn chỉ quyết hoi động chiếc đỉnh nhỏ kia bỗng nhiên phong đại quay về cái kia nhỏ ân cùng minh thiên tự hút tới không nghĩ chiếc đỉnh nhỏ này vô cùng lợi hại nháy mắt t i ự u đem cái kia phương đại ân cùng minh thiên quỷ chủ cùng hút vào trong đỉnh một đạo bảy màu vầng sáng nháy mắt t i ự u đem cái kia thân đ ỉ n h phong ấn thanh phong vươn tay ra chiếc đỉnh nhỏ kia rơi ở trong tay của hắn hắn nhìn đỉnh nhỏ nhung là cười khổ một tiếng chiếc đỉnh nhỏ này hắn còn chưa hoàn toàn bỏ thấy phương pháp sử dụng giờ khác này cũng không biết đem minh thiên đến cùng bị chân áp nơi nào thiên hành giả đi tới có chút xoắn suýt nói ra thanh phong ta cái kia nhỏ ấn tên là t ứ phương ngươi là có hay không cần phải còn cho ta ạ thanh phong nhìn hắn cười khổ một tiếng nói ra tiền bối xin đừng s ấ t ruột ta cái này cũng là lần thứ nhất sử dụng vật ấy còn không biết nên làm sao thả ra đồ vật bên trong nghe nói như thế thiên hành giả không khỏi có chút không nói gì trong mắt mang theo k h ô n g tin sát thái trong lòng nghĩ tới đây tiểu tử chẳng lẽ nghĩ muốn mật hạ pháp bảo của hắn không thành quỷ giới bên trong tranh đấu kịch liệt d ì thường vào thời khắc này chỉ nghe thiên quan nói ra minh thiên ngươi cho ta đi chết nói liền thấy nàng ở giữa mắt dọc run dậy bên dưới bỗng nhiên liền muốn trần m ở cùng lúc đó toàn bộ quỷ giới hình như đều run dậy theo một phen một luồng không có gì sánh kịp u y áp nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quỷ giới bên trong vô số quỷ vật nháy mắt quỷ xuống lạy dường như hành hương một loại mặt hướng thiên quan vị trí không không có khả năng minh thiên trong miệng hét t o nói h ừ luân hồi pháp nhãn cho ta mở thiên quan lời này vừa nói ra cái kia trên c h á n mắt dọc rốt cục bị mở ra chỉ thấy cái kia trong mắt thoáng hiện trói mắt hào quang căn bản không thấy rõ trong đó rốt cuộc là tình hình gì đón lấy một đạo kim quan g quay về cái kia minh thiên t ự bàn tới cái kia trong ánh sáng ẩ n chứa vô số p h ù văn thần bí cùng thiên địa a y thời khắc này toàn bộ quỷ giới đều u ám lên minh t i ê n nhìn thấy cái kia hào quang phóng tới dĩ nhiên tuyệt vọng gọi nói không cái này không thể nào t ê h à o quan rốt cục bắn tới cái kia minh thiên trên người liền thấy minh thiên thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến thành cao hơn ba thước dáng dấp đến thiên quan đóng lại cái kia mắt dọc chỉ thấy cái kia dựng thẳng trong mắt dĩ nhiên máu tươi tràn ra tới cần phải cũng là được một ít phản vệ vết thương dù sao cái kia luận hồi pháp nhãn uy lực không tầm thường há có thể dễ dàng sử dụng nhìn thấy minh thiên biến nhỏ thánh đạo chân quân quay về m à u vàng k i a sương khô chính là một khẩu n h i ệ t khí phun ra không nghĩ cái kia nhật khí nhưng là cực kỳ lạnh lẽo đến rồi minh thiên sương khô bên trên tự đem nó đông thành một đống dường như khối băng một loại hát hổ lập t cái tên này tu thành bất d i ệ t kim thân căn bản không cách nào giết chết ta huyền minh hàn bằng chỉ có thể vây n ố t nó chốc lát mà thôi mau mau phong ấn lại nó thiên quan nhẫn nhị n đầu c h á n đau nhức nhất thời dùng r a vô thượng phong ấn đại pháp đánh ra vô số ảo diệu chỉ quyết quay về cái kia đóng băng xương khô t i ể u đánh ra một đạo bảy màu ánh sáng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín điều kiện chỉ thấy thiên quan cái kia bảy màu ánh sáng đánh trên người minh thiên nhất thời hình thành một cái bảy màu tinh thạch một loại vỏ cứng đem nó chăm chú bao vây lấy đến đến đây thiên quan mới sâu sắc thở ra một hơi đến nói ta đã dùng ta thiên quan gia tộc đặc biệt bảy màu kim tinh phong ấn lại nó Bất quá nhân g ị m u vĩnh n h p gian nó, c cần t giới thanh đ phong rốt cuộc hiểu rõ chiếc đỉnh nhỏ kia cách dùng đem cái kia tứ phương ấn phun ra ngoài bất quá minh thiên quỷ thể nhưng bị phong ấn trong đó giờ khác này còn chưa phải là nghiên cứu thứ này thời điểm vẫn là chờ có thời gian đang nói đi nghĩ tới đây hắn t ự u đem chiếc đỉnh nhỏ kêu bỏ vào trong n ự c giờ khác này quỷ giới mấy cái quỷ vương nhìn thấy minh thiên bị bắt ở trong lúc nhất thời giận dữ không ngớt đều quay về thanh phong đánh tới n g h ị muốn cứu ra minh thiên quỷ thể thanh phong nhìn thấy cái kia tam đại quỷ vương nhất thời h ư lạnh nói nếu như ta đoán không nhầm thời khác này minh thiên bản thể đã bị phong ấn lại ta khuyên các ngươi vẫn là dừng cương trước bờ vực đến thời điểm ta thì sẽ niệm các ngươi tu hành không dễ tha các ngươi một lần nếu như các ngươi vẫn là u mê không tỉnh ta chẳng qua đưa các ngươi quang vinh đang thế giới cực l ạ đánh các ngươi cái hồn phi phái tán ta nghĩ bằng bản lãnh của các ngươi còn không đạt tới giống như minh thiên bất tử bất d i ệ t mức độ đi do khác này lấy đại la quỷ vương cầm đầu tam đại quỷ vương dồn dập bị thanh phong lợi nói chấm n y ế p cái kêu đại la quỷ vương nhưng là lập tức nói ra ngươi thật làm chúng ta quỷ vương là bị dọa lớn sao thanh phong lạnh rên một tiếng nói ra ta đến đây là hết lời có tin hay không là tùy ngươi ngươi có thể cảm thụ một phen minh thiên khí tức hay không còn tại đại la nhắm mắt lại trong miệng niệm tụng mật chú khoảnh khắc hắn chọn mắt lên khó mà tin nổi nói minh thiên khí tức biến mất rồi tam đại quỷ vương không khỏi kinh ngạc đến n g ư ơ người nhìn chăm chú đối phương đều là một mặt khó mà tin nổi. theo y t chúng nó không biết nghĩ tới điều gì dồn dập thân thể loại lên liền biến thành một trận hấp phong bay nhanh mà đi nhìn thấy mấy người đi rồi thanh phong trong lòng đại thạch đầu này mới rơi xuống tại hắn nghĩ đến thiên quan mấy người hẳn là thành công do khác này không quản được rất nhiều thừa dịp này mọi người tập trung một chỗ hướng về cái kia yêu hàng o nơi dết tới chỉ thấy cái kia yêu hàng o anh dũng cực kỳ không như cái kia minh tiên kém hơn bao nhiêu mấy người vây công cùng hắn cái tên này đều không rơi xuống hạ p h o n g đồng thời lần này hắn còn mang theo em ruột đến đây cái kia huyết phủ đồ thủ đoạn càng là cao cường trong lúc nhất thời song phương đánh khốc liệt cực kỳ đồng thời giờ khác này thanh phong cũng phi thường n g ợ i b h i dù sao vừa rồi cùng minh thiên đại chiến một trận hắn thủ đoạn ra hết hao phí vô số p h á p lực lúc này đánh nhau cũng có chút lực bất tòng tâm không nghĩ mọi người đánh tới kịch liệt nhất nơi yêu hoàng bên này rốt cuộc lại đến một cái tuyệt thế đại yêu cựu đầu anh yêu quái này vừa ra nguyên bản đối với thanh phong đoàn người có lợi chiến cuộc lại rằng co song phương trong lúc nhất thời ai cũng cầm ai không có cách nào chiến đấu lại rằng c o ba ngày thời gian rốt cuộc đánh cái ngang sức ngang tài trước tiên riêng phần mình thu binh đi giờ khác này tất cả mọi người cũng đều là hệ v ạ i không n lớt thanh phong cùng vân trần đám người lên tiếng chào hỏi t i ự u dẫn người thối lui về đến trong đại doanh thanh phong nhìn thấy thiên quan đã trở về tại nàng bên người theo kỳ lân tử người này dĩ nhiên cũng tỉnh lại thiên quan ngươi lập công lớn một cái cha chủ yêu vẫn là thiên quan mở ra luân hồi p h á p nhãn bằng không này minh thiên bản thể tu vi thông thiên cũng không phải chúng ta có thể thu phục thanh phong gật đầu trong lòng vui mừng không n g ó t lúc này mọi người gặp nhau một đường cái kia hát hổ thánh đạo chân quân mở mộc ra hoặc g a bị phong ấn minh thiên bản thể thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng là có chút làm ở mỹ không vì cái gì khác thiên quan nói cho hắn này phong ấn chỉ có thể duy trì thời gian mấy năm nghe đến lời này đám người s ư n g sở cũng cảm giác việc này rất là vướng tay chân thanh phong lấy ra chân thiên đình nhỏ ở nơi này còn chấn áp minh thiên quý thể hai thứ đồ này rốt cuộc muốn làm sao xử lý mọi người t h ư ơ n g thảo nửa n g à y quyết định sau cùng hay là tìm được chính đạo bậy phái để cho bọn họ tới nghĩ một chút biện pháp vào thời khắc này thiên quan lại nói đến một cái tốt tin tức kỳ lân tử đã khôi phục một ít ký ức thanh phong nghe nói như thế cực kỳ cao hứng tới ngay đến kỳ lân tử bên người hắn nhìn nó trong ánh mắt của nó có không bình thường hào quang không lại như lấy trước kia giống như dại ra thanh phong mở miệng nói yêu hoàng huyền thiên yêu vực tiến công nhân giang i ớ i cho tới nhân gian giới sinh linh đồ thắn mà này hết thệ khả năng đều là bởi vì ngươi đột nhiên qua đời có liên quan đối với chuyện nơi này không biết ngươi thấy thế nào k ỳ lân tử nhìn về phía thanh phong miệng nôn tiếng người nói lão thập tam vẫn nghĩ chứng minh chính mình tiến công nhân gian giới ta cũng chống đỡ cách làm của hắn bất quá sao nếu ngươi đã cứu ta một mạng ta tự nhiên sẽ còn ngươi này cái ân tình chẳng qua là ta nghĩ đi thượng giới một chuyến nếu như ngươi có thể hứa hẹn mang theo ta đi ta tự nhiên sẽ để mười ba lui binh mà đi nghe được lời nói của hắn thanh phong suy nghĩ chốc lát gật đầu nói ra việc này vẫn cần ta tiến về phía trước b ả y phái tìm bọn họ thương lượng bọn họ nơi nào có truyền thống trợn chỉ có bọn họ có thể làm đến việc này kỳ lân tử nhưng là lắc lắc đầu nói ra không ta không tín nhiệm bọn họ ta chỉ tín nhiệm ngươi nghe được kỳ lân tử nói như vậy thanh phong nhưng là cười khổ nói nhưng là ta cũng không có cách nào nhanh nhất nhất giản tiện phương pháp chính là sử dụng b ả y phái truyền thống trợn nếu không thì n g h ị muốn thông qua cách thức khác khốn khó tầng tầng kỳ lân tử nghe hắn nói như vậy vẫn là nói ra chỉ cần ngươi cho ta một cái cam kết liền có thể ta vẫn tương đối tin tưởng ngươi là người thanh phong nhìn hắn khẽ nhữ mày nói bất quá ta cũng không thể ăn nói bừa bãi ngươi lợi ta một ít ngày tháng ta sẽ đi ngay bây giờ b ả y phái đem việc này định cướp lại kỳ lân tử gật đầu liền không n a nhiều lời gì thanh phong cùng truy thiên cậu nói rồi mấy câu nói tự một mình rời đi hắn đi đạo huyền tông cùng thiên hành giả mấy người nói việc này nghe kỳ lân tử có thể giải quyết việc này bất quá đánh đối là muốn để b ả y phái mở ra truyền t ố n g trận pháp đưa nó đi thượng giới trải qua mấy ngày nữa thương lượng ra ngoài thanh phong bất ngỏ chính là thiên hành giả cuối cùng không đồng ý việc này nguyên nhân rất đơn giản bọn họ không ném nổi cái mặt này một khi kỳ lân tử đi qua Bị trở h ư lại ma giáo đại doanh thanh phong đem việc này nói ở truy thiên cậu truy thiên cậu nhưng là thật bất ngờ không nói thêm gì chỉ là rất qua loa lấy lệ nói ra những người kia đem thể diện nhìn so với tính mạng còn trọng sẽ đáp ứng thế nào đây chương sáu trăm nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu thanh phong đem mình n ố t ở trong phòng một ngày một đêm ai cũng không có tiếc đãi hắn đang suy tư chuyện này rốt cuộc muốn làm sao xử lý không thể ở đây sao mang xuống một khi những thượng giới kia người ly khai bà mượn bọn họ lực lượng căn bản không cách nào đối kháng yêu vực cùng với giới đồng thời này một lần đi qua những tên i kia dĩ nhiên cũng qua loa lên đối với c h ấ n áp minh thiên việt cũng từ chối lên đây càng để thanh phong khí răng căng ngứa vì lần này hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem thiên quan phong ấn minh thiên bản thể trước tiên đánh vào đến trấn thiên đỉnh bên trong chờ ngày sau lại nghĩ cách này một ngày thanh phong nghĩ rất nhiều chuyện đạo huyền tông bên trong bầu không khí cũng rất khẩn trương bởi vì thanh phong đề nghị kỳ thực tới đây đám người cũng chia làm hai cái ý kiến một cái là đồng ý một cái là phản đối Chỉ làm phù diêu nói cho dư tử tâm thời điểm dư tử tâm nhưng là lắc đầu cự tuyệt bởi vì giới này chiến loạn chưa bình vào lúc này nàng không nghĩ ly khai cũng không thể lý khai làm nàng bất ngờ chính là phù diêu thượng nhân dĩ nhiên than thở một tiếng nói cho nàng biết những thượng giới kia người áp bức quá mức lợi hại này một lần nàng nhất định muốn đi bất luận đúng là bản thân nàng còn là cả gia tộc cùng tâm môn nàng không có lựa chọn dư tử tâm nghe xong trong lòng giận dữ nhưng là nhìn thấy phủ riêu tổ ra ra cái kia ai thẳng á n h mắt cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn lại đột nhiên nàng muốn khóc nàng nghĩ khóc lớn một hồi nàng muốn đi tìm thanh phong tìm tới hắn nằm út sấp tại vai hắn đầu tốt đẹp khóc lên một phen nhưng là hết thệ đều không có lựa chọn nàng chỉ có thỏa hiệp đã từng quật cường tại hung hăng bên dưới cũng chỉ có thể cúi đầu trừ phi nàng có thể thả xuống hết thạy từ bỏ cả gia tộc nàng t h t khó trong lòng nàng thật lạ khổ nàng nghĩ nhiều bồi tại thanh phong bên người th bởi vì nàng lo lắng quá nhiều g i a n g buộc quá nhiều trừ phi có một ngày nàng không đếm x ư a đến có lẽ thì sẽ không lại sống như vậy mệt mỏi thanh phong đã từng nói qua với nàng giang h ồ quá sâu thân b ấ t gió kỷ giờ khác này nàng chẳng lẽ không cũng là bộ dáng này sao nàng có thể lý giải thanh phong lý giải hắn khổ nạn trong lòng nàng cũng biết hắn này một đời thật là khổ thật là khổ lẽ ra p h o n g quang vô hạn thời điểm nhưng rơi vào trong vực sâu tại cái kia trong vực sâu r ã y rủa còn muốn chịu đựng vô tình chỉ trích nhưng là hắn nhưng nhưng ẩn nhẫn lại đây ở trong bóng tối sáng tạo q u a minh đây chính là dư tử tâm nhất bội phục hắn địa phương người đàn ông này thật kỳ quái bất luận là dạng gì thống khổ cùng khó khăn chắc t r ở đều không thể ngăn cản bước chân của hắn chỉ là nàng từ không nghĩ tới có một ngày như vậy một cái vĩ đại như núi nam nhân cái này không cách nào bị bất luận là đồ vật gì đánh bại nam tử sẽ nghe được chính mình rời đi mà đau lòng thổ hết u y hắn nên là có bao nhiêu thích mình mới sẽ như vậy nhưng là tổ gia ra còn nói cho nàng biết có nàng ở tại đây không nhất định chính là chuyện tốt rất nhiều lúc thanh phong có lẽ vì là chú ý đến nàng mà làm ra một ít nội bộ câu nói này thanh nàng nhất định đi một câu nói nàng vẫn là quyết định ly khai rốt cục tại mấy ngày phía sau đạo huyền tông truyền t ố n g trận hào quang lấp lóe một tiếng dư tử tâm rời đi bóng lưng của nàng có chút tiêu đ i ề u bóng lưng của nàng có chút cô đơn nàng không có thông báo bất luận người nào bởi vì nàng không muốn thương tổn t â m cũng không muốn người khác thương tâm lôi hoành biết chuyện này thời điểm tại thái nhất tông phía sau núi gào thét một đêm v ạ n đạo nhất biết chuyện này thời điểm tại thiên địa h u y ề n trên đợi một đêm ai cũng không biết đêm hôm đó hắn đến cùng đã làm những gì chính là tình đời mộng ảo tự than thở nhân sinh phân hợp thường lẫn nhau b ầ b ạ ba dằm thanh phong ba dằm đường từng bước trong gió lại không ngươi nhân sinh a chính là khúc chết như vậy mê ly chỉ biết hôm nay không nghĩ minh triều nhân sinh giống như chỉ mới gặp gõ lần đầu thì tốt biết bao thanh phong biết dư tử tâm cuối cùng rồi sẽ rời đi nhưng không biết nàng đi nhưng là vội như vậy khi phủ diêu phái ra thanh vân nói cho hắn tin tức này thời điểm thanh phong vẫn là không nhịn được tìm tới truy thiên cầu uống r ò n g dã trong một buổi tối rượu phải say một cuộc thế gian sự tình đương nhiên sẽ không bởi vì một người rời đi mà thay đổi cái gì thái dương như thường muốn mọc lên ở phương đông mà lên bất quá tự từ ngày đó trở đi thanh phong t h i u lại cũng không cười qua một lần nay một ngày thanh phong tìm đến kỳ lần tự nói cho hắn nói vậy phái sẽ không để dùng bọn họ chuyển tống trận lý khai bất quá ta có thể đáp ứng ngươi ta sẽ tận lực mang ngươi ly khai giới này chỉ là như vậy quá trình có lẽ sẽ càng thêm hưu hiểm hắn cũng không cách nào báo trước có thể hay không đi ra giới này lệnh hắn không có nghĩ tới là kỳ lân tử không trần c h ờ đáp ứng rồi hắn ta đáp ứng ngươi là bởi vì ta tin tưởng ngươi kỳ lân tử lời nói rất đơn giản nhưng là thanh phong cũng rất cảm động vì lẽ đó trong lòng hắn s i n h thể nhất định nghĩ tất cả biện pháp cũng muốn đem nó mang đi giới này sau đó t i ự u rất đơn giản buổi tối hôm đó thanh phong t i ự u cùng kỳ lân tử đi yêu vực đại doanh、thanh、phong không quên được đêm hôm ấy thập tam hoàng tử nhìn thấy yêu hoàng huyền thiên thời điểm trong mắt từng lộ ra sắc、cơ. bất quá cái kia sát cơ cũng bất quá là thoáng qua liền qua mà thôi dù sao huyền thiên uy thế vẫn còn dù sao thập tam hoàng tử vẫn là con trai của hắn phụ thân uy áp thủy chung là trong lòng hắn một toàn đội lớn hắn có thể dễ dàng t i u sụp đổ đi thanh phong cùng kỳ lân tử tại yêu vực đại doanh chờ một buổi tối phía sau đám yêu quái t i u bắt đầu không ngừng rút quân vì là này b ả y phái biết nhất định là thanh phong làm cái gì trong lòng đối với hắn đều cảm nghiệm không ngớt mà thanh phong càng là bội phục kỳ lân tử phần kia bá khí nghĩ đến đêm hôm ấy kỳ lân tử cũng chính là yêu hoàng huyền thiên tuy rằng chỉ khôi phục thần thức nhưng là trong cặ m ư ờ i tam thái tử vẫn là tại nọ ánh mắt hạ khuất phục mà quan trọng nhất là yêu hoàng huyền thiên đáp ứng hắn cho hắn một cái chính thức danh phận cũng không tiếp tục là cái kêu loạn thần tặc tử thân phận cũng ban xuống chiếu sách để hắn có thể quang minh chính đại làm cái này yêu hoàng chỉ là m m ư ờ i tam thái tử chỉ là đáp ứng yêu vực ngàn năm bên trong là sẽ không lại xâm phạm nhân gian giới mà hắn lời hứa cũng chỉ có thể ngừng ở đây m a giáo trong đại danh o thanh phong một lần nữa tuần hỏi huyền thiên ngươi thiệu thật sự tin tưởng ta như vậy đồng thời ta rất h ế u kỳ ngươi tại sao nhất định phải đi thượng giới tốt đẹp làm yêu vực chỉ c h ù hắn không tốt sao y ê không nói, không nói chương chỉ l sáu trăm linh một trung cực lắc lư tại yêu vực không ngừng thối lui ra thời điểm thanh phong mang theo thiên quan cùng hắc hổ thao thiết lại một lần giáng lâm quỷ giới cũng tìm được tam đại quỷ vương thiên quan vì là quỷ vương sự tỉnh tam đại quỷ vương cũng không thể không tán thành hạ xuống minh thiên bị phong ấn lại yêu vực cũng bắt đầu lục tục triệt binh thanh phong cảnh cáo tam đại quỷ vương thật sự nếu không rút quân bọn họ t i ể u phải dẫn người đánh vào quỷ giới đến thời điểm nhất định phải quỷ giới sinh linh đồ t h á n tam đại quỷ vương cũng nhất định sẽ bị đánh hồn phi phách tán cuối cùng tam đại quỷ vương cũng chỉ có thể thỏa hiệp đã không có yêu vực phối hợp minh thiên cũng bị phong ấn chỉ dựa vào thực lực của bọn họ đương nhiên không cách nào đối kháng toàn bộ nhân gian giới tại tam đại quỷ vương hiệu triệu hạ vô số á c quỷ không cam lòng dồn dập trở lại quỷ giới bên trong cũng đúng lúc này chờ tham thiên quan lão tổ rốt cục tại một chỗ tuyệt địa tìm về thiên địa ngũ hành thạch làm hắn nhìn thấy tham thiên quan g á n g dấp như thế thời điểm chỉ là cảm t h ắ n một tiếng thế sự vô thường tự bỏ mình、đi. đến đây tham thiên quan bí ẩn nhất cao thủ lợi hại nhất cứ thế biến mất tham thiên quan cũng tại ngày sau thất bại hoàn toàn luân lạc làm bên trong môn phái nhỏ cho tới cái kia thiên địa ngũ hành thạch bị thiên hành giả đám người cầm đến đem quỷ giới một lần nữa phong ấn lại đến đây quỷ giới một lần nữa cùng nhân gian giới cắt đứt liên hệ nhưng là bọn họ tạo thành tha nạn nhưng là số không rõ a quan thời gian này mọi người đều rất vội b ả y phái vội vàng phong ấn quỷ giới nhập khẩu cùng yêu vực tất cả nhập khẩu đồng thời còn phải chùng kiến các đại sơn môn vì là các phái đệ tử chữa thương trợ một dãy chuyện thanh phong cũng rất bận bởi vì ma giáo cùng chúc long quan hệ càng, ngày càng xuất sáng. Kỳ thực chuyện như vì ậ y đã phát sinh rất lâu rồi, chỉ rất rồi, bởi lâu là v chiến đấu thỉnh thoáng phát sinh, đấu l o ạ i n à y ma sát k h ô này g nhưng có lộ l ra ra, đi ra, nhưng là theo ê u quỷ lưu vực cùng rồn minh, giới dồn dập thanh i ê n hạ được b ì n yên tĩnh, có vài thứ một hồi tự hồi có vài bộ phong á t Thanh ra. Vì là này, h p đưa tới truy thiên cầu thiên t à n địa khuyết lục tiên h phong cùng thánh đạo không mấy người cộng đồng thương thảo việc này thiên t à n địa khuyết mấy người ý kiến rất đơn giản thiên hạ thái bình ma giáo cần phải đơn độc xây thế lực của chính mình cùng địa phương cho tới cái kia trúc long nên chạy đi đâu liền đi nơi đó đi truy thiên cầu nhưng là nói có thể hay không trung hòa một cái đem trúc long cùng ma giáo thống nhất tạo thành một cái siêu cấp lớn thế lực nay để thiên tàn địa khuyết mấy người cảm thấy rất đáng sọ dồn dập đối với truy thiên cầu lộ r a đ ị c h t í thanh phong cũng không nghĩ tới truy thiên cầu sẽ có thần kỳ như thế ý nghĩ một khi như thế ma giáo từ đây vẫn là ma giáo sao cái k i a n trúc long lại tính cái gì bất quá hắn nghĩ lại một nghĩ nếu là như vậy ma giáo chẳng phải là từ đây phía sau không thấy t â m hơi trở về đến bình thường muốn là thật sự có thể như vậy hắn cũng coi như là làm một việc lớn chỉ là nhìn thiên tàn địa khuyết mấy người sắc mặt rất không tốt nhìn rõ ràng không đồng ý cái này cách làm muốn là thật nghĩ phải dựa theo truy thiên cầu ý nghĩ đến như vậy này ba tòa núi lớn là như thế nào lượn quanh b ấ t quá việc này trong lúc nhất thời rơi vào giai đoạn rằng co thanh phong cũng chỉ có thể trước tiên như vậy kéo để hắn tốt đẹp nghĩ nghĩ chờ thiên tàn địa khuyết mấy người ly khai truy thiên cầu đương nhiên sẽ không đi hắn cùng thanh phong nói rồi hắn lý do lý do cũng rất đơn giản thanh phong chỉ không ở chỗ này sớm muộn muốn ly khai hiện tại ma giao thế lớn đ ô i to khó v ấ y nếu như không có khống chế của hắn cựu vô cùng nguy hiểm Trúc l o nghe cũng càng t ê nhiêu m tâm, mà mà to lớn, đồng thời rất tầng Thanh tưởng trọng nhất tàn tại trì cao bao Phong cho nào đạo lớn, là, lực lượng đồng nhân sĩ đều sinh ra ra tâm, nếu như ngày không nổi. Quan đánh bọn hiện không chính mà hai đạo cân bằng. đều đó chế, hậu khó phái phế, họ cách hai ra ra có sau bảy bị quả duy sĩ áp truy thiên cầu nói rồi như thế nhiều thanh phong cũng rất đau đầu trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt chỉ là diễn kịch hai tổ chức lớn t u thật sự có thể giải quyết vấn đề sao có thể hay không để vật khổng lồ kia càng thêm không tìm được đối thủ do đó trắng chọn không kiên rẻ truy thiên cầu nói cho hắn càng tổ chức lớn kỳ thực càng tốt k h ô n g chế chỉ cần nắm giữ tốt chế độ cùng quy tắc t i ể u không có vấn đề phía sau hắn tốt đẹp cho thanh phong lên bài học để hắn minh bạch cái gì gọi là trung cực lắc lư đ ạ i pháp thanh phong nghe xong truy thiên cầu những sáng tạo kia phía sau thật là kinh động như gặp thiên nhân hắn đúng là không nghĩ ra này truy thiên cầu trong đầu của mặt làm sao sẽ có như thế mới là ý nghĩ hắn thật là phục s á t đất ngươi lai、like, cái kia truy thiên cầu nói cho hắn một khi tổ chức b i ế n lớn t i ể u có thể tốt hơn phân m à hóa hắn đã nghĩ tới một biện pháp rất tốt thứ nhất chính là đem thiên tàn địa khuyết thánh đạo không cùng lục thiên phong gác không lên cho ba người này nguyên vẹn tiếp à nguyên, để cho bọn để đ cho họ tốt theo u luyện, trên tổng giáo phía dưới thành lập một mươi hai cái phân điện thiết lập một mươi nhị điện chủ đương nhiên đều cần là tu vi tối cao đức cao vọng trọng người chịu trách nhiệm nếu không thì không thể phục chúng bồi dưỡng được từng nhóm đệ tử ưu tú muốn biết này một lần yêu vực quỷ giới tiến công giết giới này tu sĩ mười không đủ một tổn thương nặng nề đây là một bi thảm sự tình bất quá cũng là một cái cơ hội chỉ muốn h ả o h ả o giáo dục đổi mới mấy đời đệ tử cựu có thể đem ma giáo toàn bộ nhâm i trắng đồng thời còn muốn truyền đạt l ệ n h lùng nhất mệnh lệnh từ nay về sau các đệ tử đều không thể dễ dàng lấy tính mạng người ta càng là không thể tu luyện cái kia loại t h â m độc công pháp cứ như vậy trên giới giác công coi như là người ly khai nơi đây không có giáo chủ cái tổ chức này cũng có thể rất tốt vận chuyển đi xuống mà quan trọng nhất là thanh phong n ắ đối với cái kế hoạch này thật sự là khâm phục không thôi đồng thời cũng quyết định thúc đẩy việc này mà ba người kia hắn vô luận như thế nào cũng muốn quyết định bọn họ không chờ hắn làm ra cái gì tự có đạo huyền tông đệ từ cầu kiến nguyên lai、like、cái kia thượng giới thiên hành g t ô i đ ồ n g t h ờ i c ũ n g q u y ế t đ ị n h thúc đẩy v i ệ c n à y m à ba n g ư ờ i k i a h ắ n vô luận n h ư thế nào c ũ n g m u ố n q u y ế t đ ị n h b ọ n h ọ k h ô n g này một lần à những việc làm đặc ý mời hắn đi đạo huyền tông một c h u y ê n lấy biểu lòng biết ơn thanh phong bản không muốn đi đồng thời hắn đối với những thượng giới kia người cũng không quá nhiều hào cảm bất quá cái kia đệ tử mang đến minh đạo tổ sư phi hạt chuyển sách cái kia phía trên nói cho hắn minh đạo nghĩ muốn vì là thanh phong chứng tên để hắn khôi phục thân trong sạch tuy rằng thanh phong hiện tại là cao quý đứng đầu mở giáo bất quá đối với này chút hắn vân là rất để ý tại hắn nghĩ đến đi một chuyên cũ n g tốt thuận tiện hắn nghĩ muốn đề nghị nhìn nhìn có thể hay không sử dụng bảy phái truyền thống trợt hắn trước tiên đi thượng giới nhìn nhìn có thể hay không có biện pháp tốt hơn đem kỳ l vừa nghĩ đến đây hắn cùng truy thiên c ẩ u nói rồi việc này nơi nào nghĩ đến truy thiên c ẩ u nhưng là cao mày nói thanh phong thân phận của ngươi bây giờ trọng yếu cực kỳ có mấy người cũng vẫn cần có chút phòng bị tốt chương sáu trăm linh hai k h ổ n tiên trận thanh phong nghe được truy thiên c ẩ u nhắc nhở trong lòng suy nghĩ một phen truy thiên c ẩ u đừng nhìn bình thường không được điều nhưng là thời khắc trọng yếu mỗi một lần đều sẽ không tùy ý nói lung tung thanh phong nhìn hắn gật gật đầu lập tức nhưng là bỗng nhiên nghĩ muốn đùa một phen hắn nói ta biết bằng không ngươi trong lúc rảnh rỗi cùng ta đồng thời làm sao thanh phong nguyên bản chỉ là chỉ đùa một chút ai nghĩ đến truy thiên c ẩ u dĩ nhiên rất nghiêm túc gật gật đầu nói được rồi vạn nhất có việc cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đem thiên quan cùng thao thiết còn có hát hổ đều mang tới nghe đến mấy cái này tên thanh phong có chút đầu lớn nói ra được rồi tính ta không có nói b ả y phái cũng không phải hổ làm nơi ta một người đi là đủ thanh phong thứ hai này g vẫn là một người xuất phát đáng tiếc hắn không biết là truy thiên c ẩ u cùng thiên quan thao thiết còn có một thân lười biếng hát hổ cũng sau đó mà đi cũng không biết này truy thiên c ẩ u nghĩ như thế nào cùng cái kia thiên quan nói rồi một trận thiên quan tự không chút do dự đồng ý nàng một đáp ứng hắc hổ cùng thao thiết nơi nào còn có thể chạy thoát đành phải bất đắc dĩ đi theo đạo huyền tông trong một gian mất thất nguyên trần l ã o tổ thiên hành giả tiểu kính sư thái còn có một nam tử thần bí khoanh chân mà ngồi tại từng cái từng cái kim ti thảo biên chế bổ đoàn bên trên minh đạo thượng nhân đứng ở phía trước nhìn mấy người có chút không rõ vì sao nói ra sư thúc ngài gọi ta tới không biết có chuyện gì nguyên trần nhìn minh đạo hơi gật đầu nói minh đạo yêu vực đã bị chúng ta phong ấn lại v u giới cũng cũng giống như thế nhân gian giới có thể coi là vững vàng hạ xuống trong này công lao lớn nhất cần phải thuộc về thanh phòng dựa theo đạo lý đến giảng ta c h í nghe h đạo bảy nói h như t thế minh t p h là n đạo không rõ ý nghĩa tao mày nói ra sư thúc lời ấy ta không quá minh bạch thanh phong người này chúng ta là biết đến hắn tâm địa thiện lương bất cần bẩm nhưng mà n à y một lần yêu vực lui bình minh tiên h bị phong ân cũng không biết hắn bỏ ra dạng gì giá thật lớn mới để cho chúng ta vĩnh hưởng an nhàn ta thực tại không biết hẳn còn để hắn đang làm những gì tốt nguyên trần nhìn hắn chính là than thở một tiếng nói thanh phong người này tuy rằng rất tốt nhưng là ma giáo cùng t r ú c long thế lực quá lớn một khi an nhàn nhân tâm di động ta thật sợ hắn không khống chế được ga đồng thời người này tu vi nhìn không cao nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy đó chỉ là bề ngoài trên thực tế hắn dựa vào công pháp lợi thế đủ để sánh ngang chúng ta trong đó bất luận một hay đồng thời nói thật chúng ta một người cũng không chắc chắn có thể chiến thắng hắn đây mới là chúng ta mấy người lo lắng địa phương m ộ trong khi không thanh phong tâm thái chuyển biên, é sợ bảy phái hủy Minh nghe biên, diệt tâm t xa Nguyên Đạo bảy lấy. sợ ầ n nói nhiều, rồi rất r t lúc ò n minh bạch người g đã bạch h sư t nhất à y lo lắng c ỗ Chỉ thúc chuyện lúc hắn không biết sư thúc nghĩ muốn xử lý chuyện này như thế h là lý này nào muốn Trong n biết mới tốt. sư xử thời hắn e mở m lặng không lên tiếng nhìn về phía nguyên trần nghe hắn tiếp tục nói nguyên trần đón lấy nói ra vì lẽ đó chúng ta nghĩ tới một cái biện pháp đó chính là một khi chờ hắn qua lúc tới từ ngươi tới nói cho hắn lần này hắn đối với nhân gian giới có công lao lớn vì lẽ đó bảy phái gia phong hắn vì là bảy phái tổng hộ pháp chấp trưởng các phái việc có thể vào tinh h o ạ điện tiếp thu bảy phái cung phục chỉ đơn giản như vậy minh đạo một đầu xương mù nước dĩ nhiên không phải n g ư ờ i nghe ta nói tiếp xong nguyên trần nói nghe đến lời này minh đạo biết phía d ư ớ i có lẽ thì không phải là như thế hòa hài đi nguyên trần ho khan một cái tiếp tục nói ra đương nhiên những thứ này là có tiền đề đó chính là để thanh phong đem ma giáo cùng t r ú c long giải tán để ma môn tiếp tục ba môn nối l ậ p như vậy lời nói bọn họ còn không cách nào uy hiếp được b ả y phái minh đạo thượng nhân chân mày níu sâu hơn hắn không nghĩ tới nguyên trần sư thúc sẽ nghĩ tới cái này biện pháp đây không phải là người buộc nhà phỉ n ổ bậy phái ạ bây giờ là bảy phái sự suy thoái điêu linh không đất mỗi cái môn phái đều là thương vong nặng nề càng có nhược thủy long cung lưỡng nghi kiếm tông cùng tham thiên quan hầu như hủy diện nghĩ muốn quật khởi còn nói gì tới dễ dàng linh thu sơn thái nhất tông p h á p nguyên tự đều tại trận chiến đấu này bên trong tổn thất nặng nề đệ tử tinh anh ngã xuống vô số coi như là đạo huyền tông cây đại diện tốt căn cơ thâm hậu lần này cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề vô cùng t h ế thảm trái lại ma giáo đã tại thanh phong trình hợp bên dưới như mặt trời ban trưa đến hơn năm trăm năm đến mới một cái đỉnh cao cái kia trúc long tổ trước nghe càng là cao thủ như mây toàn bộ thiên hạ hầu như tất cả tán tu đều bị vơ vét đi này hai cái quái vật khổng lồ một cái nào không như hiện tại bảy phái mạnh hơn vài lần thanh phong thật sự sẽ vì bảy phái dành cho một cái hư danh mà từ bỏ ma giáo cùng t r ú c long quyền k h ô n g chế à đáp án dĩ nhiên là rõ ràng tại hắn nghĩ đến thanh phong tất nhiên sẽ không đồng ý cũng không biết tổ sư vì sao còn sẽ có như vậy suy nghĩ ấu trí minh đạo suy nghĩ chốc lát lắc đầu nói ra sư thúc ngươi cho rằng chuyện này thanh phong sẽ đồng ý sao minh đạo ta biết ý nghĩ của ngươi bất quá này một lần thanh phong đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý vì là bảy phái tương lai chúng ta cũng chỉ có thể làm như thế nếu như hắn nhất định phải cự tuyệt nói không chắc mấy người chúng ta cũng chỉ có thể kéo xuống thể diện đem hắn bắt cũng thừa dịp thượng giới đệ tử đều tại một lần tiến công ma giáo tổng đàn giết chết trong đó số vị cao thủ nói như vậy ma giáo tự s ụ p đ ổ mà t r ú c long nơi nào tuy rằng cao thủ rất nhiều bất quá lại không có thái quá xuất chứng nhân vật đến thời điểm chỉ cần chúng ta binh lâm thành hạ bọn họ chỉ có thể có một con đường có thể đi n g h e xong lời nói của n g u y ê n trần minh đạo trong lòng kinh sợ đổi vội và nói sư thúc tuyệt đối không thể ngươi khả năng không hiểu rõ thanh phong người này tính cách nếu như tốt đẹp hiệp tương có lẽ còn có một tia cơ hội một khi chúng ta làm như vậy lạnh leo h n tâm thật sợ hắn trong lúc nhất thời tức giận làm ra kích động việc đến thời điểm hậu quả không thể tưởng tượng nổi minh đạo ta biết sự lo lắng của ngươi nhưng l à n à y một lần chúng ta nhưng là có bốn vị hợp đạo kỳ cao thủ đồng thời đến thời điểm chúng ta còn sẽ bố trí xuống khổn tiên trận coi như là hắn thủ đoạn thông tiên ta nghĩ cũng không cách nào đột phá thủ đoạn của chúng ta minh đạo nghe đến đó biến sắc mặt âm thanh nghiêm nghị nói sư thúc không thể như vậy thanh phong năm đó bản liền vì một cái cam kết nhận hết khổ sở chúng ta ha có thể như vậy đối đãi cùng hắn này đối với hắn không công bằng cũng có mất ta chính đạo công bằng hợp lý loại hành vi này cùng tiểu nhân làm sao lại cùng cái k i a ma giáo có gì khác biệt nói tới chỗ này minh đạo nhưng là khoát đi ra ngoài lớn tiếng trách cứ trong lúc nhất thời trong nhà mấy người mỗi cái sắc mặt khó nhìn tức giận phi thường câm miệng nguyên trần có chút tức giận nói minh đạo nhưng là không cần thiết chút nào nói ra sư thúc ngươi nhập a ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao không chỉ lệnh leo thanh phong tâm cũng lệnh leo vô số bảy phái đệ tử tâm a chương sáu trăm linh ba không có đường lui có thể nói minh đạo tức giận bên dưới càng nói càng quả đáng hắn vốn là nhân vật không sợ trời không sợ đất giờ khác này nghĩ đến thanh phong năm đó chịu tổng tổng sự tình càng là tức giận khó làm không cần nói đây là sư thúc của hắn chính là sư tổ cũng là không được này làm trái hắn đạo nghĩa là đối với hắn nói khinh n h ậ n vô liêm sỉ n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao nguyên trần giờ khắp này chán nổi gân xanh lên đã tức giận phi thường không ta kiên quyết sẽ không đồng ý sư thúc chẳng lẽ ngươi q u ê như sư tổ giáo ơ n n sao, g ơ i như vậy làm như vậy cho tới chúng ta đạo huyền tông ở chỗ nào vân trần nghe nói như thế than thở một tiếng nói vì là toàn cũng nghĩ có lúc không thể không làm ra một ít phi thường chuyện vậy minh đạo biết sư thúc đã quyết định quyết tâm trong lòng hạ quyết định quyết định sẽ đi ngay bây giờ tìm tới thanh phong nói cho hắn mau chóng ly khai tốt liền hắn cũng không dài dòng nữa xoay người liền muốn ly khai ai biết lúc này đông nhiên hắn thân thể hình như đặt vào m ắ t khác một vùng không gian bên trong giống như vậy quanh thân chung quanh đều làm ê n h mông nước biển nhìn một chút nhìn không tới tận đầu giờ khác này trong lòng hắn biết được học rồi hắn gặp sư thúc nói bị nhốt vào đến rồi trong ảo cảnh lo lắng bên dưới hắn lớn tiếng gọi nói sư thúc cá sư thúc người h ồ độ a ảo trận ở ngoài nguyên trần sắc mặt đỏ chót đồng thời một tiếng thở dài nói ta tự biết cái tên này tính cách bướm mình nhất định sẽ không đồng ý ai thiên hành giả đi lên phía trước nói sư lệ đừng tức giận hơn minh đạo còn không biết chuyện này tầm quan trọng nay một lần chúng ta trở lại phía sau nơi này chuyển tổng trận t i ự u sẽ rơi vào trạng thái tê liệt nghĩ muốn lại lần nữa mở ra liền cần trăm năm phía sau mới có thể một khi giới này lại có chuyện phát sinh chúng ta chính là biết được cũng không cách nào vượt danh giới mà tới mà cái kia thanh phong người này chính là lớn nhất một cái uy hiếp hắn có thể phong ân minh tiên h đại chiến yêu hoàng tu vi có thể nói khủng bố chúng ta một khi ly khai giới này nơi nào còn có chế hành hắn lực lượng nếu là hắn bảy phái người đúng là không cần nói nhiều nhưng là hắn thân là ma giáo giáo chủ vị trí này quá gì ứng cảm một khi hắn sinh ra nhị tâm bảy phái nơi nào còn có sức phản kháng có lẽ trăm năm phía sau b ả y phái hóa thành hư vô cũng không nhớ rõ minh đạo chỉ biết đạo nghĩa nhưng không biết loại này lòng dạ đàn bà sẽ hại toàn bộ chính đạo hại toàn thiên hạ tu giả vân trần gật đầu nói ra sư m i n h nói rất chính xác vì là bảy phái vạn năm cơ nghiệp thanh phong chỉ có thể mặc cho cho một không có đường lui có thể nói thanh phong cùng nhau đi tới nhìn thấy vô số người đang trùng kiến quê hương mà những yêu quái kia thi thể cũng bị tiên hành lợi dụng bị chế tắc thành vô số đồ vật buôn bán lên đây cũng tính là những yêu quái kia vì là chính mình làm trả giá một ít ứng có đánh đổi đi thanh phong không có thái quá sốt ruột chính là muốn hảo hảo nhìn, nhìn này khói lựa nhân gian lĩnh hội một phen hồng trần đạo tâm trải qua nhiều ngày tới nay vô cùng dễ đầm thanh phong tâm thái khó tránh khỏi liền có chút táo bạo c ù n g khát máu tốt tại hắn có hòa thượng giao cho hắn độ ách tâm kinh mỗi khi phật kinh tu hành một lần t i ể u sẽ gột rửa di hắn tâm linh để trong lòng hắn ma niệm biến mất lại trải qua mấy ngày phàm trần hoài cảm để trong lòng hắn khoan khoái không ít rốt cục đem tất cả phiền muộn cùng khó chịu q u ă n g lên chín tầng mây cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ vẫn bảy ngày phía sau hắn vừa mới đến đạo huyền tông sơn môn thanh phong cửa lớn bảy phái không người không biết không người không hiểu hắn đến nơi nhất thời đưa tới oanh động to vô số đạo huyền tông đệ tử đều rối rít lại đây vây xem một phen thậm chí còn cùng thanh phong trèo lên quan hệ thanh phong tuy rằng tu vi thâm hậu nhưng là hắn trạch tâm nhân hậu một ít năm đó b ả y phái biết võ đệ tử hắn cũng nhất nhất nhớ được cố nhân gặp lại khó tránh khỏi nhận tình không ướt rất nhanh cựu cùng một ít đệ tử hòa mình vừa nói vừa cười đạo huyền tông nhìn thấy này thanh phong tốt như vậy ở chung hiền lành càng là đối với hắn đánh giá cao không n g ót cái k i a một đời mới đệ tử giờ khác này cũng nghe nói thanh phong quá khứ cùng hiện tại càng là đối với thanh phong sùng bái không thôi dồn dập bị liệt là trong lòng thứ nhất n g tượng rất nhanh t i ể u có môn bên trong trưởng lao đến xua đuổi rất nhiều đệ tử mang thanh phong trực tiếp đi trần ma đại điện bên trong đến rồi trấn ma điện lệnh thanh phong bất ngờ chính là nơi này không có hắn tưởng tượng như vậy náo nhiệt trong điện chỉ có bốn người theo thứ tự là vân trần t r ư ở n g lão tiểu kính sư thái thiên hành giả cùng một cái hắn chưa từng thấy qua nam tử thần bí giờ khác này trấn ma điện ở ngoài vô số theo lại đây đạo huyền tông đệ tử đều bị lập lệnh rời đi nơi này không có trưởng môn mệnh lệnh bất luận người nào không được dừng lại ở trên núi vô số đệ tử bị khu trục trong lúc nhất thời đều là có chút buồn bực phi thường không rõ vì sao chính là vạn đạo nhất cùng bách lý thương cũng không biết tại sao lại như vậy bách lý thương không rõ bên dưới tìm tới sự phụ hôn nguyên tử chỉ là được báo cho không nên hỏi không muốn nghe cách nơi này núi xa một chút nay để bách lý thương càng thêm bị hồ đồ rồi bất quá hắn nhưng đoán được càng nghiêm trọng hơn sự tình trong lúc nhất thời để hắn không khỏi trọn mắt lên hy vọng hắn đoán sự tình không nên phát sinh tựu i tại đạo huyền tông những đệ tử kia nghỉ ngờ trong lòng kinh dị thời điểm chân ma đại điện bên trong thanh phong cũng ngửi được không bình thường n g ụ vị thanh phong nhìn trong điện bốn người trong lúc nhất thời tổng có chút quỷ dị cảm giác vân trần nhìn thấy thanh phong đến nơi trên mặt miễn cưỡng lộ ra một ít ý cười nói thanh phong ngươi đã đến rồi thanh phong gật đầu nói bái kiến vân trần thượng nhân cùng các vị tiền bối nhìn thấy thanh phong như vậy những người kia cũng đều rối rít đối với hắn gật đầu ra hiệu vân trần gật đầu khoảnh khắc nói ra thanh phong ta biết này một lần yêu vực lui binh ngươi nhất định bỏ ra t ộ t cùng đánh đổi chẳng qua là ta chờ cũng có nỗi khổ tâm trong lòng hy vọng ngươi không muốn chú ý thanh phong nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói chỉ cần nhân gian g i i vô sự trả giá một vài thứ thì thế nào đây lời ấy nghe tại vân trần trong hai nhưng là cảm giác thấy hơi trói thai thể diện có chút nóng lên hắn vội vàng nói sang chuyện khác nói ra thanh phong lần này ngươi kể công rất vĩ đại ta cũng nghe minh đạo nói rồi ngươi sự tình nghĩ đến ngươi những năm này nhận hết khổ sở bất quá ta bảy phái tự nhiên sẽ không để ngươi trắng hồn phí trải qua chúng ta cân nhắc đặt phong ngươi vì là bảy phái tổng hộ pháp có thể t h a i quản bảy phái hộ pháp quyền lực cũng có thể tùy ý học tập bảy phái công pháp nghe đến đó thanh phong hoài cảm một phen không nghĩ tới này vân trần sẽ rộng lượng như vậy cái kia tổng hộ pháp nghe lên rất cao đại tượng bất quá thanh phong biết đó chỉ là một hư danh mà thôi bất quá có thể học tập bảy phái công pháp này ngược lại không tệ khen thưởng chỉ là thanh phong hiện tại một thân tu vi h ữ n tạp còn không có toàn bộ lĩnh hội thông suốt những công pháp này nơi nào lại có lúc đi nghiên cứu phái k h á c công pháp đây vân trần nhìn thấy thanh phong một điểm không có bị nói tới đánh động tùy theo nói ra đồng thời ta còn sẽ đem ngươi minh bài c u n g phụng tại tỉnh hòa điện tiếp thu bảy phái c u n g phụng nói thật thanh phong vẫn còn bị câu nói này đánh động tỉnh hòa điện c u n g phụng toàn bộ đều là một ít vì là bảy phái trả giá có cống hiến to lầm đệ tử những người kia từng cái lấy ra cũng là muốn bị hậu bối ngưỡng vọng tồn tại một khi tiến vào tỉnh hòa điện thanh phong tên cũng sẽ bị bảy phái v nhớ kỹ trong lòng à, có thể nói là lưu danh tiên thể kỹ là lưu à, có cổ, v ạ n nằm không suy. Nhìn suy. trần h Thanh Phong ấ y t động lòng, Vân nhìn à y mới t ở phào một hơi đến. Thanh Phong Phong hơi Thanh khắc như Thanh này ngài một cám gật gật tiệu t ơn giờ nói, đến. đầu đã cũng vun bón vậy, r đến đây hơi gật đầu đón lấy nói ra thanh phong này một lần đại chiến công lao của ngươi không cần nói nhiều bảy phái đều nhớ kỹ trong lòng này chút cũng đều là nên có được đồ vật chỉ là à chỉ là ngươi làm bảy phái đệ tử ta nghĩ lúc này cũng là người thoát ly ma giáo nhất tốt cơ hội nghe được câu này thanh phong con ngươi co gấp gấp h sắc mặt trở nên nghiêm túc nói nếu như hiện tại ta giải tán ma giáo ngươi có thể biết này thiên hạ lập tức liền sẽ đại loạn thế gian lại không yên tính này thanh phong ta nhìn ngươi là không nỡ người giáo chủ kia vị trí đi thiên hành giả vẫn là không nhịn được nói chen và nói nghe đến lời này thanh phong trong lòng t i ể u có chút t ứ c giận chỉ nghe hắn tao mày nói này thiên hạ không có ta bỏ qua không được đồ vật chỉ là hiện tại thời điểm không được còn có đây là thuộc về chuyện riêng của ta còn giống như không cần các ngươi thượng giới người bận tâm đi ta nghĩ này một lần các ngươi tìm ta mục đích cuối cùng cũng là như thế đi nếu như là như vậy ta không ngại nói cho các ngươi ma giáo giáo chủ vị trí không phải chuyện nhỏ không phải là các ngươi một đôi lợi là có thể quyết định thanh phong ngươi không muốn thái quá bướm mình việc này chúng ta cũng có rất thận trọng suy tính cũng không phải là vô cớ nói tới nguyên trần hay là muốn tranh thủ một cái khuyên bảo ở thanh phong đến bên này đại điện bên trong bầu không khí càng ngày càng khẩn trương mà tại cái kia mật thất bên trong minh đạo cũng đang dùng sức công kích đại trận thay vào đó đại trận dắn chắc cực kỳ hắn đã công kích đã lâu vẫn cứ không cách nào đi ra ngoài giờ khác này trong lòng hắn vô cùng nóng nảy chỉ lo thanh phong thật sự bị mấy người làm ra nếu như như vậy hắn còn có mặt mũi nào gặp lại thanh p h o n g gặp lại phù diêu phải nên làm như thế nào đối mặt này đạo huyền tông rất nhiều đệ tử nghĩ tới đây hắn rốt cục hạ quyết tâm lấy ra một tòa tiểu tháp lung linh chính là đạo huyền tông trí bảo thất khiếu linh lung tháp chỉ thấy hắn lấy ra vật ấy tiểu tháp kia xoay tròn nhất truyện nhất thời tỏa hắn vận dụng tháp này quay về đại trận kia đánh tới nhất thời một đạo c ổ sáng ngất trời tại trong tháp kích phát ra chỉ nghe ẩm ẩm một t i ế n g vang thật lớn c ổ sáng kia dĩ nhiên đột phá đại trận sông thẳng vật tiêu trong lúc nhất thời vô số đệ tử nhìn thấy cái kia bảy màu c ổ sáng dồn dập vô cùng khiếp sợ minh đạo thượng nhân giờ khắp này cũng không quản được rất nhiều thu r ồ i tiểu tháp thân thể lõe lên t i u biến mất không thấy hình bóng đại điện bên trong bầu không khí càng ngày càng căng thẳng chỉ nghe thanh phong nổi giận đùng đùng nói còn hy vọng các ngươi không muốn ép người quả đáng chẳng lẽ nghĩ muốn mạo thiên hạ lớn không vì là nghĩ thành a y v phong hai mắt hiếp suy lại lạnh lên một tiếng liền muốn mở miệng vào thời khắc này một bóng người loay lên nhưng là minh đạo một đầu tóc dối bủ tiên b à o thanh phong nhìn thấy hắn dáng dấp như thế trong lòng kinh hãi không chờ hắn nói chuyện cứ nghe minh đạo lớn tiếng gọi nói thanh phong đi mau nơi đây có mái phủ minh đạo vân trần lão tổ khẩu khí có chút phẫn nộ minh đạo nhưng là bất kể rất nhiều nói ra thanh phong ngươi trước đi ta điểm hộ ngươi nói hắn t i ể u tế h lên thất khiếu linh lung thật đến lớn mật cản rỡ ngươi dám trong lúc nhất thời những người kia r ồ n dập g i ậ n dữ mở miệng thanh phong lúc này đã biết n à y đạo huyền tông nhất định có chuyện gì xảy ra thân thể lóe lên liền muốn ly khai lại nói nhưng là giờ khác này vô số kim quang tẩy đã mà ra một tòa kim quang đại trận tại trấn ma điện bên trong thăng lên vô số người nhìn thấy tình cảnh này đều rối rít kinh t h á n không thôi cũng không biết cái tia chân ma điện bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đáng tiếc là sư môn có lệnh bất luận người nào đều không được lên núi một bước bất quá vẫn là có rất nhiều đệ tử đoán được việc này có lẽ cùng thanh phong có quan hệ rất lớn chỉ là giờ khắc này tình huống cụ thể ai cũng không biết thôi lại nói cái k i a chân ma điện bên trong kim quan g trong trận thanh phong nhìn minh đạo thượng nhân hỏi g i chuyện này rốt cuộc là như thế nào minh đạo than thở một tiếng nói mây vị sư thúc sợ ngươi đuôi to khó vẫy này một lần truyền tống trận mở ra phía sau trăm năm bên trong không cách nào sử dụng nữa một khi ngươi đối với bảy phái có gây dối bọn họ cũng không cách nào trở lại cứu trọ này mới nghĩ muốn khuyên bảo ngươi gia nhập bảy phái cũng giải tán ma giáo nghe nói như thế thanh phong lắc đầu nói minh đạo tổ sư ngươi là hiệu ta ta ra há sẽ làm ngay h ư vào i đồng lúc này đại trận bên trong hảo quang lấp lóe vẫn trần bốn người tự xuất hiện ở trong trận đến vẫn trần nhìn thanh phong nói thanh phong ta lại cho ngươi sau cùng một lần cơ hội ngươi không nên u mê không tỉnh mới tốt gia nhập bảy phái giải tán ma giáo thanh phong lắc đầu nói các ngươi đã như vậy tương bức ta đổ muốn lĩnh giáo một phen mấy người các ngươi lợi hại theo hắn phất tay nói minh đạo tổ sư còn xin ngươi sau lui xuống đi thanh phong minh đạo hô tên của hắn nhưng là không biết mình nên nói như thế nào nói cái gì thanh phong giơ tay nói ra việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi cũng không cần khó xử ngươi mà lui về phía sau đi ta vừa vặn muốn nhìn nhìn lấy ta thực lực bây giờ đến cùng có thể đi đến cái loại gì trình độ, độ nếu ngươi như vậy đừng có trách chúng ta thủ hạ vô tình thanh phong trong lòng nghĩ xong muốn là thật đem hắn ép chẳng qua đem minh thiên thả ra ngoài để cho bọn họ đau đầu đi thôi thanh phong h ừ lạnh nói ít nói nhảm ta hôm nay đúng là phải xem thử xem các ngươi đến cùng có thủ đoạn gì lúc này những người kia r ồ n dập lấy ra diên phận mình phát bảo giống như gặp đại địch thanh phong lôi ra đại côn chỉ thấy bên trên vàng trói lọi lôi điện v ò n g quanh dường như tuyệt thế tiên bảo một loại ngay vào lúc này thanh phong trên người bốc lên ngọn lửa màu đen đem hắn bao vây trong đó để hắn như cái kia chân ma giáng lầm một loại thanh phong ra tay rồi thôn thiên ma công thái ất chân ma công chân ma kinh bị hắn từng cái dùng ra những người kia cũng là ai nấy dùng thủ đoạn mấy cái pháp bảo dồn dập đối với thanh phong đập tới thanh phong đại côn vung lên quản ngươi cái này cái kia hết thể đánh bay ra ngoài nay nguyên tiên nhị thập tứ côn đã xưa đâu bằng nay một côn đó đi xuống chính là mấy chục triệu cân lực đạo chính là mấy người cũng không chiếm được tốt đến đánh qua mấy lần thanh phong nhất thời vận chuyển ra pháp tướng thiên địa thứ nhất trọng sáu thần một thân khí lực nhất thời gấp bội chương sáu trăm linh năm từ ngày hồ lô xích luyện kim sa thanh phong một thân khí lực m ư ơ i năm triệu cân có pháp tướng thiên địa gia trì nháy mắt ba mươi triệu cân chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang đại côn vung lên trong lúc nhất thời không người nào có thể địch thiên hành giả mấy người ngạc nhiên không nghĩ tới thanh phong so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần mọi người thấy tình cảnh này cũng không tiếp tục c ầ n giấu thủ đoạn dồn dập dùng r a mạnh nhất bảo thuật đại trận bên trong đánh thật là thiên hôn địa ám minh đạo trong mắt hào quang lấp lóe hắn còn nhớ được năm đó bảy phái thi đấu hắn tự nhìn ra thiếu niên kia khắc với tất cả mọi người dựa vào luyện khí kỳ thực lực lại có thể gắng chống đỡ trúc cơ đỉnh cao trên người hắn cẳng có một loại quyết trí tiến lên khí thế bệ nghệ thiên h ạ nghĩ cái kia bảy trong phái đệ tử thiên tài vô số. vạn đạo nhất bách lý thương dư tử tâm cái kia không là vạn người chọn một tuyệt thế thiên tiêu đáng tiếc bất kể là ai cũng không cách nào nở tới chỉ là ngắn ngắn không đến trăm năm thời gian n à y thanh phong cái sau vượt cái trước vượt xa người khác không nói dĩ nhiên đã đến có thể ngang hàng bốn cái hợp đạo kỳ cao thủ thực sự là không biết hắn đều có như thế nào kỳ nộ g vẫn là cái kia vạn năm không gặp thiên tài tuyệt thế loại tu vi này tốc độ thật là kinh động như gặp thiên nhân nhưng là phù diêu rõ ràng nói cho hắn người này bất quá là tứ linh căn đệ tử duy nhất có thể nói thông đúng là tiểu tử này tại luyện thể bên trên có tuyệt thế thiên phú hắn chính nghĩ một tiếng to lớn tiếng nổ vang r ệ n vang lên hắn liền thấy thanh phong cái kia pháp tướng phía sau một cái to lớn thái dương kim luân tái hiện ra thanh phong hét lớn một tiếng một thân khí lực nháy mắt tăng thêm hai lần đạt tới bốn mươi lăm triệu cân loại này lực lượng vô cùng kinh khủng thanh phong mỗi một lần vung vậy vậy to đều mang theo vô tận vì thế chính là bốn người kia cũng chỉ dám xa xa phát sinh bạo thuật không dám gần người một kích vào giờ phút này lệnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thanh phong lấy một địch bốn dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong cái kia thiên hành giả nhìn đến đây trong mắt lo lắng không ngóp nói ra chúng ta nhất định muốn ra tuyệt chiêu nếu không thì căn bản cẩm người này không có nửa phần mọi người tốc chiến tốc thắng bằng không chậm thì sinh viên những người kia gật đầu liền muốn dùng da tuyệt thế đ ạ i pháp ai nghĩ lúc này kim quang đại trận đùng bùng mấy tiếng nổ dĩ nhiên tiêu diệt đi đám người nhìn sang liền thấy toàn bộ trấn ma đại điện đã biến thành cho bụi hóa thành một vùng phế tích đại môn kia nơi có bốn cái bóng người sừng sững nơi nào không là truy thiên cầu mấy người còn có thể là ai còn không đợi mọi người nghĩ nhiều cựu nghe thiên quan quát nói các người đám này lao không xấu hổ dĩ nhiên dụ dỗ cha đến đó ám hại cùng hắn t u t tại cầu ra anh minh tần võ vạch trần các ngươi quy kế hôm nay ta thiên quan nhất định phải cùng các ngươi đòi một lời giải thích đến thiên hành giả mấy người bị một cái như vậy tiểu nha đồ mắng nhất thời nổi giận không nớt bất quá việc đã đến nước này nhiều lời vô dụng hôm nay thể phải chấn áp người này không thể thanh phong nhìn thấy truy thiên cầu mấy người dĩ nhiên cũng tới có chút ngạc nhiên nghe được lời nói của thiên quan hắn đúng là minh bạch một hai tất nhiên là truy thiên cầu không q u á yên tâm mấy người vẫn là theo đôi mà tới nghĩ tới đây hắn vừa rồi nghĩ muốn nói cái gì cứ nghe cái kia truy thiên cầu nói ra hừ mấy lao già bắt nạt một người thiếu niên tính là cái gì bản lĩnh hôm nay ta cầu ra cũng tới gặp gỡ các ngươi nghe được lời nói của truy thiên cầu thanh phong trong lòng khiếp sợ không thôi hắn đã sớm cho rằng này truy thiên cầu không đơn giản không nghĩ tới hắn thực sự là thâm tàng bất lộ dĩ nhiên dám cùng cái kia thiên hành giả mấy người hò hét trong lúc nhất thời hắn thật vẫn có chút ngạc nhiên này truy thiên cầu đến cùng là hạng nào tu vi chỉ thấy truy thiên cầu vung tay lên nói mấy người các ngươi lên cho ta thiên quan hắc hổ đều có chút không nói gì nhìn về phía truy thiên cầu cậu ra ngươi không là nói ngươi muốn trên ả thiên quan nhìn hắn rắc rắc con mắt truy thiên cầu mặt giả đỏ ừ n ó i không là cậu ra không nghĩ ra tay chỉ là cậu ra, ra tay chỉ sợ này thiên địa không cách nào chị một chiêu bên dưới trời long đất lở cậu ra nếu ngươi lợi hại như vậy trước đây liền trực tiếp phát huy một cái không phải có thể đem minh thiên cùng yêu hoàng đánh ô m đầu chuột chạy trốn à nha đầu này ngươi chính là không biết ngươi cậu ra ta hỏng trần luyện tâm há có thể tùy tiện ra tay bất quá các ngươi muốn là thật đánh không nổi cậu ra ta hôm nay t i ể u ngoại lệ có thể giúp ngươi một chút nhóm thiên hành giả nghe được mấy người như không có chuyện gì xảy ra trong đó cằn nhắn không ngót quả nhiên vô cùng p h ấ n nộ chỉ nghe hắn lớn tiếng có nói há có này lý nói liền thấy hắn quay về mấy người một chỉ điểm ra một đạo màu vàng hào quang chạy nhanh đến hướng về cái tia truy thiên cầu trên người đánh tới. truy thiên cầu nhìn thấy nhưng là không chút hoang mang vươn tay ra tương tự một đạo màu vàng bình phong xuất hiện tại hắn bàn tay phía trước màu vàng kia hào quang đánh tại bên trên tựu giống như hòa tan bị màu vàng kia bình phong hút thu đi rồi mặc dù chỉ là nhỏ thử một lần bất quá tất cả mọi người nhìn ra rồi này truy thiên cầu cũng thật là không đơn giản bởi vì đó dù sao cũng là hợp thể kỳ tu giả đánh ra công kích một đòn lực lượng không phải chuyện nhỏ truy chuy thiên cầu có chút tức giận nói thử, thiệt thời ngươi tu vi cao thâm như vậy nhưng dùng thủ đoạn hẹn hạ thanh phong cho ta đánh hắn thanh phong nhìn mấy người nhưng là nói ra chuyện hôm nay thanh phong tạm thời nhớ ngày sau có cơ hội định làm báo lại nói hắn thu hồi đại côn liền muốn ly khai thanh phong đi đâu cái kia nhỏ tháng sư thái trong tay phất trần hơi động nhất thời hóa thành vạn ngàn chỉ bạc quay về thanh phong bắn nhanh mà tới hơi quá đáng thiên quan một tiếng nổ quát phía sau bay lên một cây đ u ố c hồng vũ ô cha thiếp ô thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia thiên cựu nháy mắt liền biến thành một hỏa h ồ n g phượng hoàng chặn tại thanh phong trước người vô số phượng hoàng chân hỏa bị nó phun nôn mà ra trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều hỏa hồng một mảnh cái kia vạn ngàn chỉ bạc càng bị trực tiếp luyện hóa trong lửa t i ể u k í n h sư quá k i n h hãi, l ậ phong tức liền đem p ấ t trần thu về. Linh về. b ả mấy ư ờ i c ù ngươi kêu lên nói. Thanh Phong t h xem có ũ n không cần lại chọc giận ta, nếu không g chọc thì, c lại ta, lẽ ta kích động bên dưới, phải á các ngươi tới thời gian con đường, để cho các hủy thời cho vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Thanh Phong, h đây. con có ngươi gian đường, ngươi viễn nơi ngươi lưu tới tiểu để ở p là cho rằng thật sự không ai có thể chế phục người rồi lúc này nhưng là cái kia vẫn không nói gì qua thanh phong cũng chưa từng thấy qua người bí ẩn cuối cùng mở miệng thanh phong nhìn về phía hắn chỉ thấy người này mang theo che khuất nửa mặt mặt nạ căn bản không nhìn ra người này t ư ớ n mạo giờ khác này trong tay hắn xuất hiện một viên linh châu bên trên tỏa ra cực kỳ kinh khủng còn sóng một nhìn tựu không giống phạm vật nhìn thấy vật này truy thiên cậu biên sắc m ặ t nói hử thực sự là không muốn thể diện dĩ nhiên đem thứ này lấy ra đã như vậy chúng ta cũng không phục hồi thanh phong chúng ta đi đi đâu người bí ẩn kia hét lớn một tiếng liền muốn vận chuyển này châu ai nghĩ lúc này truy thiên cậu lạnh giọng nói ra khinh người quá đáng đảo mắt liền thấy hắn h á i xuống cái kia bên hông hồ lô màu tím đây cũng là hắn từ cái kia bất tử tiên sơn thần bí hang động lấy ra bảo vật hồ lô này bị hắn cầm trong tay trong miệm mặc đọc chú ngữ đón lấy liền thấy hắn lấy ra hồ lô nói ra ta xem ai dám lại đây hồ lô kia miệng mở ra nhất thời khắp trời cắt đỏ xoay quanh tại mấy người trên đầu n à y cắt đỏ bên trong mang có vô cùng sát khí tức để nhân tâm sinh sợ hãi lại cực nóng phi thường bầu trời hình như đều bị đốt màu đỏ bừng một loại từ ngày hồ lô xích luyện kim sa n g ư ờ i rốt cuộc là ai người bí ẩn kia nhất thời trong mắt có vẻ hoảng sợ ừ thân phận của ta còn chưa phải là ngươi có thể đủ tư cách biết được nếu như các ngươi còn dám h ủng hộ do người đừng trách ta ra tay vô tình chương sáu trăm linh sáu thần cơ diệu toán truy thiên cầu này nhất khí thế nhất thời để đối diện mấy người không dám nói lời nào không chỉ là mấy người kia bị truy thiên cầu làm kinh sợ chính là thanh phong mấy người cũng kinh ngạc không thôi đặc biệt là hắc hổ thánh đạo chân quân trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu cái kia truy thiên cầu đến nhìn đối diện mấy người thành thật hạ xuống truy thiên cầu khinh thường nói ra thanh phong chúng ta đi thanh phong biết giờ khắc này không là nói gì nhiều thời điểm mà hắn cũng không nghĩ lại cùng những người kia dây d i a tiếp hắn gật gật đầu mấy người tự phi thiên mà đi chuyển mắt không thấy bóng dáng chờ mấy người đi rồi vân trận mấy người đều là than thở không nớt bỏ qua cái này n từ trước không biết bao nhiêu năm trước có người từng cầm vật ấy đại sát tư phương đáng tiếc đến sau không biết cái gì nguyên nhân cái kia nắm hồ lông người đột nhiên biến mất không thấy này bảo hồ lô đến đây phía sau cũng lại không còn tăng hơi dường như biến mất rồi một loại người này đến cùng là ai thiên hành giá cao mày người bí ẩn suy nghĩ chốc lát nói ra năm đó cái kia người cũng là xuất hiện rất đột nhiên biến mất cũng rất đột nhiên không người biết nói hắn đến cùng là ai mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng không cách nào khảo chứng cái kia truy thiên cầu thân phận trên đường trở về thanh phong vẫn là không nhịn được truy h ỏ i nói cầu hình ngươi ẩn giấu thật sâu chỉ là không biết ngươi hổ lô này đến cùng lợi hại bao nhiêu nhìn những người đó dáng vẻ hình như phi thường e ngại một loại thiên quan nghe nói như thế cũng lập tức một mặt tò mò nhìn về phía truy thiên c ầ u truy thiên cầu nhưng là cười thần bị nói không thể nói không thể nói thời gian một đến ngươi thì sẽ biết được thiên quan chu mỏ ra nói ừ các ngươi những người này cựu sẽ thửa nước đục thả câu không phải là một cái phá hồ l ô sao có gì đặc biệt hơn người lợi hại đến đâu còn có thể có ta luân hồi pháp nhãn lợi hại không thành nhìn thấy thiên quan tức giận gián dấp truy thiên cậu nhưng là cười không nói càng ngày càng thần bí thanh phong nhìn thấy hắn không muốn nhiều lời cũng sẽ không thảo luận việc này chỉ là nói sang chuyện khác nói cầu hình các ngươi là làm sao biết ta sẽ có chuyện nhắc tới lời này truy thiên cậu nhất thời tựu tinh thần tỉnh táo nói đến hắn một ít phán đoán thanh phong nghe qua phía sau trong lòng quả nhiên bội phục này truy thiên cậu đến người này nhìn thấy được không được điều kỳ thực nhưng trong lòng thì có núi có biển cơ ngữ vô song trở lại ma giáo thanh phong lại cùng truy thiên cậu vội vàng chuyện kế tiếp đó chính là dung hợp ma giáo cùng t r ú c long vì là một thể tuy rằng chuyện này bị thiên tàn địa khuyết đám người mãnh liệt kháng nghị bất quá cái kia truy thiên cấu cũng không biết dùng phương pháp gì đem ba người kia sau cùng đều làm cho ngoan ngoãn ba người bọn họ bị làm phục phía sau ma giáo đương nhiên không người nào dám phát sinh âm thanh nào khác dù sao thanh phong trải qua này một lần đại chiến uy vọng cực cao ự c c lại bị cái kia truy thiên cậu không ngừng tuyên truyền bên dưới thanh phong uy vọng như mặt trời ban trưa không người dám đâm phong mang trong ma giáo không người nào dám có dị nghị Trúc Long một í tiếng thanh em phản c lấy tốc độ n vang h nhất lắng lại rơi. Đến đây, đ cứu bắt ầm u thực thi thể. họ chế định kế hoạch cụ bọn kế huyền tông theo phía sau núi một ầm nộ vang thượng giới các đệ tử đều biến mất tại giới này bên trong minh đạo nhìn cái kia vỡ vụn truyền tống trận không khỏi than thở có lẽ đời này hắn là không có, có cơ hội đi cái kia thượng giới bên trong tìm kiếm nói cuối cùng hà nghĩa tùy theo hắn nhìn một chút vân trần lao tổ cho hắn một tấm danh sách phía trên ghi lại muốn cái gì vậy mới có thể tu bổ lại truyền tống trận cùng mở ra trận này khẩu quyết cùng công pháp chỉ là phía trên sáng tỏ nói cho dù truyền tống trận tu bổ lại cũng cần ít nhất trăm năm thời gian mới có thể một lần nữa mở ra hôn nguyên tử đứng ở sau người nói ra sư thúc trong phái rất nhiều đệ tử đều không lý giải vì sao phải vây công thanh phong việc này còn cẩn ngươi đi cho mọi người nói trên nói chuyện a nếu không thì ngày sau tất nhiên có đệ tử đối với sơn môn có lầm giải minh đạo gật, gật đầu tu h khắc hắn dáng vẽ có chút hề hoài, chút bất đắc gì không、ngót. Thanh phong ờ i tại đắc có có lúc này dáng ngót. này nhưng gì vẽ bất t là tại tu luyện bên trong hắn h đem ế thanh t đều g i o cho h truy t i ê cậu quản đi lý, t i thiên triệu người mỗi ê bên n quan, cùng trần sương, chương long ngày đều bận rộn cực kỳ. Tu luyện bên trong, thanh đều Tu mặt đám hổ cực bộ kỳ. phong thần thức đi tại trong biện ý thức của chính mình hắn thấy được chính mình chỗ kia linh căn nơi ở những năm gần đây cái tia nước, nước màu sắc càng ngày càng làm đậm đi vào trong nữa nơi này cực kỳ còn lại hắn bay người lên bay đã lâu đã lâu cũng không có tìm được lão ma đầu cùng ngạo thông thiên Tiểu tại hắn nghĩ muốn tới đây hắn hai người thần i điểm, thức hóa thành tiểu nhân quay về cái kia bình phong đánh tới không muốn nhìn bình phong này mỏng như cánh ve nhưng là dắn chắc cực kỳ thanh phong suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp đều không thể đột phá bình phong này nhưng là đây càng để hắn tức giận lúc này hắn trong lòng bất chấp t h â n thức tiểu nhân vầng c h á n bên trong một thanh thần thức kiếm thai ngén mà ra chỉ thấy hào quang l ó e lên cái kia bình phong lại bị tiểu kiếm v ẽ ra một cái lỗ hồng đến thanh phong đầu tiên là kinh sợ đón lấy vui mừng t h â n thức tiểu nhân thân thể l ó e lên tựu theo cái kia bị cắt địa phương chui vào hắn vừa mới qua đi cái kia bình phong cắt rời nơi tựu tự động khép lại thanh phong tiếp tục đi về phía trước không nghĩ chính mình thức hải còn có lớn như vậy diện tích hắn bước đi rốt cục tại thật xa phía sau nhìn thấy phía trước kim quang lấp lóe hình như một cái bát tô đ ầ ngược một loại lồng ánh sáng màu vàng sừng sững nơi nào tại cái kia lồng ánh sáng trước một cái màu đen chùm sáng còn có một cái màu vàng chùm sáng có thể không là ở chỗ đó không nhúc ních cũng không biết đang làm những gì thanh phong đi tới liền thấy hai người này mỗi người thần thức bên trên đều sinh ra một ít xúc tu một loại lực lượng thần thức chính dựng tại cái kia lồng ánh sáng bên trên giờ khác này rời gần rồi thanh phong mới nhìn rõ ràng đó lại là một cái điêu khắc vô số phủ văn đại trận đại trận này không giống giống như vậy nhìn thấy được vô cùng ảo diệu các người đang làm gì thanh phong đột nhiên văng lên liền thấy cái kia hai cái thần thức r u lên sợ hãi đến lực lượng thần thức đều sủi lo hạ xuống chờ hai người nhìn thấy thanh phong bộ dáng thời điểm càng bị sợ giật bắn người đến đặc biệt là lao ma đầu gặp quỷ một loại nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i là như thế nào làm được thần thức hóa hình yêu nhiệt g ta yêu nhiệt g chương sáu trăm linh bảy đường ở nơi nào thanh phong nghe được lao ma đầu lời cũng không có phản ứng hắn còn tiếp tục hỏi dò ta nói các ngươi hai cái làm sao đều là lén lén lút lút mỗi một lần tìm các ngươi cũng không tìm được gọi các ngươi các ngươi cũng không trả lời nguyên lai trốn ở cái địa phương này lén lút nghiên cứu ta thức hải các ngươi mau mau cùng ta nói một chút chuyện gì thế này các ngươi trước đây vì sao không nói với ta lên hai cái thần thức chít chít âu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào sau cùng lão ma đầu vẫn là thẳng thắn thanh phong này mới biết nguyên lai tại trong b i ể n ý thức của chính mình còn có thần kỳ như thế nơi như vậy chẳng phải là nói chính mình trời sinh thần lực cùng nơi này cũng có trực tiếp quan hệ hắn rất kỳ quái cái này rốt cuộc là thứ gì vì sao lại bị phong ấn lại đây nhìn đến đây hắn không khỏi tưởng tượng đến ngô thần đã nói với hắn cũng là hắn cho tới nay đều muốn trốn tránh vấn đề cái kia chính là mình thân phận còn có cái kia bị giam tại thượng thanh cung mẫu thân trốn tránh đều là không cách nào trốn tránh dù sao cái kia là của mình mẹ ruột hòa tan huyết mạch tình cảm chỉ là cái kia thượng thanh cung chính là thượng giới đệ nhất đại phái nơi nào lại là hắn có thể đủ chống lại đây nghe cái kia trong phái vô số tu giả cao thủ như mây chỉ dựa vào hắn mình muốn cứu ra mẫu thân không khác nào nói chuyện viện vông mà thôi lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó lão ma đầu nhưng là đã nói với hắn thượng giới sự tình hắn có thể hay không có quá khứ phương pháp đây năm đó hắn đều là lấy chính mình tu vi hạ thấp vì làm ự ỡ cớ không đáng b a o cho nghĩ tới đây hắn hỏi lão ma đầu có phương pháp gì không có thể đi thượng giới lão ma đầu thần thần bí bí nói cho hắn cái kia ma giáo truyền tống trận thanh phong lúc này tự nói cho hắn cái kia truyền tống trận đã vỡ vụn lao ma đầu kinh sợ không ngừng than thở lên đón lấy hắn còn nói ra một nơi bí ẩn để thanh phong có thể đi tìm kiếm một lần thanh phong trong lòng vui mừng nhất thời đem cái kia địa điểm vững vàng nhớ kỹ lúc này hắn lại c h u y ể n lại đề tài tuần hỏi nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra lao ma đầu cũng chỉ có thể nói rõ sự thật bọn họ cũng không biết nơi này đến cùng là cái gì bất quá có một chút có thể khẳng định đó chính là chỉ cần đem đại trận mở ra một điểm bọn họ là có thể thả ra một ít màu trắng hào quang những bạch quang kia càng là lực ngưng kết có thể cho thanh phong mang đến vô cùng khí lực thanh phong còn biết hai người này lén lút trợ giút hắm mấy lần hắn nhìn đại trận đông nhiên thần n i ệ m kiếm từ hắn đầu trán bên trong bay ra chém về phía đại trận kia đến chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm vang đại trận kia khe run một cái mọi việc đều thuận lợi thần n i ệ m kiếm này một lần nhưng là không có cắt ra đại trận n à y để thanh phong trong lòng hơi thất vọng cũng càng để hắn kinh ngạc ở đại trận này mức độ kiên cố lao ma đầu đúng là rất vui mừng nói ra ngươi người này đến cùng tu luyện gì loại thần thông dĩ nhiên lợi hại như vậy đó chỉ là nửa bộ kinh thư mà thôi tên là luyện thần quyết nghe được luyện thần quyết ba chữ lao ma đầu không khỏi cả người run lên kích động nói ra có thể tu luyện thần thức công pháp đều không phải chuyện、nhỏ. thực sự là không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên sẽ coi như cơ duyên này thực sự là tiện sát ta vậy thanh phong không để ý đến hắn chỉ là hỏi do đại trận này các ngươi nghiên cứu không biết bao nhiêu năm đến cùng nghiên cứu ra được kết quả gì có biện pháp nào hay không phá vỡ trận này ta ngược lại muốn nhìn nhìn này trong trận đến cùng có vật gì lao ma đầu than thở một tiếng nói cho thanh phong bọn họ xác thực thu hoạch khá dồi dào hiện tại đối với trận pháp một đạo thần thức tu luyện trên đều có rõ ràng cảm g ộ có thể là muốn phá vỡ trận này còn cần cho hai người mấy trăm năm hơn một nghìn năm thời gian đi ngay đến đó thanh phong lắc đầu nói thời gian cũng quá mức trường cựu mà hắn lúc này lại hỏi nói hai người nghĩ không muốn đi ra ngoài chính có hai cái đại ác hung đồ cũng bị xử quyết nếu như hai người nghĩ muốn đi ra ngoài cũng coi như là hoàn thành bọn họ năm đó ước định ai biết hai người này nhưng là nói ra không có vội hay không bọn họ còn không có đem trận này nghiên cứu triệt đ ể đi ra ngoài sự tình có thể chờ một chút kỳ thực này hai cái ma đầu cũng là lớn có nỗi khổ tâm trong lòng thanh phong vì là hai người lựa chọn đều là luyện khí kỳ đại tử coi như là đoạt xá thành công đối với hai người tới nói cũng không có quá chỗ đại dụng đồng thời còn cần tốt đẹp tu hành một khi tuổi thọ dùng hết đó chính là hồn phi phách tán hạ chẳng lại cũng không có lần thứ hai cơ hội vì lẽ đó hai người đương nhiên phải thận trọng lại thận trọng đồng thời hai người còn có một cái kiêm kỵ đó chính là bọn họ thần hồn bằng được đoạt xá đối với bọn họ tới nói cũng gặp phải nguy hiểm rất lớn tịu i giống trước đây thanh phong đã luyện khí kỳ thần thức tịu i đem hai người k h n g t ạ i tu vi càng cao người thần thức càng thêm cường đại một cái không tốt có lẽ bọn họ liền thần thức đều bảo đảm không chứa được trực tiếp t i ê n diện rơi hai người thần t h ứ c đã sớm không còn nữa từ trước như vậy có thể còn sót lại hạ xuống cũng bất quá là dựa vào thanh phong này trong không gian chỗ đặc t h đồng thời hai người tại đại trận này bên trong cũng xác thực chiếm được không ít chỗ tốt bọn họ càng nghĩ tới là nhìn trộm một cái đại trận b ả n nguyên lấy thu được càng thêm có thể cô động thần thức phương pháp nghe được hai người không n g u y ệ n ý thanh phong cũng không có cách nào chỉ là nói cho hai người cơ hội chỉ có này một lần một lần sau còn không biết thời gian nào đây hắn không nghĩ tới hai người đều không có phản ứng hắn tiếp tục nghiên cứu đại trận đi thanh phong nhìn thấy hai người như vậy có chút không nói gì bất quá hắn cũng đối với đại trận này hiếu kỳ không ngót liền khoanh chân tại bắt đầu nghiên cứu hắn lần ngồi xuống này chính là thời gian nửa tháng trong lúc hắn quay về đại trận cũng là nhìn má than thở trận này mặc dù nhỏ nhưng là vô cùng ảo diệu phức tạp không ngót hình như s ắ p vô tận trận pháp tỉnh hoa một loại nay một ngày hắn chỉ có thể lưu lên đứng dậy bởi vì hắn còn có thật nhiều đại sự chờ hắn đi làm đây thanh phong mở mắt ra tìm hiểu như thế nhiều ngày trận pháp để hắn thần thức cũng càng thêm dày đặc một ít hắn đứng dậy nhưng trong lòng thì nghĩ đến muốn đi một chuyến cái kia lão ma đầu nói nơi bí ẩn nhìn nhìn có thể hay không đi đến thượng giới Mấy ngày phía sau, thanh phong một mặt ngày đã đã Thanh Phong dài phía thở chỗ sau, trở đã về, k trước đây hắn là bị thanh phong mẹ để cho một tâm phá giới phủ mới có thể lại đây giới này đáng tiếc cái kia phá giới phủ vô cùng chân quý căn bản không cách nào lại tìm được lại một con đường bị phong chết thanh phong còn có sau cùng một con đường đó chính là hỏi rõ m ạ t tả hắn năm đó là như thế nào lại đây lệnh hắn thất vọng là m ạ t tả nói cho hắn hắn năm đó là từ vô tận hải trong gió lốc xuyên qua mà đến chỉ là tại giữa đường bên trong hắn cựu bỏ mình đến sau làm hắn lại có trí nhớ thời điểm liền trở thành một cỗ cương thi nghe nói như thế thanh phong biết nghĩ muốn thông qua vô tận hải là căn bản không thể như vậy nguy hiểm rất lớn trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ mới có thể như vậy chương a n h b sáu trăm linh tám hữu giáo vô loại thanh phong chính suy tính cựu nghe bên ngoài thiên quan nói ra ai nha cha bên ngoài đến thật lớn một con chó chó hình như muốn tìm người à mặt thiên đang ở nơi đó cùng nó nói gì đó đây nghe được cầu cầu thanh phong trong lòng hơi động lòng nghĩ tất nhiên là tiểu bạch đã trở về người này một ly biệt nhiều năm có thể coi là biết tìm đến hắn thanh phong thu hồi vạn mộ châu tới ngay đến bên ngoài liền thấy tiểu bạch đ à n g hoàng nằm ngoài ở chỗ này mặt thiên cùng bộ trần sương chính vui mừng nhìn nó nhiều năm không gặp tiểu bạch dài càng thêm cao lớn thân thể đủ có mười t r ư ợ n g có hơn giờ khác này nó nhìn về phía thanh phong trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ nó lập tức đứng lên quay về thanh phong cựu chạy trốn mà tới chủ nhân nó dĩ nhiên miệng nôn tiếng người hô lên thanh phong đại hỉ tiểu bạch đây là mở ra linh thức thanh phong đi lên phía trước tiểu bạch mã trên túi lầu、xuống. thích chán cả cả t h a n h phong thân thể tiểu bạch nhiều năm không gặp ngươi lại lớn rồi thật nhiều tiểu bạch ô ô nói chủ nhân những năm gần đây tiểu bạch đã trải qua rất nhiều việc l u ô n muốn sớm chút trở về tuy nhiên lại không bằng m o n g m u ố n tốt tại tiểu bạch hiện tại thật cường đại ngày sau cũng có thể tốt đẹp bảo vệ như yên cô nương nhắc tới lục như yên thanh phong nhưng là than thở một tiếng nói ra nàng đã ly khai giới này cái gì tiểu bạch trong mắt có chút không dài thanh phong liền cùng nó nói lục như yên đi thượng giới việc tiểu bạch cùng lục như yên quan hệ vô cùng tốt nghe nói như thế không khỏi có chút thương tâm lên Tốt tại t h a nghe h h p o n nói c o lo Phong cho nó biết, không cần lo lắng, hắn sớm muộn cũng sẽ mang mọi người đi qua. Lúc này Thanh phong lại nói cho nó biết, hắn đã tìm được thân nhân của nó, mẹ của nó cần phải là Linh、Thu、Sơn khiếu Nguyệt Lan Vương. n biết, biết, mọi đi lại phải tiểu tìm Thú khiếu h g Lúc được của của là sớm sẽ mẹ qua. đã nói như thế tiểu bạch s ứ n g sở lập tức mừng do nói ra có đúng không nguyên lai、like, tiểu bạch không là cô nhi tiểu bạch cũng có mẫu thân thích thú bên dưới nó không khỏi lớn tiếng sói tru nhất thời trêu chọc được trên núi đám người cười ha h a tiểu bạch ở tại đây dừng lại một ngày rồi rời đi đi linh thú sơn đi tìm mẫu thân nó k h i ế nguyễn lan vương thanh phong lại cùng cậu thiên truy t h a một khảo nhau lẫn m ít lần i với ngày sau phát triển sự tình, tiếp ê n quan ngày tình, sau sự phát tục bắt đ u u bế q a Mà bảy phái cũng đi a n thông g thả k ế n tới h chữa trị tự thân, nhân i gian i ế t trị tự g tại đại kiếp phía sau, lại bắt đại lại kiếp đầu phía hướng sau, vạn ề tốt phương hướng phát triển. Thanh phương Phong hướng l i một l ầ đi tới vạn mộ châu bên trong hắn nhìn cái kia phiến viết sơn hải hai chữ cửa lớn cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí đem nó đầy ra đến hắn một bước bước vào trong cửa chính mặt đây là một cái để người run dày thế giới giống vô số to lớn sinh vật tại bên trong vùng thế giới này lao nhanh nơi này nhỏ nhất con chuột đều có cao hơn ba triệu nơi này phảng phất chính là một cái cự nhân thế giới một lần trước thanh phong vừa rồi đi vào tự gặp một thân cao trăm triệu và lớn vì lẽ đó hắn mới có thể người bị thương nặng nay một lần hắn không thể không đối mặt này hết thảy bởi vì hắn nhất định muốn đi t h ợ a giới nơi nào có hắn càng thêm quý trọng người một sặc sỡ cự hổ xuất hiện cái tên này chiều cao hơn hai mươi triệu thanh phong không sợ cùng nó liều giết yêu thú nơi này từng cái từng cái huyết mạch căng phồng lực lớn vô cùng ở đâu là bên ngoài những yêu thú kia có thể so sánh với sức chiến đấu đầy đủ muốn gia tăng gấp đôi nhiều t người khổng lồ này bàn hàng tại bên trong ngọn núi lớn nay một ngày thanh phong giết chết một trăm linh chân riết sau đã bị người khổng lồ kia phát hiện người khổng lồ kia hét lớn một tiếng quay về hắn một trường đánh tới như một tòa núi nhỏ bông rưng mà đến một loại chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm lộ vang thanh phong mở ra tay đến cứng rắn đem cái kia bàn tay cho đ y lên người khổng lồ kia giận dữ mở m ồ m r a một ngụm c h ọ c khí thổi ra tự tạo thành thông thiên triệt điệu cự đại lòng quyền gió đến thanh phong cũng không cam chịu yếu thế quay về cái kia gió xoáy một côn tạo ra nhất thời tự đem nó đánh tan võ lên lúc này hắn trực tiếp vận ra pháp tướng tiên đ ị a trực tiếp mở ra đến t ầ n g thứ hai chân ôn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút pháp tướng này một lần dĩ nhiên trực tiếp tự cao tới năm mươi triệu cái kia độc nhãn cự nhân lực lớn vô cùng thanh phong bên này cũng không cam chịu yếu thế nhưng là phải biết hắn một thân khí lực đầy đủ có bốn mươi lăm triệu cân đây hai cái đối với đánh nhau thật là trời long đất lở giống như vậy đánh đại thụ eo gãy đánh ngọn núi nước toát thanh phong thời khắc này càng là lấy ra cái k i a đại côn đến có đại côn gia nhập thanh phong huyền thiên nhị thập tứ côn đánh ra nhất thời tựu i đem cái k i a độc nhãn cự nhân đánh ngã xuống đất lại là một côn đánh ra trong trượng dài côn mang nhất thời đem nó to lớn kia đầu đánh vỡ ra được thanh phong cũng không nghĩ nhiều tựu i đem này to lớn thi thể vứt vào trong lọ đá ném tới cái k i a lọ đá tầng thứ hai bên trong đi làm bọn thúc cứ như vậy thanh phong một đường đánh giết cũng không biết giết bao nhiêu to lớn yêu thú theo hắn giết đâm càng ngày càng nhiều hắn côn pháp cùng lực lượng cũng tại từng bước gia tăng này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn sơn hải bên trong không biết nhiều lớn có núi có biển hình như không có tận đầu một loại thanh phong mệnh mọi mệnh mọi t i ể u sẽ đi ra sơn hải trở về nơi trần thế đi thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là mười năm thời gian mười năm này nhân gian giới phát sinh rất nhiều chuyện ma giáo cùng t r ú c long đã đã biến thành thông thiên g i á o thống trở thành nhân gian lớn nhất một cái giáo phái này giáo phái hưu giáo vô loại không chỉ có thu nhận phảm trần đệ tử còn thu nhận yêu tu quỷ tu cùng ma tu chỉ cần ngươi có tu luyện tư c h i t sẽ không bởi vì ngươi tu công pháp mà không thu ngươi chỉ là tiến nhập giáo này vẫn còn có một yêu cầu không được làm ác một khi bị phát hiện không chỉ có muốn bị t r ụ c xuất sư môn còn phải bị phế đi tu vi nghiêm ngặt không n ớt tiêu tán là như vậy vô số người đối với giáo này cũng là ngóng trông không ngót mà giáo này chỗ lợi hại nhất chính là mỗi năm năm cựu sẽ cử hành một lần thu đồ đệ này chút người đều sẽ từ huynh đệ trong giáo tự mình xuống tới các sân thôn thành trấn cùng thành thị bên trong kiểm tra chỉ cần nhà ngươi có hải tử có linh căn chỉ cần ngươi đồng ý lên núi tu luyện cũng sẽ bị mang tới thông thiên giáo trong học viện nếu như ngươi là thiên trị tiêu tử linh căn kinh người càng là trực tiếp sẽ bị mang tới phân điện trực quản học viện tu luyện pháp thuật đây chính là thông thiên giáo mới nhất mở ra tới phương pháp tu luyện học viện phái thay đổi trước đây tán tu vô số cục diện toàn thiên hạ tán tu cũng coi như là có một cái thuộc về cùng bị quản hạt địa phương lại cũng không có thể tùy tiện làm ác cũng đều bị thông thiên giáo thống kê trong danh sách trái lại bảy phái đã sớm không còn nữa từ trước như vậy cùng thông thiên giáo so với càng là không cách nào so sánh trước mắt chỉ có đạo huyền tông cùng thái nhất tông vẫn tính là có chút trụ cột vững vàng đệ tử còn lại mấy phái linh thu sơn miễn cưỡng sống qua ngày phát nguyên tự tại trong trận chiến ấy tử thương đã qua hơn nửa thực lực kém xa trước đây thiên hạ tu giả đều bị thông thiên giáo cho vơ vất đi đây càng là để b ả y phái cho cắn áo rách cho tới nhược thủy long cung lưỡng nghi kiếm tông cùng tham tiên quan tuy rằng đều rối rít trùng kiến nhưng là quy mô cũng không bằng từ trước đồng thời quan trọng nhất đó là những môn phái này lưu lại nhiều năm gốc gác đã hủy hoại trong một ngày nghĩ muốn khôi phục khó hơn thêm khó cũng chỉ có thể bị trở thành tam lưu môn phái b ả y phái tại này trong mấy năm đã bị trở thành lịch sử từ đây phía sau thông tiên giáo một nhà độc đại chương sáu trăm linh chín tâm có nghĩ nay một ngày thanh phong gọi tới mạc tiên để hắn đi một chuyến thái nhất tông t ì tới hắn đại sư minh mục kiếm tâm hỏi g ò hắn có hay không có nghĩ muốn tới đây ý nghĩ dù sao t h ờ i trò hai người phân biệt nhiều năm thời khắc này thông thiên giáo đã tiến vào quỹ đạo vì lẽ đó hắn nghĩ muốn một kiếm tâm về đến giúp đỡ hắn quản lý giáo này hiện tại thông thiên giáo thế lực thật sự là thái quá to lớn trước đây phản đối thiên tàn địa khuyết đám người cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ đem này thông thiên giáo phát triển như vậy to lớn ba người bọn họ hiện tại đã là thái thượng trưởng lao tài nguyên vô số chỉ muốn hảo hào tu hành là được rồi chính là để cho bọn họ làm ác hiện tại cũng không cách nào làm ác chỉ là thiên tàn địa khuyết còn không cam lòng tìm tới thanh phong nghĩ muốn hắn có thể đủ lý khai thời điểm mang tới hắn thanh phong suy nghĩ phía sau liền đồng ý dù sao cái tên này chính là đại ác ở lại chỗ này thanh phong vẫn chưa yên tâm đây chỉ là cái kia vạn mộ châu sơn hải bên trong dường như không có tận đầu giống như vậy thanh phong cũng không biết khi nào mới có thể đến đạt đến tận đầu thanh phong chính nghĩ những chuyện này thiên q u a n nhưng bật bật tách tách đã trở về cha nghĩ gì thế thanh phong thấy nàng chỉ là nói ra không có gì một ít việc vặt mà thôi đúng là ngươi trải qua mấy ngày nay trưởng thành đại cô nương kỳ thiên q u a n không nghĩ cao lớn đáng tiếc thuế nguyện thúc người lao nha thiên q u a n le lưới một cái đầu nói ngươi một cái ra hải tử ngươi mới nhiều lớn tự nói những câu nói này làm ngươi dung nhan lại cố định một phen t i ể u đem ta chuẩn bị cho ngươi tỉnh đấu ngư ăn vào ân thiên quan không ngừng gật đầu tiểu bạch đây nó không là cùng ngươi cùng đi ra ngoài s a o tiểu bạch lại đi ngủ gần đây ta phát hiện nó đều là thích ngủ cũng không biết cái gì nguyên nhân thanh phong gật gật đầu cũng không nói gì nhiều hắn nhìn thiên quan chốc lát vẫn là không nhịn được nói ra thiên quan có lẽ không lâu phía sau ta liền muốn ly khai chính ngươi ở tại đây muốn hảo hảo b ả o trọng thiên quan nghe nói như thế nguyên bản cao hứng khuôn mặt chậm g ã i biến khó chịu lên cha thiên quan cũng muốn cùng trước đi thanh phong lắc đầu nói ra tạm thời vẫn là không được Bên b không kia i ế thiên t ì n huống thế nào, mà thân phận nào, n g mà ư ơ là thủ, ở b qua. quan n há Bất q u một muốn nói cái gì nhưng là nhìn thấy thanh phong cái k i a đồng dạng có chút thương cảm ánh mắt nàng vẫn là ngậm miệng nhẹ nhẹ cắn môi một cái thanh phong đi đến nàng bên người khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng nói thiên quan ta biết tâm tình của ngươi nhưng là tại không hiểu rõ thượng giới tình huống cụ thể bên dưới ta vô luận như thế nào đều là không thể cho ngươi đi ngươi giống như các nàng là ta trong cuộc sống người trọng yếu nhất ta không thể để ngươi có bất kỳ sơ thất nào nghe nói như thế thiên quan tiếng lòng hơi động khỏe mắt có nước mắt lấp lóe lập tức cựu nghe nàng nói ra cha thiên quan minh bạch thiên quan không còn là tiểu hài tử như vậy điêu ngoa tùy hứng thiên quan nhất định nghe lời nghe được câu này thanh phong rất vui mừng thiên quan ngươi đúng là lớn rồi nói tới chỗ này hắn lấy ra thiên cựu đến nói ra này đem thiên cựu t i ể u tặng cho ngươi đi thiên quan vội vã chối từ nói ra cha ngươi chuyến này không biết phía trước làm sao nhấp đô càng cần phải vật này thiên quan ở tại đây không có một tia nguy hiểm còn có hát hổ cùng thao thiết giúp đỡ thiên quan không muốn thanh phong gật gật đầu không nghĩ tới thiên quan sẽ như vậy nói hắn thu hồi thiên c ử u nói cũng tốt dẫn ngươi đi thượng giới thời gian ta lại đem này thiên c ử u giao một n g ư ờ i được rồi cha thanh phong sai người làm một bàn cơm nước đơn độc cùng thiên quan ăn một b ữ a đêm hôm đó cha con gái tâm tình một đêm thanh phong cũng là lần thứ nhất lắng nghe thiên quan rất nhiều ý nghĩ đến đây thanh phong mới cảm giác thiên quan đã hoàn toàn lớn hơn rồi sáng sớ m ngày thứ hai thanh phong tựu tiên vào vạn mộ châu bên trong chuyến đi này lại là mười năm thời gian chờ hắn lại lần nữa lúc đi ra tu vi của hắn đã tới nguyên anh trung kỳ bá thể quyết tiến vào chân nôn tầng thứ hai còn có một tầng cựu đại viên mãn、hắn、khuôn mặt càng thêm kiến nghị A mà nay hết thể tất cả người cao nhất thủ lĩnh chính là thanh phong thanh phong lại không có bởi vì chuyện này mà tự hào này một ngày hắn bỗng nhiên trong lòng có cô quạng nghĩ tìm h một cái người uống rượu truy thiên cầu mỗi ngày đều vội vàng sức đầu mẹ chán nhưng không còn biết trời đâu đất đâu tuy rằng hắn chưa bao giờ lại một lần biểu hiện mình tu vi nhưng là trong giáo đệ tử đều đã bao nhiêu biết này truy thiên c ầ u không là một loại tu giả chính là thiên tàn địa khuyết đám người cũng đối với hắn cung kính cung ngót mặt thiên cùng bộ trần sương bị phân phối ở bên ngoài một kiếm tâm vẫn là không có trở về hắn nguyên nhân rất đơn giản hắn muốn phụng dưỡng sư tổ sư tổ cũng hy vọng hắn có thể đủ lưu lại thanh phong đương nhiên sẽ không cất ư cầu mặt tà tại vẫn tu luyện bên trong đã bế quan nhiều năm chính mình cái tia hai cái bái anh em kết nghĩa cũng bị phân phối đi xuống không tại trong đại doanh mọi người đều đang bận rộn thanh phong tan vơ bên dưới thật là không tìm được một người bồi hắn uống mất cốc kẻ nhặt bên trong hắ nghĩ đến đây h ắ n cũng không chút nào làm phiền phong lôi x ĩ vận ra bên ngoài cơ thể thân hình hơi động tự bay đến bên ngoài trăm dặm bay lượn tại trên bầu trời nhìn tốt đẹp non sông nhìn thiên địa biến hóa thanh phong đ ố n g nhiên nghĩ tới nhiều người t ỷ như tiết lệ sơ thải nhi còn có lam khả tâm còn có một người gọi là l a m tử hâm nha đầu còn có cái kia bách lý thương trung ly sư h i n h thích nói chuyện trưng bảo mục ngạo tuyết đại sư h i n h thanh vân trần lam thiên cùng linh vân sư tỷ nghĩ đến chính mình không lâu phía sau có lẽ liền muốn ly khai sao không đi nhìn nhìn này chút người đâu đúng đấy nhân sinh tại qua đặc sắc thì lại làm sao chỉ có này chút cố nhân nhất để người lưu luyến a nghĩ tới đây trong lòng hắn không thể tự chủ tìm một phương hướng t i ê u bay đi ngàn giảm đóng băng vạn giảm t u y ế t bay thanh phong đệ nhất c h ạ m liền đi tới nhược thủy lòng cung cái này đã từng thần bí nhất bảy phái một trong đã từng trên phế tích nhược thủy lòng cung lại bị tạo dựng lên chỉ là có thể nhìn thấy quy mô nhỏ rất nhiều rất nhiều phế tích còn sừng sững nơi nào không biết là muốn lưu làm kỷ niệm còn là như thế nào thanh phong sừng sững tại cái k i a sơn m ô n trước trong lòng một trận thổn thức không ngót do khác này hắn thần thức hơi động trong đầu cái tia thần thức như vạn ngàn không thấy được tia nhỏ một loại phô thiên cái địa mà đi nháy mắt tựu đem toàn bộ trải qua những năm này tu luyện hắn luyện thần quyết đã đại thành đáng tiếc duy nhất chính là n à y luyện thần quyết chỉ có nửa bước cũng không biết cái kia hạ nửa bộ đến cùng còn có gì phương pháp tu luyện bất quá chỉ là này nửa bộ kinh thư cũng để thanh phong cảm nhận được thần thức to lớn c h ỗ tốt đó chính là hắn hơi suy nghĩ tự có thể dùng thần thức điều khiển phi kiếm chém giết ngoài vạn dặm định nhân có thể nói khủng bố không n g ót mà thần thức của hắn cho đến bây giờ đã có thể bao phủ chu vi năm vạn dặm khoảng cách chỉ cần hắn nghĩ biết năm vạn dặm bất kỳ địa phương nào hắn cũng có thể nhìn thấy nếu như có thể tương đối lời hiện tại thần thức của hắn đã cùng độ kiếp kỷ cường giả thần th Đây c h í n g lúc đó nhược t thủy long cung cung chủ bỗng nhiên mở mắt ra bởi vì vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận được một luồng to lớn thần thức đảo qua nàng nơi địa phương một khác đó nàng cảm giác mình đã bị nhìn thấu một loại nhưng là cái kia thần nghiệm đi nhanh chờ nàng nghĩ muốn lần theo một phen thời gian đảo mắt tự biến mất không thấy bất đắc dĩ nàng chỉ có thể hơi lắc đầu trong lòng nghĩ đến vẫn là được rồi cao thủ như vậy nghĩ muốn khó xử cho nàng nàng cũng là không thể làm gì chỉ cần đối phương không có ác ý tự tốt tiết lê sơ chính buồn bực ngắn ngẩm một mình ngồi tại núi tuyết trên vết đá sắc mặt nàng có chút âm u trong mắt có chút tiều tụy h gió lạnh gào thét nàng lại không có cảm giác một k i a lạnh giá đ ỗ n g nhiên nàng cảm giác trên đầu một luồng nhiệt khí phả và o mặt nguyên lai là một thanh ô lửa đỏ ô che mưa một hỏa phượng hoàng tại cái k i a ô bên du đãng chống lại vô số gió lạnh mang đến vô tận ấm áp mà tại cái tia ô đứng bên một người đàn ông người này mặc như đau tức góc cảnh rõ ràng đặc biệt là cặp mắt kia thâm thúy cực、kỳ. giờ khác này cái k i a người âm thanh vang lên nói làm sao nhìn ngươi như vậy thương cảm có thể có cái gì chuyện thương tâm t i ế t lệ sơ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới người đến càng là thanh phong trong mắt nàng có kinh ngạc một loại màu sắc lập tức nhưng là đ ỗ n g nhiên vui mừng nói đúng là ngươi sao thanh phong tại nàng bên người ngồi xuống nói không là ta còn có thể là ai đây t i ế t lệ sơ nhưng là khỏe miệng một n g ẹ n hoa một tiếng khóc lên lập tức tự nằm ú t sập tại vai hắn đầu ô ô âu khóc lớn lên thanh phong khẽ vớt mái tóc mềm mại của nàng trong lòng t h ắ n nói đến cùng có gì chuyện thương tâm sẽ để ngươi như vậy đây hắn không nói gì chỉ là như vậy giống như ca ca nhìn nàng thằng đến nàng khóc mệt mỏi này mới lau khô nước mắt quay về vai hắn đầu đánh một đôi bàn tay trắng như phân nói thử nhân ra bắt ngươi làm huynh đệ ngươi lại la khó đảo mắt chính là mấy thập niên phong cảnh cũng không biết đến nhìn một n h ì n ta thanh phong hơi lắc đầu nói ra ngươi có thể không muốn trách cứ ta à những năm gần đây ta nhưng làm ộ t ngày đều không có nhàn rỗi nói tới chỗ này hắn c a o mày nói ồ không đúng vậy cái k i a vạn b ả o đây thử không muốn để cái k i a kẻ bà tỉnh cùng người khác có đôi có cặp đi thanh phong gật đầu không nghĩ huynh đệ của chính mình bị người ta căng trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào một phen mới tốt thiết lê sơ nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy nhưng là nói ra không muốn để hắn còn là nói nói ngươi đi ngươi những năm này phong quang vô hạn nếu như ngươi không đến nhìn ta ta là không dám đi nhìn ngươi sợ bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa thiết lê sơ mặc dù là vui lừa lời nói cũng xác thực có ý này bây giờ thanh phong cao cao tại thượng nàng thật vẫn không dám xác định thanh phong còn là năm đó thanh phong à. thanh phong biết trong lòng nàng nghĩ chỉ là nhẹ giọng nói ra thanh phong vĩnh viễn là thanh phong chúng ta cũng vĩnh viễn là huynh đệ hôm nay ta cùng ngươi trẻ chén một hồi ai đáng tiếc chỉ có rượu không món ăn à? thanh phong hơi suy nghĩ tự lấy ra một cái lại mập lại non tinh đấu ngư đến đón lấy hắn nhanh chóng bay lên một đống lửa rất nhanh cái kia tinh đấu ngư tự bốc lên dầu mỡ một luồng thơm nước m ù i vị chuyển đến thanh phong tại vậy lên độc nhất phương pháp p h ố i chế độ gia vị trong lúc nhất thời mùi thơm nước mũi mà tới thanh phong chọn một khối mềm nhất thịt cá cho tiết lê so tiết lệ sơ ăn xong m ộ t khẩu không ngừng bắt đầu khen ngợi hai người vừa uống rượu vừa ăn thịt bắt đầu đàm luận những năm này riêng mình qua lại tiết lê sơ nói đến vạn bảo thay lòng đội dạc thanh phong nói cho n hai người riêng phần mình phun ra trong lòng khó chịu lời thanh phong còn biết tiết lê sơ bị khốn trúc cơ nhiều năm cũng không biết kiếp này có thể hay không đột phá cái kia một bước tiến nhập kim đăng kỳ nàng có lúc thật hâm mộ dư tử tâm cùng lục như yên nói nàng ra tay chậm bằng không nhất định muốn đem thanh phong lấy về nhà nàng vẫn là nàng nhanh m ồ m nhanh miệng phóng khoáng không ngót đêm hôm đó nàng uống cô đơn say mềm có lúc khóc có lúc cười thanh phong thật lòng lắng nghe nàng sau cùng nàng vẫn là say đổ tại trong ngực của hắn ngủ say như chết lên thanh phong nhìn nàng bất đắc dĩ nợ nụ cười sau cùng đem nàng ôm vào trong ngực đưa đến một gian nhà trống bên trong s thanh phong sờ tay vào ngực lấy ra một cái cái túi nhỏ nhẹ nhàng thả tại nàng bên gối trong đó có có thể giúp kết đan đan g dược còn có một chút linh t hạch thanh phong không còn ước mong gì khác chỉ là hy vọng một lần sau về lúc tới còn có thể lại nhìn tới nàng tại này trong thế gian những đan dược kia đầy đủ nàng đột phá thanh phong đi rồi còn giống như thanh phong tựu tại hắn vừa mới vừa rời đi thời điểm tiết lê sơ nhưng là đ ỗ n g nhiên mở mắt ra một hàng thanh lệ từ trong mắt nàng chạy xuôi mà ra nàng tuy rằng say rồi nhưng là cũng không có đến sống mơ mơ màng màng mức độ nàng ngủ mê man chỉ là không nghĩ ly biệt nhìn thanh phong bóng lưng li biệt nói như vậy nàng tầm sẽ đau rất đau bởi vì nghe thanh phong từng nói có lẽ không lâu phía sau có một cái nàng quan tâm người có lẽ cũng phải vĩnh viễn rời khỏi nơi này nàng mở ra thanh phong lưu cho đồ vật của nàng nhìn thấy bên trong tất cả đều là t r ắ n g l o a linh thạch còn có vài viên phiên thiên đan kết đan đột phá đan dược trong lòng nàng biết được thanh phong vẫn là thanh phong hắn nói không sai hắn là bắt nàng làm minh đệ chí ít nàng vẫn là hắn tương đối quan tâm người đi thời k h ắ c này nàng ôm chặt túi kêu bao không khóc cũng không cười chỉ là thật chặt ôm túi kêu bao chìm vào giấc ngủ mà đi m ê n ngông biện rộng bên trên thanh phong, phong lôi xí tốc độ nhanh hắn thần thức càng là dò ra bên ngoài cơ thể. rốt c ụ c thần thức của hắn bên trong thấy được một tòa đảo đó là vô ưu đảo thanh phong thân thể l o i lên sẽ đến trên hải đảo thời khắc này một lao già nhất thời t h ứ c tỉnh hắn khẽ nhũ mày lại là chậm r ã i r a h ắ n ra chỉ nghe trong miệng hắn khẽ đọc nói nguyên lai là hắn thanh phong không có đám đi quấy nhiều vô ưu lao tổ hắn thần n i ệ m hơi động liền tìm được còn tại hóa long trì bên trong tu luyện thải nhi hắn thân thể l o i lên liền đi tới hóa long trì bên thời khắc này thải nhi trên mặt đạo kia vết sẹo đã không có mặt của nàng lại khôi phục nguyên dạng nàng vẫn là như vậy không có một tia thay đổi bỗng nhiên dường như cảm giác được cái gì thả nhi nhất thời mở mắt ra liền thấy thanh phong nhìn thấy thanh phong t i ể u đứng ở trước người thả nhi cho là đang nằm mơ một loại không dám tin tưởng nàng dùng sức rủi rủi con mắt này mới xác định đây thật sự là thanh phong ca thả nhi không kìm hãm được kêu lên thanh phong gật gật đầu nói nhìn rán dấp ngươi lại thù đã báo thái nhi gật đầu nói ho、oh, oh, ho、oh, ho đ ú n g ta đã tự tay đâm thanh côn tên kia lúc này nàng lập tức từ trong ao nước phi thân mà đi ra đến thanh phong bên người đón lấy nói ra ngươi làm sao sẽ tới nơi này v u ưu sơn trên quanh năm tại phiêu bạc trên biển thật không dễ tìm a thanh phong lấy ra một khối ngọc bộ nói năm đó v u ưu láo tổ cho ta vợ ấy Dùng nó tiểu chương ó t ể tìm đ ợ c chỗ này. Ta nhớ này n Ta g ư i cho ê n nhìn nhìn n mới tới ư ơ i chứ c Không ầ sáu trăm mười một vượt qua núi lớn vượt qua biển rộng thanh phong khẽ vớt thả i nhi mái tóc yêu quý nói ra có lẽ không lâu phía sau ta liền muốn ly khai giới này cho nên mới đặc ý tới thăm ngươi một chút cái gì ngươi muốn ly khai đi nơi nào thanh phong cùng nàng cùng tọa hạ nói ra chính mình có lẽ sắp sửa ly khai sự tính đến thả nhi nghe không khỏi cảm thán nàng cũng nói ra mình ban đầu là như thế nào báo thù ở đây vô ư u đạo trên những năm này là như thế nào lại đây thanh phong nghe được lời nói của nàng rất là cao hứng nàng những năm gần đây thành cựu đáng tiếc gặp lại thời gian thái quá ngắn ngủi bước chân của hắn còn phải tiếp tục đi tới sắp đi thời gian thanh phong vì nàng lưu lại rất nhiều linh thạch lấy cung cấp nàng dùng để tu luyện cùng thả i nhi ôm một cái thanh phong liền lên đường nhìn thanh phong bóng lưng thả i nhi trong miệng đ ỗ n g nhiên lớn tiếng gọi nói ca sau đó ngươi còn muốn đến nhìn ta thanh phong nghe đến lời này trong lòng ấm áp chỉ nghe hắn truyền ấm nói thả nhi ca ca sau đó tất nhiên sẽ tới thăm ngươi vũ tộc lam khả tâm đám người đang vây bắt một vài chục trượng cao tử kim phi chu đ ỗ n g nhiên cái kia bay chu bắn ra một luồng thơ nghệ t i ể u đem lam khả tâm quấn quanh đón lấy t i ể u xem nó dùng sức kéo một cái t i ể u đem lam khả tâm hướng về cái kia trong miệng túng đi mắt nhìn lam khả tâm khó giữ được tính mạng thời điểm trên bầu trời đ ỗ n g nhiên một đạo lam vinh dự đón tiếp hạ mọi người chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia tử kim phi chu ở m ộ t cái t i ể u nằm trên mặt đất lại bị người đánh đã đá hôn mê lúc này một bóng người đứng tại cái kia bay chu phía bên trên đầu nhìn chật vẫn không dứt lam khả tâm nói ra cũng còn tốt ta tới k lam khả tâm nhìn thấy cái tiếng người không khỏi sửng sốt tiếp nhi nói ra đúng là ngươi hai người gặp lại tự nhiên cao hứng không ngót lam khả tâm mời thanh phong ăn xong nhiều đồ ăn ngon cũng b u i tiếp hắn đi rồi một ít đẹp mắt địa phương thanh phong không nói thêm gì chỉ là sắp đi thời gian cho nàng ba viên t r ứ n g t r ủ n g nói cho nàng biết đây là đại lực thần k i ế n chứng này đem lam khả tâm sướng đến phát rồi r ộ i sắp đi thời gian hai người phất tay cá o biệt lam khả tâm nói cho hắn có thời gian nhất định phải tới tại nhìn nàng một cái thanh phong đáp ứng xoay người bước đi không mang đi một mảnh cầu rồng tùy theo hắn lại đi đạo huyền tông tìm được bách lý thương hai người không khỏi lớn uống một c h ầ u thông qua bách lý thương hắn biết đạo huyền tông tình cảnh bây giờ rất không tốt rất gian nan đồng thời hắn còn nhắc tới d i ệ p như tâm vạn đạo nhất tuệ năng tuệ thông đ á m người tình h uống bây giờ cáo biệt bách lý thương thanh phong đi thái nhất tông tìm được sư phụ cùng hắn tâm tình một đêm lại nhìn một kiếm tâm tư đồ hai người gặp lại tự nhiên thích thú phi thường trung ly thanh vân thanh phong đều nhất nhất từng thấy hắn huyên một ít chuyện đáng tiếc nhất chính là trương bảo tại cái kia rất là có thể nói biết đến sự tình cũng nhiều năm đó đối với thanh phong nhưng là nhận tính phi thường đáng tiếc ga đáng tiếc t h a n h phong trở lại thông tiên giáo tiện đường còn đi nhìn mặt thiên cùng bộ trần sương còn có tư đồ thu kiệt thu mẫn tỷ đ ệ hai người hai người này tuy rằng vẫn là thái nhất tông đệ tử bất quá nhưng tự từ lần kia đi về cùng hắn sau vẫn không có ly khai sau cùng thanh phong đi linh t h ú sơn bởi vì hắn cảm giác được tiểu bạch tại linh thú sơn bất ngờ còn chứng kiến trương t h ả i ngọc hai người nói rồi mấy câu nói thanh phong hỏi nàng hiện tại vừa vặn trương t h ả i ngọc trong lòng cảm động không nghĩ tới bây giờ cao cao tại thượng thanh phong lại vẫn sẽ nhận nàng hai người nói rồi vài câu trương thảy ngọc liền mang theo thanh phong đi tìm k i ế u nguyệt lang vương cùng tiểu bạch k h i ế u n g u y ệ t lang vương nhìn thấy tiểu bạch theo thanh phong cao thủ như vậy tự nhiên không có ý kiến tại linh t h ú sơn đợi một ngày phía sau hắn tựu i cùng tiểu bạch trở lại lại một lần về tới thông thiên giáo thanh phong này một lần dự định một hơi trong sơn hải đánh tới điểm cuối không thể lại một lần tiến nhập sơn hải bên trong thanh phong trải qua mấy ngày này cùng người quen gặp mặt tâm thái điều chỉnh rất nhiều đã không còn là như vậy vô cùng xuất s á n cũng bông lòng rất nhiều đi tại sơn hải bên trong những đã từng kia bị hắn đánh giết địa phương rất nhiều hung vật nghe đến hắn khí tức đều sẽ nhuộn bộ lui binh hắn vượt qua núi lớn lướt qua biển rộng đi tới một mảnh hoang v u nơi nay đại điệu bên trên yên vụ bao phủ nhìn thấy được mơ mơ hồ hồ vô số vượt qua trăm trượng hung thú tại trong đó đi lại làm thanh phong bước lên vùng đất này thời điểm vô số con mắt đều nhìn lại oanh oanh oanh thanh phong sai bước đi lên trước đi một đầu trăm trượng cao s o n g đầu v ư ợ n lớn từ cái kia trong x ư ơ n g mù v à o ra thanh phong không sợ h ã i chút nào đấm ra một q u y ề n một cái vài chục trượng lớn q u y ề n hành ẩm ẩm ộ t tiếng từ hắn n ắ m đấm bên trong vọt ra đánh về phía cái kia vợt ư lớn oanh cái kia vợt ư lớn bị cú đấm này đánh liên tiếp lui về phía sau không l ư t thanh phong giờ khắp này lôi ra thông thiên đại côn hét lớn một tiếng cựu xông lên trên đôi kia đầu vợ làm sao thanh phong cũng không phải tốt trêu chọc này trăm trượng cao đồ vật cũng không biết giết bao nhiêu đến hai cái kịch liệt tranh đấu trực đà đại địa sụp đổ đá vụn bay ngang chỉ thấy một căn trăm trượng cao to lớn côn ả n h ép xuống mà xuống đôi kia đầu v ư ợ n lớn rốt cục vẫn là bị thanh phong một côn đánh chết đi đem nó thi thể thu vào lọ đá tầng hai bên trong có thể thấy được cái tia âm dương lưỡng cực hoa đã dài đến nửa thức cao thanh phong tiếp tục hướng phía trước một hung thú muốn so với một hung thú lớn một trăm năm mươi trượng thẳng là lớn dài hai trăm trượng chó ba đầu ba trăm trượng cựu đầu、điệu. thanh phong mỗi một trận đều mười phần g a khổ mỗi một hồi đều đánh đất dung núi chuy mà h ắ nay l trong động tại g u hồn vô số chính là bắt lấy ác quỷ u hồn địa phương tốt chỉ là càng hướng về bên trong đi trong đó u hồn càng thêm lợi hại truyền ôn tại nơi cuối cùng có thần ma thủ hộ đáng tiếc đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi từ trước đến nay còn không có người đến qua nơi cuối cùng Nay một ngày ơ kim đan kỳ đệ tử hồng cựu chân cùng mấy cái học viện sư tỷ cùng tới chỗ này hồng cựu chân lấy ra lệnh bài cho thủ động đệ tử quan sát liền mang theo mấy người tiên vào bên trong nay một lần hồng cựu chân mời hẹn mấy người sư tỷ dự định nắm bắt một cái cấp ba yêu hồn cũng chính là kim đan kỳ yêu hồn dùng đến luyện chế pháp bảo của chính mình phi kiếm nàng nghe người ta nói Tại k nghe có t người đ ộ n nói g thấy đến chuyện hồng cựu chân nhất thời nhìn sang liền thấy cái kia phía trước một chỗ sông ngầm bên trên một hoa quả đen đăng cái kia sông bên trong uống nước đến chương sáu trăm mười hai cựu chân mặc dù mọi người không biết một thứ hồn vì sao còn phải uống nước bất quá này hỏa quạ đen toàn thân che kín ngọn lửa màu và nóng cực đẹp mấy người dồn dập bấm xuất ký i quyết quay về cái kêu hỏa quạ đen đổi u bắt mà đi hồng c ử u chân càng là chuẩn bị tốt đặc thù bắt giữ yêu hồn lưới c ả n không ấn tại bên hông mấy người đều là kim đan kỳ tu vi trải qua một hồi tiểu quy mô chiến đấu t i ể u đem tên kêu b ư ớ c tại góc nơi t i ể u tại hồng c ử u chân lấy ra lưới c ả n k h ô n bắt giữ nó thời điểm cái kêu hỏa quạ đen bỗng nhiên kêu to lên phát sinh và hòa tiếng đón lấy liền thấy nó thân thể hơi động thân thể bùng nổ ra v đón lấy nó t i u thân thể l ó a lên xoạt một cái t i u bay ra ngoài hồng cựu chân mắt nhìn cái tiêu hỏa quạ đen muốn bay đi kích động trong lòng bên dưới t i u đuổi theo vừa vặn cách đó không xa có một cửa động cái tiêu hỏa quạ đen xoạt một cái t i u chui vào hồng cựu chân kích động bên dưới một quên mất nguy hiểm cũng đi theo vào không muốn nàng mấy người sau l ư n g rồn rập gọi nói đáng tiếc đã muộn vào thời khắc này cái tiêu hỏa quạ đen bỗng nhiên quay đầu về hồng cựu chân t i u phun ra một khẩu nóng rực hỏa diễm cái tiêu hỏa diễm cực nóng màu sắc vàng nóng ánh nháy mắt tự phun ra cửa động mấy trượng xa đến còn lại mấy người kinh hoàng bên dư Đón đ liền nghe lấy ư ợ chỉ một tiếng vang ẩm ẩm vang, mới động tiếng vang vang, n vừa cửa ư n là, là như vậy để hồng cựu chân nhất thời tức giận không ngót ở phía trước của hắn một cái chiều cao năm trăm linh trượng thanh long chiếm giữ từ tại trước một cánh cửa sau lưng nó có một đạo hoàng kim cửa lớn đạo kia cửa lớn lớn vô cùng đủ có cao trăm trượng bên trên điêu dòng vẽ phượng thần ma cổ hiến cẳng có vô số phủ văn tại bên trên lửng lánh kim bang tỏa ra thần bí hảo quang thanh phong nhìn thấy tình cảnh này có chút há hấp ổn không biết vì sao còn có một cánh cửa chỉ là cánh cửa này phía trên không có thứ gì cũng không biết thông tới đâu thanh long lúc này hình như cảm giác được cái gì hơi mở hai mắt ra liền thấy thanh phong đứng ở nơi đó thanh phong nhanh chân tiến lên trước lớn tiếng nói ra đánh bại ngươi và ta t i u có thể thông qua cánh cửa kia hả cái kia thanh long nhìn hắn xem thường nói ra sâu kiến ngươi biết cái gì gọi là làm cổng dại vọng t ư ở n g sao ngươi không là người thứ nhất cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng thanh phong hừ lạnh nói có đúng không nhưng là ta cuối cùng thích đem động nghĩ biến thành sự thật nói hắn giơ lên trong tay đại côn tự quay về cái kia thần long đánh tới thần long xem thường vung lên đôi tự quay về thanh phong ép đi qua thanh phong chỉ cảm thấy một luồng to lớn uy áp rơi xuống tùy theo một nguồn sức mạnh chuyển đến thanh phong giờ khắc này đại côn vung lên quản g ư ơ i món đồ gì liền đánh tới chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang to lớn kia dòng đôi u lại bị thanh phong một côn đánh tới bên trên lân phiến càng bị đánh v ặ t mẹo thanh long bị đau nhất thời kêu t h ả m một tiếng hắn này mới thu hồi sự coi thường nhìn về phía thanh phong đến ồ ngươi đúng là để ta có chút bất ngờ thanh phong nói ra có đúng không một lúc càng sẽ để ngươi bất ngỏ nói thanh phong mở ra pháp tướng thiên địa, trực tiếp vận lên chân lên vận n địa, giơ n tầng thứ hai, vừa lên đến hắn vừa u chiêu quá quá dùng chính mình trước mắt mạnh nhất chiêu số, không vì cái gì khác, bởi vì này thanh long thật sự là quá mạnh mẽ, quá cường、đại. Giống、A. Thanh phong pháp tướng gì trước cái khác, thật pháp mắt mẽ vì vì đại. bởi số, sự là A. lên đại côn tự quay về cái kia thanh long đánh tới thanh long giờ khắp này cũng nghiêm túc vung vẩy long trào đối với hắn trộm tới mà thanh phong càng là cảm giác được một luồng tuyệt cường lực lượng vững vàng cố định lại đại côn để hắn đều không thể động đậy mạnh mẽ thanh phong vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy thần lực đồ vật trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia long trào đối với hắn t r ụ m tới thanh phong thân thể hơi động cũng chiếu cố không được cái gì đ ạ i côn thân thể lóe lên tự lui về phía sau đi g i a n giác một tiếng một khối mấy chục trượng đá tảng bị cái kia thanh long nắm ở trong tay chỉ thấy nó long trào dùng sức cái kia đá tảng nháy mắt tự vỡ vụn ra hóa thành bột mịn tung bay mà đi cái tên này hung manh cực kỳ chính là thanh phong những năm gần đây gặp phải lợi hại nhất đồ vật hắn trong lòng kinh hãi nhưng là không thể không đem hết toàn lực quay về cái tia thanh long tiếp tục đánh tới thần long lợi chào t r ọ c tới hai lần tương giao thanh phong nhất thời lại bay ra ngoài mà cái tia thanh long dĩ nhiên cũng bị đánh lui về phía sau một bước thanh phong vì là đi qua đã không quản được rất nhiều l i ề u mạn g một loại sông lên đi trong lúc nhất thời đại nhật lạc h ạ công ngũ lôi oanh thiết quyết chân ma kinh trên công pháp từng cái đều bị hắn phát huy được rốt cục cái tia thanh long có chút động rung lên ba ngày phía sau thanh phong cả người quần áo vỡ vụn khoe miệng không ngừng có máu tươi chẳng ra đầu tóc dối bởi không chịu nổi trong mắt tất cả đều là đỏ như máu vẽ d â n một tiếng hắn bị cái tia thanh long một cái đôi quất bay đi ra ngoài tiếp theo cái kia đại côn bị thanh long ném ra một cái đánh trên người thanh phong chỉ nghe lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang thanh phong bị một côn này đánh vào cái kia sơn thể bên trong không biết có bao nhiêu sâu đến làm thanh phong lại một lần xuất hiện tại thanh long trước người thời điểm chỉ thấy hắn tay cầm đại côn trong mắt tràn đầy vẻ đến cuồng đáng tiếp thời k h ắ c này hắn cả người đau nhức nội thương cực kỳ nghiêm trọng hầu như không thể tự chủ giờ k h ắ c này hắn nhưng là dựa vào một hơi đứng ở nơi đó sâu kiến ngươi còn không phục sao thanh long quát mắm nói thanh phong xác thực rất không cam tâm nhưng l à n à y thanh long thật sự là thái quá cường đại chính là tại cho hắn trăm năm thời gian hắn e sợ cũng không cách nào ngạnh hàm cái tên này làm sao làm làm sao làm chờ lấy đi không không hắn không chờ được thời gian dài như vậy hắn nhất định muốn đi thế giới kia hắn hai mắt đỏ đậm đông nhiên hắn quyết định một quyết tâm đó chính là vận dụng hắn vẫn không nỡ vận dụng lực lượng hắt long thời khác này hắn không quản được nhiều như vậy hắn muốn đi thượng giới nhất định muốn đi chỉ nghe hét lớn một tiếng nói ra hắt long đi ra đi chỉ là nhẹ nhàng một câu nói bầu trời trong xanh bên trong vô số mây đen nháy mắt che kín bầu trời vô số lôi điện nối liền trời đất nổ văng lên to lớn do xoáy bông dưng mà lên một luồng to lớn uy áp từ trên thân thanh phong thấu thể mà ra vào giờ phút này bên trong đất trời còn giống như mà thế thanh long trận to hai mắt ánh mắt lộ ra khó mà tin nổi chủ nhân đáng ra không cơ hội chỉ có một lần ngươi biết hậu quả của làm như vậy sao có lẽ làm ngươi sinh mệnh thời điểm nguy cấp ta cũng không cách nào xuất hiện đáng được hát long ta nhất định muốn đi qua cánh cửa này ta không chờ được mấy trăm năm thời gian hát long than thở một tiếng nói cái kia được rồi